Chương 182. Hiện tại nên chúng ta. Chương 182. Hiện tại nên chúng ta. Tối ngày thứ tư, Lục Cảnh Nam ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ. Hắn lại nhìn thấy 7, 8 cái giáo đồ bị người dẫn hướng trong bóng tối đi đến. Lần này Lục Cảnh chuẩn bị vụng trộm đi theo. Ngươi muốn đi làm gì?" Vương Vũ hỏi. Lục Cảnh quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ bọn hắn đang làm cái gì? Vương Vũ nuốt nước miếng một cái, không hiếu kỳ lạ giả Mấy ngày này biến mất nhiều như vậy giáo đồ, ai biết ta Nhĩ Ngọa Tác giáo hội tới ngọn nguồn muốn làm gì? Không phải là thật muốn bắt bọn hắn như thế? thế là hơi một do dự cũng chuẩn bị đi theo lục cảnh tiến đến nhìn xem hai người cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa đi theo trong bóng tối đội ngũ bốn phía đều là phiếu miểu mây mù cho dù là ban đêm cũng không ngoại lệ một cái nháy mắt ở giữa công phu bóng người phía trước liền biến mất không thấy lục cảnh giật giật cái mũi từ khi kế thừa thiên cầu truyền thừa về sau tố chất thân thể đạt được cực lớn cải thiện không nói trọng yếu nhất vẫn là khíu giác biến hóa lục cảnh tìm mùi một đường đi về phía trước mây mù phiếu miều phản phất là bước vào thiên cung lục cảnh trận dừng bước sau lưng vương vũ nhỏ giọng nói ra làm sao không đi mũi ở cung luc canh chot dung buoc này biến mất Lục Cảnh nói: Nơi này không có cái gì à? Vương Vũ quay đầu bốn phía nhìn lại, nơi này ngoại trừ mây mù chính là mây mù. Hắn đưa tay xua tan một chút mây mù, nhưng rất nhanh lại có mới mây mù ngưng tụ tới. Lục Cảnh lông mày nhíu chặt, mùi chính là ở chỗ này biến mất. Dưới mắt những người kia biến mất không thấy, không phải là dùng cái gì đặc thù tập thể truyền thống pháp thuật? Không có cách, Lục Cảnh cùng Vương Vũ đành phải lại về tới gian phòng. Hôm sau những cái kia bị mang đi người quả nhiên không có lại xuất hiện. Cái này tiên trạng vào tối, Lục Cảnh lại trông thấy một số người bị mang đi. Hắn lần nữa chưa từ bỏ ý định cùng tới lần này vẫn là ở nửa đường biến mất chung quanh một mảnh trắng xóa lục cảnh lông mày níu chặt tà môn lại qua hai ngày người trung quanh càng ít liên chỉ còn lại lẹ tẻ mấy cái lục cảnh biết nhanh đến phiên tự mình không nghĩ tới tự mình là cuối cùng một nhóm rất nhanh ban đêm đúng hẹn mà tới tiếng đập cửa một cái hất lên áo khoác đen tay mang theo đèn người gõ cửa phòng vô luận là từ đâu một cái giáo hội đến đây tín đồ đều là chúng ta huynh đệ tìm hội lục cảnh cảnh giác nhìn đối phương lúc này phòng bọn hạc tử mấy người cũng đều lần lượt đi ra bọn hắn qua lại nhìn xem ánh mắt bên trong đều lộ ra có chút mở mì tới Mời đi theo ta. Cái kia hất lên áo khoác màu đen tín đồ nói, ngươi muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Trước đó những người khác đâu? Nói chuyện chính là tứ đại giáo đình bên trong một tên nữ tín đồ, tóc vàng đại ba lãng, lòng dạ khoáng đạt, rất là hùng vĩ. Những người còn lại cũng đều là cảnh giác nhìn xem tên kia tín đồ. bọn hắn mặc dù đều là tà giáo tín đồ, có thể cũng không phải là đồ đần. Trước đó bị mang đi những cái kia tín đồ đều đi đâu? Sẽ không đều đã chết ta. Bọn hắn đang cố gắng trợ giúp ai nhị ngoa táp chi thần khôi phục. Đi theo ta liền biết, các ngươi là cuối cùng một nhóm. Nói xong, áo khoác màu đen liền hướng trước sải bước đi tới mấy người liếc mắt nhìn nhau, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi theo. Chung quanh là nồng đậm sương mù, so với ban ngày ban đêm sương mù càng sâu để cho người ta căn bản không phân rõ chỗ nào là chỗ nào, chỉ có thể nhìn rõ phía trước lóe lên quang mang tay cầm đèn. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, rốt cục dừng bước lại. Lục cảnh lông mày cau lên, xuất hiện tại trước mặt lại là một đạo cổng truyền thống, chắc không được trước đó người vì cái gì lại đột nhiên biến mất, đột nhiên không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại. Nguyên lai bọn hắn là tiến vào một đạo cổng truyền thống áo đen nam quay đầu, nhìn qua đám người vẻ khó hiểu giải thích nói, khôi phục ca nhị ngoa táp chi thần cần xông qua cái này phó bản a nhị ngoa táp chi thần bị phong ấn ở phó bản ở trong tóc vàng nữ nhân mở miệng nói cái kia trước đó người đều là bị các ngươi dẫn tới phó bản bên trong nói cách khác bọn hắn đều chết tại phó bản chúng áo đen nam bình tĩnh nói a nhị ngoa táp chi thần biết lai lịch của bọn hắn bọn hắn sẽ không tử vong chờ a nhị ngoa táp chi thần khôi phục về sau bọn hắn liền sẽ thu hoạch được vĩnh hằng chúc phúc nghe xong áo đen nam giải thích về sau ở đây đông đảo tín đồ trong lòng không khỏi đều đánh lên chống lôi quân nếu như là vì phục sinh tự mình tín ngưỡng thần minh bọn hắn tự nhiên sẽ hy sinh vì nghĩa không sợ tử vong nhưng bây giờ lại là vì phục sinh cái khác thần minh mà lại trước mắt cái này phó bản chắc hẳn a nhĩ ngoã táp giáo hội đã không biết công khắc bao nhiêu năm nhưng mà cuối cùng cuối cùng đều là thất bại bây giờ tại người gác đêm tiêu diệt toàn bộ phía dưới bất đắc dị hướng đông đảo giáo hội phát ra thư mời triệu tập các lộ tinh anh để cầu thông quan phó bản nhưng mà trước đó những người kia đều đã thất bại bọn hắn lại dựa vào cái gì có thể thành công áo đen nam giang hai tay ra ta tin tưởng các vị đều là nguyện ý vì mình tín ngưỡng đánh đổi mạng xuống người ta đem theo chư vị cùng một chỗ tiến vào phó bản bên trong a nhĩ ngoã táp chi thần sẽ phù hộ chúng ta bây giờ người gắt đêm hung hăng ngang ngược, có chủ tâm là muốn đem chúng ta giáo đỉnh toàn diện thành trước. Kế tiếp chính là chư vị ở tại giáo đỉnh, tín ngưỡng thần minh tao nổ cái kia kẻ ti tiện trả đạm. Bọn hắn tự xưng người gác đêm, trên thực tế lại là một đám đánh cấp thần vị rồ kệ. Bọn hắn liền nên hạ nhập a tỳ địa ngục, gặp mọi loại cực hình mà chết. Chẳng lẽ các ngươi sẽ trợ mắt nhìn xem tự mình tín ngưỡng thần minh, gặp người khác vũ nhục? Các ngươi có nắm chắc khôi phục các ngươi giáo phái tín ngưỡng sao? A nhĩ ngoa tác giáo hội vì thế hy sinh vô số người, sẽ không tiếc, mong rằng chư vị có thể lục lực đồng tâm. Một phen giạc diện thuyết, để ở đây mấy tên tín đồ cũng không khỏi đến lòng đầy căm phẫn bây giờ người gác đêm hung hăng ngang ngược tại châu âu liên minh không chút kiêng kỵ phá hủy bọn hắn giáo đình đổ sát bọn hắn đồng bạn lục cảnh vô ý thức mí môi bị người ngay trước mặt mắng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên lúc này biết thư mời chân chính mục đích lục cảnh đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng đối phương đi vào cổng truyền thống nếu là thành công vượt quan, cái kia phóng xuất một cái tà thần nếu là không thành công tự mình liền phải chết tại phó bản bên trong lục cảnh đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời động thủ dù sao có tuấn di áo choàng nơi tay cũng không sợ không thể rời đi nơi này được rồi đừng nói nhảm việc đã đến nước này tranh thủ thời gian tiến vào cổng truyền thống đi một cái bệnh tốc người da đen lão ca nói áo đen nam mỉm cười kỳ thật chúng ta từ ban đầu liền đã tiến vào chuyển phó bản ở trong lời vừa nói ra không chỉ có là lục cảnh mấy người còn lại cũng đều ngây ngẩn cả người cổng truyền tống rõ ràng đang ở trước mắt bọn hắn căn bản không đi đi vào cái này cổng truyền tống chỉ là một khảo nghiệm trên thực tế từ các ngươi bước vào nơi này bắt đầu liền đã tiến vào cổng truyền tống chúc mừng chư vị thông qua được tên là dung khí khảo nghiệm phút rốt cục có nhân nhẫn không ở mắng lương tất cả mọi người đều có một loại bị đùa bỡn cảm giác nguyên lai từ vừa mới bắt đầu liền không cho bọn hắn lựa chọn cơ hội Dù sao chỉ cần đi vào phó bản bên trong, trừ phi ngươi không muốn sống, nếu không chỉ có thông quan phó bản cái này một cái tuyển hạ. Hiện tại nên chúng ta." Áo đen nam trịnh trọng nói. Lục Cảnh khỏe miệng vi vi run rẩy, nhịn không được trong lòng chửi mẹ. Chương 183. Vô cực ngộ cảnh. Chương 183. Vô cực ngộng cảnh, đám người sắc mặt đều hết sức phức tạp, trong lòng nhịn không được mắng to lên. Bọn hắn vừa rồi mặc dù đồng ý tiến vào phó bản, có thể bị động tiến vào cùng chủ động tiến vào cũng không đồng dạng. Tình huống dưới mắt, đối phương là căn bản không có ý định được ý kiến của bọn hắn. Bọn hắn ban đầu liền đã thân ở dưới mắt phó bản ở trong có một vị hắc rốt cục nhịn không được xông lên phía trước một tay lấy nam nhân áo đen nhấn trên mặt đất ta nhịn ngươi rất lâu an tâm chớ vội an tâm chớ vội người áo đen trong tay đốt đèn rơi trên mặt đất lại cũng không gặp tức giận mà là dùng tích cực lạc quan ngự khi nói chúng ta bây giờ đã tiến vào ta chủ phù hộ bên trong chúng ta nhất định sẽ hoàn bị thông quan người ở chỗ này hận đến hàm răng ngứa bất quá giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cho dù muốn đánh chết đối phương cũng muốn các loại rời đi phó bạn lại nói vương vũ tiến lên ngăn cản hắc ca hắc ca giận tại người áo đen dưới đúng quần tới một cước đinh se hoan my thong quan áo đen đứng lên ban lai noi vuong vu tien len ngan can hac ca ca gian tai nguoi vị chúng ta bây giờ chỉ có từ trong mây mủ rời đi mới có thể xem như chính thức tiến vào phó bản tóc vàng nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói các ngươi ai nhị hóa táp giáo hội công khắc nhiều năm như vậy phó bản không biết chết nhiều ít người dựa vào cái gì chúng ta liền có thể thành công bởi vì chư vị đều là đặc thù người áo đen nói chắc như đinh đóng cột đoan chừng cái khác chết người cũng nghĩ như vậy tóc vàng nữ nhân lại lần nữa phản bác tính toán mọi người nhập ra tùy tục vương vũ đứng ra chấn an tâm tình của mọi người lục cảnh nhìn lướt qua giờ phút này tiến vào phó bản mấy người tính cả tự mình hết thể có bảy người theo thứ tự là vương vũ a nhị ngoa táp giáo hội tín đồ người áo đen hk tóc vàng nữ nhân còn có hai tên người ảnh đại hễn chư vị không ngại chúng ta riêng phần mình giới thiệu một chút tự mình cũng vì chờ một lúc tiến vào phó bạn ở trong làm chuẩn bị lục cảnh đề nghị lục cảnh cũng là không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ liền tiến vào phó bạn ở trong hiện tại cũng đừng không cách khác đúng vương vũ gật đầu phụ họa lòng dạ khoáng đạt tóc vàng nữ nhân nói gọi ta ôn địch liền tốt thức tỉnh pháp sư 25 mươi năm giai hk thích khách 26 mươi giai giáp tình giả thích khách những người còn lại đều nhìn thoáng qua hk nhìn bộ dáng làm sao đều không giống như là một cái thích khách nếu như nói hắn là chiến sĩ không có người sẽ hoài nghi về phần cái kia hai tên người ảnh đẹp hơi do dự một chút cũng riêng phần mình báo tên của mình cũng chức nghiệp chư vị hy vọng chúng ta lục lực đồng hành người áo đen thì là một tên mục sư mặc dù không am hiểu chiến đấu bất quá tiến vào phó ở trong đội ngũ có một cái mục sư không thể tốt hơn lập tức người áo đen dẫn đầu đi vào trước mắt cổng truyền thống ở trong đã trước mắt cái này cổng truyền thống là giả chúng ta vì cái gì còn muốn đi vào ôn địch hiếu kỳ nói người áo đen cũng không quay đầu lại đây là một cái sinh đôi phó bản ngoại tầng phó bản cùng tầng bên trong phó bản lẫn nhau thông qua cổng truyền thống kết nối chúng ta tiến vào chính là ngoại tầng phó bản cũng chính là trước mắt vùng trời này chi thành sớm mấy năm tổ chức chúng ta công khắc ngoại tầng phó bản thiên không thành chỉ bất quá những năm này một mực không thành công thông qua tầng bên trong phó bản lục cảnh khẽ nhũ mày sinh đôi phó bản loại này khái niệm hắn trước kia chỉ là nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính án lệ theo ghi chép lần trước xuất hiện có thể phát hiện sinh đôi phó bản là tại bốn năm trước người áo đen biến mất tại cổng truyền thống ở trong vương vũ thấy thế kêu gọi mọi người cùng nhau đi vào lục cảnh thu hồi suy nghĩ lập tức đi vào theo hoan nên người chơi tiến vào phó bản vô cực ngộng cảnh quy tắc một trong ngộng hết thẻ đều là giả lục cảnh cẩn thận lắng nghe quy tắc thế nhưng là không có chỉ có quy tắc một một đầu quy tắc mấy người liếc mắt nhìn nhau bọn hắn giờ phút này ở vào một mảnh trong núi trong rừng trúc vô cực ngộng cảnh ô địch thưởng thức bốn chữ này hết thẻ đều là ngộng cảnh sao hiện tại chúng ta nên làm cái gì vương vũ ngắm nhìn một phía phát hiện căn bản không có bất kỳ nhắc nhở chỉ nói cho bọn hắn một đầu trong ngộng hết thẻ đều là giả Trước đi lên phía trước đi nhìn xem. Người áo đen tay, hắn dẫn theo tay cầm đèn, nhìn thoáng qua đường dưới chân, lập tức cất bước đi thẳng về phía trước. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh cách đó không xa cái kia phiến rậm rạp rừng trúc đột nhiên giống như là bị đả quấy dày đồng dạng, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Gấp đó lấy, từng đoàn từng đoàn trắng loãng như tuyết sương mù từ sâu trong rừng trúc liên tục không ngừng địa phun ra ngoài, như là từng đầu linh động bạch long trên không trung tùy ý la lộn, xoay quanh quy tắc 1, rừng trúc nổi sương ngủ lúc, xin nhanh chóng thoát đi. Lục cảnh lập tức kịp phản ứng, quy tắc 1. Không phải mới vừa đã nói qua quy tắc một sao? Màu trắng xương ngủ tốc độ rất nhanh, tựa hồ là căn bản không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Hắc quay đầu liền muốn chạy, thế nhưng là chạy một khoảng cách, phát hiện mấy người còn lại đều không cùng tới, không khỏi quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem mấy người. Làm sao có hai đầu quy tắc một? Vương Vũ nói ôn địch suy nghĩ một chút, trong động hết thể đều là giả. Ngay sau đó lại xuất hiện một cái quy tắc một, nội xương mù quy tắc đại khái suất là giả. Là thật là giả, chúng ta cũng tốt nhất đừng tiếp xúc cái này xương mù. hk hô to, lục cảnh lắc đầu, nếu như quy tắc là giả, tương phản chúng ta nhất định phải tiếp xúc xương mù mới có thể còn sống. Sương mù đã cách mấy người không đủ 10 mét khoảng cách ở đây mấy người cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bọn hắn mặc dù đã đoán được, nhưng ai cũng không dám cam đoan suy đoán chính là trăm phần trăm đúng. Tại phó bản bên trong vĩnh viễn không nên tin cái gì đều là an toàn, chỉ có cực, cược thắng mặt lớn nhất khả năng. Sương mù tràn ngập, lục cảnh vô ý thức siết chặt nằm đấm. Sương mù đập vào mặt, cấp tốc đem mấy người ba quả hack cách khá xa một điểm nhìn xem một màn này mang một tiếng lương hắn một chút do dự không tiếp tục lựa chọn chạy trốnsương ngủ bọc lại hắn lục cảnh một lần nữa mở to mắt trong mũi quanh quẩn lấysương ngủ hắn quay đầu nhìn thoáng khỏa. Hắc ca cách khá xa một điểm nhìn xem một màn này, mắng một tiếng lương. Hắn một chút do dự, không tiếp tục lựa chọn chạy trốn. Sương mù bọc lại hắn, lục cảnh một lần nữa mở to mắt, chót mũi quanh quẩn lấy sương mù, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mấy người khác. Mấy người khác cũng tại lẫn nhau nhìn quanh, bảo đảm đối phương là an toàn. Xem ra, bọn hắn đoán đúng. Quy tắc là giả. Sương mù nồng nặc đã đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng may người áo đen trong tay đốt đèn, có thể xua tan mê vụ. Bọn hắn tiếp tục dọc theo đường nhỏ đi lên phía trước đi có thể có nửa khắc đồng hồ công phu, đồng nhiên lại có âm thanh vang lên quy tắc 2, xin chớ cùng nữ tử áo đỏ đối mặt. Nữ tử áo đỏ? Phía trước. Vương Vũ chỉ về đằng trước cái đỉnh, có cái hồng nữ tử đang ngồi ở cái kia trong đỉnh. Quanh mình sương mù tràn ngập, thấy không rõ gương mặt của đối phương. Không muốn cùng nữ tử áo đỏ đối mặt điều quy tắc này là giả. Như vậy chân chính quy tắc chính là cùng nữ tử áo đỏ đối mặt. Nghĩ đến tận đây, đám người cấp tốc hướng cái đỉnh tới gần. chương 184 vô cực mộng cảnh 2. chương 184 vô cực mộng cảnh hai mấy người tới gần cái đỉnh, cái kia nữ tử áo đỏ nghiêng dựa vào nơi đó, tóc dài bao trùm lấy cả một cái đầu, hoàn toàn thấy không rõ mặt mũi của nàng. Người áo đen do dự một chút, không có động tác. Ngược lại là vị kia Hk vươn tay liền muốn đi vẩy đối phương tóc dài. Quỷ dị tiếng cười bông nhiên vang lên, Hk tay cứng đờ, trong lòng cũng không khỏi bồn chồn Nữ tử áo đỏ phát ra cười náo thanh âm, thân hình thoát một cái liền hướng nơi xa lao đi. Đừng để nàng chạy. Vương Vũ hô to một tiếng. Lúc cảnh động tác nhanh nhất, một bước phóng ra, đã đổi tới. Hắc ca theo sát phía sau. Hai người một trái một phải đồng thời rỗi ra hai tay, hướng phía cái kia nữ tử áo đỏ chụp tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đầu ngón tay sắp chạm đến nữ tử áo đỏ trong giây mắt, nữ tử áo đỏ thân thể đột nhiên hướng xuống hơi cúi, bất thình lình động tác khiến cho hai người kia bàn tay lập tức vừa hụt. Ngay sau đó, nữ tử áo đỏ tựa như một cái con lật đật, bắt đầu khoang trừng ngay động nàng mỗi một lần lắc lư đều vừa đúng địa né tránh hai người kia theo nhau mà tới công kích lệnh lục cảnh cùng hk trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách dây leo vương vũ cấp tốc khống chế dây leo đi bắt nữ tử áo đỏ nữ tử áo đỏ thân thể lại loe lên tránh đi dây leo phạm vi công kích những người còn lại cũng nhau nhao phản ứng lại hướng nữ tử áo đỏ đuổi theo nữ tử áo đỏ không chút hoang mang trái tránh phải chi từ mấy người trong khe hẹp đào thoát hướng về nơi xà chạy đi thời gian ôn địch thi triển thời gian ma pháp mấy người đều nhận lấy thời gian ma pháp gia trì tốc độ tăng lên bất quá dù là như thế trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp đổi kịp cái kia nữ tử áo đỏ quy tắc ba trong rừng trúc có chùa miếu tồn tại hà theo thanh âm vang lên cách đó không xa một cái chùa miếu xuất hiện tại mấy người trước mắt nữ tử áo đỏ thẳng đến chùa miếu vương vũ hô to không được quy tắc là giả chúng ta không thể vào chùa miếu nàng muốn hướng trong chùa miếu chạy người áo đen đột nhiên dừng bước đen bong nhien dung buoc canh tay hắn vung lên không chút do dự cầm trong tay nắm chắc đốt đèn dùng sức hướng mặt đất ném đi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang phản phất đất bằng kinh lôi nổ vang trong chốc lát kia lửa tung tóe lửa nóng hừng hực như là thoát cương ngựa hoang giống như cuồng tứ ngược thế lửa bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, hình thành hai đạo tường lửa, phân biệt từ hai bên trái phải hai cái phương hướng gào thét mà đi, trong nháy mắt liền cắt đứt nữ tử áo đỏ tiến lên con đường. Nữ tử áo đỏ không thể không dừng bước lại. Thời gian chỉ gặp ôn địch khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng năng lượng. Lấy nàng vị trí làm trung tâm, từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng hướng bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra tới. Tại cỗ này năng lượng cường đại xung kích phía dưới, hết thảy chung quanh phảng phất đều lâm vào một loại quỷ dị đứng im trạng thái. Những nguyên bản đó trên không trung bay múa lá dụng vang xào sạt bụi cỏ giờ phút này tất cả đều bị làm định thân chú đồng dạng không nhúc nhích đứng tại tại chỗ liền ngay cả cái kia khinh nhu quét mà qua gió nhẹ cũng tựa hồ tại thời khắc này đọc lại đã không còn chút nào lưu động chỉ có ôn địch bên người mấy người cũng không chịu ảnh hưởng tới gần tới gần hk vươn tay tay nhấn tại nữ từ áo đỏ trên bờ vai hắn khẽ vươn tay đột nhiên nắm chặt mở nữ từ áo đỏ tóc dài con mắt từng hk biểu lộ biến đổi đối phương chỗ nào con mẹ nó có mắt đã đừng nói con mắt ngay cả mắt đều không có thì càng đừng đề cập cái gì nhìn nhau Ngay tại cái này ngây người ngắn ngủi trong náy mắt, chỉ gặp cái kia nữ tử áo đỏ nguyên bản mềm mại phiêu giật mái tóc vậy mà đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng, giống như từng cây sắc bén cương châm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp hướng phía HK đâm tới. Trong chốc lát xuyên thấu HK thân thể cường tráng, nương theo lấy một trận tiếng vang trầm nặng, máu tươi văng khắp nơi ra, nhuộm đỏ trùng quanh mặt đất. Mà HK thì trừng lớn hai mắt, thân ảnh hóa thành điểm sáng. "Thích khách, phân thân." Chân chính HK thì xuất hiện tại nữ tử áo đỏ hậu phương, đưa tay đem nữ tử áo đỏ sau lưng tóc cũng xốc lên. Như cũ không có mặt, gia hỏa này đầu chính là từ cái hot tạo thành trước bắt lấy nó. Người áo đen hô to, nói dễ dàng. Hắc ca cấp tốc triệt thoái phía sau, nữ tử áo đỏ tóc đã hướng hắn vồ tới. Lục cảnh bỗng nhiên từ không trung nhảy tới, một cú đạp nặng nề hành nện ở nữ tử áo đỏ trên đầu. Nữ tử áo đỏ thân thể mềm nhũn, lần nữa muốn chạy trốn. Hai vị kia ấn thứ an huynh đệ đã đem tất cả đường lui đều một mực phong tỏa ngăn cản. Chỉ gặp bọn họ phân biệt vững vàng đứng ở trong khắp ngóc ngách, như là hai tòa không thể dung chuyển giống như núi cao. Ngay sau đó, bọn hắn vươn tự mình cặp kia khoan hậu hữu lực bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra tới có lực lượng này phản phất hóa thành một đạo nhìn không thấy sợ không được lồng giam đem mảnh không gian này chăm chú địa bao phủ trong đó lồng giam bên trong năng lượng ba động như sôi trào mánh liệt như sóng biển liên tiếp làm người sợ hai không thôi vị tiêu tóc đỏ nữ tử mắt thấy tình thế không ổn tâm bay người liền muốn trốn bàn sống bắn chết nhưng mà vô luận nàng như thế nào liệu mạng giấy ruộng tả sung hữu đột, đều giống như bị một con bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào vương vũ dùng dây leo bắt lấy nữ tử áo đỏ những người còn lại cũng nhào, nhào phối hợp trên đầu không có con mắt vậy liền thân thể đem nàng quần áo lột người áo đen quyết định thật nhanh ôn địch cũng không do dự tại người áo đen lúc nói chuyện cũng đã đưa tay lột nàng trên người quần áo đỏ quả nhiên tại nữ tử áo đỏ ngực rõ ràng là một chương thoáng có chút vặn vẹo mặt người ôn địch cùng nó nhìn nhau một lát Ngáy mắt sau đó cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi cả người đi tới một cái không gian xa lạ bên trong ở trước mặt nàng là một cái cự đại màu trắng gian phòng gian phòng bên trong là một đứa bé trai ngay tại loay hoay tự mình điều khiển xe Ngẩng đầu nhìn xem ôn địch triển lộ ra một cái tiêu dùng sau đó tiếp tục loay hoay tự mình đồ chơi ngay sau đó lục cảnh vương vũ đám người tuần tự hoàn thành cùng nữ tự áo đỏ đối mặt đi tới cái này không gian thật lớn bên trong chúc mừng các ngươi đã trực diện phó bản bột. bột. mấy người không hẹn mà cùng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này tiểu nam hải mặc dù đối phương người vật vô hại nhưng ai cũng không dám vất lờ lục cảnh cao mày bớt cứ như vậy thủy linh linh xuất hiện rồi cái này cái gọi là nan quan bối rối a nhị ngoã tác giáo hội nhiều năm như vậy tầng bên trong phó bản tựa hồ tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong cỡ nào không hợp thói thường bất quá bây giờ nói những thứ này tựa hồ vẫn là gắn liền với thời gian còn sớm Lục Cảnh nhìn trước mắt cái này tiểu Nam Hải, Hắc Ca giơ lên trong tay dao găm, bột đó chính là giết hắn." Nói xong, hắn bỗng nhiên ở giữa vọt tới. Máu tươi văng khắp nơi, tiểu Nam Hải ngã vào trong vũng máu. Cái này để mấy người đều ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Một giây sau, tiểu Nam Hải một lần nữa từ trong vũng máu bò lên, mới còn đằng đằng sát khí Hắc Ca, thì đổi một bộ sắc mặt, đặt mông ngồi xuống. "Ha ha ha, chúng ta chơi nhà trò đi." "Tốt tốt." Tiểu Nam Hải lập tức cao hứng đáp ứng đây là. Tình huống như thế nào? Chương 185. Đồng hóa. Chương 185. Đồng hóa lục cảnh kinh ngạc nhìn qua hk hk trên mặt lộ ra thuần chân tiểu dung cầm trong tay lông nhung đồ chơi cùng thiệu nam hải chơi cùng một chỗ vương vũ do dự một chút đi qua đưa tay vô vô hk hk không để ý tới phản phất lục cảnh những người này căn bản lại không tồn tại đồng dạng hk hoàn toàn dung nhập vào nhân vật ở trong mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không còn dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn trong phòng tàn ra đánh giá bốn phía chờ mong có thể phát hiện đầu mối gì gian phòng bên trong trưng bày các loại đồ chơi cái gì loại hình đều có lục cảnh cầm lấy một cái nhìn một chút chính là rất phổ thông đồ chơi không có gì chỗ đặc thù là bột liền phải tiêu diệt. Ôn Địch hai tay vào ngực, nói, bất quá tựa hồ là không thể trực tiếp đối với hắn tạo thành vật lý công kích. Vừa rồi HK chính là tốt nhất hạ trạng. Nghĩ được như vậy, Ôn Địch triệu hồi ra một cái phát trượng, chỉ hướng Tiểu Nam Hải. Mấy người nhao nhao nhìn về phía nàng Ôn Địch lùi lại, thẳng đến tối lui lai thang đen thối lui đen gian phòng biển giới. Cho ta một cái bờ UFF. Ôn Địch đối người áo đen nói. Người áo đen vung tay lên, hai tầng bờ UFF ra thân. Hai cái người ảnh đền cũng đứng tại Ôn Địch hai bên thi triển ra bình chướng Ôn Địch trong miệng nói lẩm bẩm. Theo nàng cái kia trầm thấp mà tràn ngập ma lực thanh âm vang lên, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi. Hàn băng chi lực đống nhiên hiện lên, cỗ này Hàn băng chi lực như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, bằng tốc độ kinh người hướng về kia cái tiểu nam hải quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng thành màu trắng băng tinh, trên mặt đất càng là kết xuất một tầng thật dày băng xương. Trong nháy mắt, Hàn băng chi lực liền đã tới gần tiểu nam hải trước người, mang theo lệnh leo thấu xương cùng vô tận uy áp. Với anh, ôn địch sắc mặt hơi đổi, thân thể khẽ giật mình. Nàng cất bước đi hướng tiểu nam hải, đưa tay cầm lấy một cái đồ chơi, trên mặt lộ ra nụ cười sảng chúng ta cùng nhau chơi đùa có được hay không? tốt. Tiểu Nam Hải nhiệt tình trả lời, lại luôn hám một cái. cho dù là thiết chí bình thường, dùng ma pháp công kích cũng sẽ bị Tiểu Nam Hải ảnh hưởng. người áo đen vừa đi vừa về bước chân đi thông thả, đong nhiên nói ra, nếu như dùng mục sư mặt trái bờ UFF có thể làm sao? ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Vương Vũ nói, hiện tại xem ra đứa bé trai này đại khái suất là có thể che đậy tất cả công kích, chúng ta không ngại trước tìm xem manh mối, nói không chính xác có thể phát hiện cái gì. người áo đen nhìn thoáng qua hám sâu trong đó ôn địch cùng HK, cảm thấy Vương Vũ lời nói có chút đạo lý. Thế là còn sót lại mấy người trong phòng tìm lên manh mối tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người lật ra một bản lại một quyển chuyện cổ tích, đem từng cái đồ chơi lấy ra, thậm chí đem lông nhung đồ chơi bề ngoài mở ra, nhìn xem bên trong có cái gì, có thể bên trong cũng chỉ là một đoàn lông tơ. Hai cái người ảnh đệ rốt cục không nhịn được, thậm chí là bắt đầu nếm thử hoang đường địa nhục mạ tiểu nam hải. Lục Cảnh liền nghe bọn hắn miệng bên trong huyên thuyên địa mắng lấy cái gì, hẳn là bọn hắn đặc thủ môn nữ. Bọn hắn tựa hồ là cảm thấy dạng này có thể đem tiểu nam hải chọc giận, dùng cái này pha cục. Chỉ bất quá, hai người bỗng nhiên thần sắc cứng đờ, lập cho gian dung cai nay đình chỉ nhục đinh chi nhuc trở nên cùng ôn địch cùng hk đồng dạng đi đến tiểu nam hải bên người đổi tiếp đối phương chơi tiếp trông thấy một màn này ba người còn lại lục cảnh vương vũ người háo đen tieu nam hai ben nguoi boi tiep không khỏi luc canh vuong vu nguoi ao mở to hai mắt nhìn cái này cái này cũng được chỉ là trong lời nói nhu mạ đều có thể phát động quy tắc người áo đen lập tức từ bỏ cho tiểu nam hải thi triển mặt trái bờ uff ý nghĩ bất quá cũng không hoàn toàn là tin tức xấu chí ít ở chỗ này tựa hồ là không có thời gian hạn chế quy định tại một cái thời gian bên trong pha cụ mấu chốt nhất là lại còn cung cấp bữa tối gian phòng bên trong lâm vào h Tiểu Nam Hải tựa hồ là chơi mệt rồi, dối cái lưng mệt mỏi, buông xuống đồ chơi khéo léo nằm ở trên giường. Bị hắn ảnh hưởng ổn định, HK, hai tên người ảnh nghệ cũng học theo, tại cái khác trên giường nằm. Lục Cành nhìn xem tinh mỹ đồ ăn, lại một điểm muốn ăn ý nghĩ đều không có, phó bản bên trong đồ ăn tốt nhất đừng loạt đụ. Dưới mắt cái này bột thật sự là gặp phải đặc thù nhất bột, không thể dùng bất cứ thủ đoạn công kích nào, thậm chí là ngôn ngữ công kích đều sẽ bị hắn đồng hóa, trở thành hắn bạn chơi một trong. Vương Vũ cùng người áo đen đều tại riêng phần mình làm lấy cầu nguyện, thân là giáo hội bên trong một viên, bọn hắn mỗi ngày đều muốn tiến hành cầu nguyện, tại phó bản bên trong cũng không ngoại lệ cầu nguyện hoàn thành vương vũ thở phào một hơi vương vũ nhìn thoáng qua còn tại trong trầm tư lục cảnh ngươi cầu nguyện nhanh như vậy giáo hội chúng ta nửa tháng cầu nguyện một lần lục cảnh thuận miệng nói vương vũ nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì từng cái giáo hội có riêng phần mình quy củ lại nói ngươi vì sao lại gia nhập giáo hội vương vũ đột nhiên hỏi lục cảnh do dự một chút giống như là một cái thành tính tín đồ đồng dạng nói ra bởi vì muốn cứu vãn nhân loại tại trong nước lửa muốn cứu vớt thế gian thương sinh vương vũ cười cười ta ban đầu gia nhập giáo hội chỉ là vì để cho mình được coi trọng thôi căn bản không muốn nhiều như vậy Vương Vũ một bộ mờ ra nội tâm bộ dáng, để Lục Cảnh thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn như cũng là duy trì 12 phần cảnh giác. Không được coi trọng, vô luận là trong nhà vẫn là ở trường học đều là nhỏ trong suốt, về sau có người nói với ta, ta cũng có thể làm chủ sừng. Không nghĩ tới, đang dạy cho ta ngoại ý muốn rất có thiên phú. Thì ra là thế, thật là một cái dốc lòng cố sự a, Lục Cảnh nói. Ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên thương cảm như vậy, Vương Vũ trầm giọng nói, luôn cảm giác mình là nhận lấy phó bản ảnh hưởng. Nhận phó bản ảnh hưởng. Câu nói này cũng không biết là chạm đến Lục Cảnh cái gì tiếng lòng, hắn lập tức đứng lên quy tắc là giả bột cũng thế Ừm. ngay tại cầu nguyện người áo đen cũng đình chỉ cầu nguyện kỳ quái mà nhìn xem lục cảnh không phải tiêu diệt bột lục cảnh hai mắt tọa ánh sáng bởi vì bột căn bản tiêu diệt không được chúng ta bất kỳ thủ đoạn nào đều chỉ sẽ để cho tiểu nam hải đem chúng ta đồng hóa vậy phải làm thế nào vương vũ hỏi có lẽ có lẽ đối phó cái này bột rất đơn giản lục cảnh như có điều suy nghĩ nhìn xem đang ngủ say tiểu nam hải kỳ thật rất đơn giản chỉ là chúng ta một mực không có hướng phương diện kia suy nghĩ thôi chỉ là quen thuộc rất chóc gian phòng bên trong khôi phục quan minh Tiểu Nam Hải từ trên giường nhảy dựng lên, đánh răng rửa mặt, sau đó tiếp tục ngồi dưới đất chơi lấy đồ chơi. Lúc này, Lục Cảnh đi tới, trên mặt tươi cười, "Chúng ta có thể cùng nhau chơi đồ sao?" Lần này, Tiểu Nam Hải cũng không có xem nhẹ Lục Cảnh, mà là cũng lộ ra một nụ cười sẵn lạ. "Tốt." Chương 186. "Chơi với ta." Chương 186. "Chơi với ta." Vương Vũ loay hoay trong tay đầu tàu đồ chơi, nụ cười trên mặt có mấy phần cứng ngắc, hắn thấp giọng hỏi một bên Lục Cảnh, "Dạng này, thật có thể chứ?" "Đại khái." Lục Cảnh nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống đã vũ lực không giải quyết được vấn đề, vậy cũng chỉ có thể đổi một cái mạch suy nghĩ suy nghĩ vấn đề. Chúng ta chơi nhà tròi có được hay không? Tiểu Nam Hải đề nghị. Lục Cảnh lập tức tán thành, gật đầu như dạ tỏi. Hắn ngồi xuống, cầm trong tay một cái đồ chơi búp bê. Ta làm ba ba có được hay không? Tiểu Nam Hải do dự một chút, gật gật đầu. Tốt. Vậy là ngươi mụ mụ. Tiểu Nam Hải chỉ chỉ ôn địch, lại nhìn một chút với vũ. Ngươi là đệ đệ. Về phần người áo đen, Tiểu Nam Hải do dự một chút, tựa hồ là cũng không rất rất thích người áo đen trang phục. Ừm. Ngươi là cháu trai. Người áo đen khỏe miệng vi vi co rúm, nhẹ gật đầu trái lương tâm địa nói một câu, tốt, vương vũ trong lòng tự đủ, dạng này thật có thể chứ. ngay sau đó bọn hắn liền bồi tiếp tiểu nam hải chơi tiếp, cũng không biết chơi bao lâu, tiểu nam hải làm không biết mệt, chơi xong nhà tròi, lại muốn chơi diều hâu bắt gà con, nhẹ ô, tin tức tốt, làm như thế, bọn hắn xác thực không có mất đi ý thức của mình. tin tức xấu, phó bản căn bản không có bất luận cái gì giải khai dấu hiệu, vương vũ đều có chút hoài nghi mình đang làm cái gì đã qua 7, 8 tiếng, vẫn là như thế. tiểu nam hải tự hồ cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là bắt đầu chơi nhẹ nhõm một điểm ngươi họa ta đoán. Người áo đen lúc này đã có mấy phần không kiên nhẫn, đang vẽ thời điểm, có chút thất thần. Sau một khắc, Lục Cảnh cùng Vương Vũ liền gặp người áo đen thần sắc cứng đờ, lập tức trên mặt nét mặt tươi cười một lần nữa giãn ra. Rất hiển nhiên, người áo đen cũng biến thành Tiểu Nam Hải đồng bạn, cùng ôn địch bọn hắn, đã mất đi thuộc về mình ý thức. Lục Cảnh cùng Vương Vũ lẫn nhau, trước đó nguyên bản có sơ qua không kiên nhẫn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không dám có chút chủ quan. Một cái tiếp theo một cái trò chơi. Thẳng đến bên trong căn phòng ánh đèn dập tắt. Tiểu Nam Hải lưng một cái, nằm ở trên giường. Ta mệt mỏi, có thể cho ta giảng một cái cố sự sao? ta muốn đi ngủ. Lục Cảnh cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình hòa. Lúc trước trên núi có tòa miếu, trong miếu có một cái lao hỏa thượng, lao hỏa thượng tại cho tiểu hỏa thượng kể chuyện xưa. Giảng cái gì đâu? Lúc trước trên núi có tòa miếu. Tiểu Nam Hải mí mắt phát chìm, nặng nghề địa ngủ thiết đi. Vương Vũ nhìn xem một màn này, trong lòng hầu nghi đây coi như là thất bại rồi. Hán thở dài một hơi, cái này một hơi vừa than ra tới chúc mừng các ngươi vượt quan thành công. Vương Vũ con mắt đống nhiên trận thật lớn, thật thật thành công. Vương Vũ lộ ra không thể tin biểu lộ tới. Cứ như vậy. Vương Vũ cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này kỳ quái phó bản, không cẩn thận nghĩ lại tới, cái này phó bản đã là đơn giản nhất, cũng là khó khăn nhất. Bởi vì cơ hồ không ai có thể an tĩnh buổi Tiểu Nam Hải chơi cả ngày, bọn hắn đã sớm bị không khí xung quanh ảnh hưởng, hướng phía trước trong đợi kinh lịch vô số lần phó bản, không khỏi là giết chóc cùng huyết tinh, rất khó tưởng tượng một cái phó bản thông quan điều kiện lại là buổi tiếp Tiểu Nam Hải chơi cả ngày. Thông quan, Vương Vũ thở dài một hơi, trước mắt bạch quang lấp lóe chúc mừng thông qua cấp sét phó bản, ngài thu được hi hữu thần bí nói cố một kiện tản ra cổ lao khí tức bảo vật chậm rãi hiện lên ở trước mắt nó bị một tầng nhàn nhạt linh quang chỗ vân quanh tựa như mộng ảo bên trong tồn tại cái này đạo cụ ngoại hình đặc biệt mã tinh mỹ phía trên khắp do phức tạp phù văn cùng đồ án ngài thu được đại lượng chân quý tinh thạch vô số hóng ánh sáng long lanh loé ra ngũ thải quang mang tinh thạch giống như thủy chiều vào tới càng nhiều không tưởng tượng được ban thưởng theo nhau mà tới để cho người ta đáp ứng không xuể có thể tăng thực lực lên dược thể có được năng lực đặc thù trang bị tóm lại lần này thu hoạch có thể nói cực kỳ phong phú vương vũ cũng không nghĩ tới tự mình một ngày kia vậy mà thật có thể thông quan cấp s phó bản Thanh em không ngừng vang lên. Vương Vũ mở mắt lần nữa, mình đã rời đi phó bản, về tới hiện thực ở trong ánh mắt hướng lên phía trên nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên bản xanh thẳm như như bão thạch tinh khiết bầu trời, giờ phút này vậy mà xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Những thứ này vết rách giống như dữ tận cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vẽ đi vào. Ngay tại cái này làm người sợ hãi cảnh tượng bên trong, một cỗ cường đại mà khí tức thần bí bỗng nhiên tràn ngập ra. Ngay sau đó, trói mắt quang mang từ cái kia vết rách chỗ sâu bắn thẳng đến mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại địa. Nương theo lấy quang mang dần dần thu liễm, một cái cự đại ma mà... uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quanh người hắn tản ra vô tận thần thánh quang huy, sáng chói chói mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Nó thân thể cao lớn thẳng tắp, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, khuôn mặt lạnh lùng mà trang trọng, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất cùng không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Mỗi một bước rơi xuống đều sẽ gây nên mặt đất vi vi rung động, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy thần phục. A nhi ngọa táp chi thần, đây là cái gọi là bầu trời chi chủ sao? Vương Vũ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua những người khác Người áo đen ngay tại quỳ trên mặt đất điên cuồng địa cầu nguyện, lệ rơi đầy mặt. Xong rồi, thật xong rồi. Vương Vũ lại không nhiều như vậy kích động. Lúc đầu hắn lần này đến đây trợ giúp A Nhị Ngoa Táp giáo hội khôi phục A Nhị Ngoa Táp chi thần chính là vì đối kháng người gác đêm. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng nên rời đi. Dù sao phục sinh cũng không phải hắn tín ngưỡng thần minh. Sau đó sự tình, so Vương Vũ tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. A Nhị Ngoa Táp chi thần cùng người gác đêm triển khai cự chiến. Vì phong ấn A Nhị Ngoa Táp, người gác đêm tổn thất nặng nề. Từ các nơi đều tới Tinh Anh, thậm chí là nghe nói người gác đêm đội trưởng đều tự mình xuất thủ chỉ bất quá châu âu liên minh tứ đại giáo đình cũng không có tốt hơn chỗ nào có thể nói là lưỡng bại câu thương như thế tiện nghi cái khác giáo hội nhất là vương vũ ở tại giáo hội bọn hắn tại châu á thời thời khắc khắc nhận người gác đêm áp chế dù sao châu á mới là người gác đêm bản thổ địa bàn cái khác giáo hội bị áp chế gắt gao bây giờ bởi vì ai nhi ngoa tắp khôi phục châu á người gác đêm cũng bị khẩn cấp điều đi châu âu liên minh vương vũ ở tại giáo hội nên đón cực lớn thời kỳ phát triển vương vũ cũng bởi vì thông qua cấp ép phó bản hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ mà tại nội bộ tổ chức thu được lời khen lại thêm từ cấp ép phó bản bên trong mang về chiến lợi phẩm đã đầy đủ hắn cả một đời áo cơm không lo sau đó trong vài năm vương vũ ở giáo hội nội bộ chức vị lên cao không ngừng ngồi xuống hồng y giáo chủ vị trí chỉ bất quá một lần cùng người tranh quyền không có tranh qua đối phương cuối cùng vương vũ bị điều đến văn chức bộ dưỡng lao đối với vương vũ tới nói cái này cũng không biết là may mắn hay là không may mắn bởi vì vẹn vẹn hai năm sau vị kia thành công đem vương vũ đánh bại chủ giáo liền tại phó bản bên trong tống táng tính mệnh vương vũ cưới một tên tu nữ làm thê tử hai người sinh ra một trai một cái trở thành phụ thân vương vũ thành thục rất nhiều cũng bắt đầu chán ghét chém chém giết giết, cũng may cuộc sống bây giờ cũng đầy đủ để hắn hài lòng. Hắn mỗi ngày ngay tại giáo hội bên trong biên soạn văn sử, cho mới nhập hội giáo đồ tiến hành phụ đạo. Ngày bình thường mang theo người nhà cùng bái thần minh. Người đã trung niên, có một số việc liền để đầu hắn đau. Thì như phản mệnh nhĩ nữ, cùng thế tử ở giữa tình cảm không hợp. Có đôi khi, hắn cũng sẽ hoài niệm lúc còn trẻ sinh hoạt. Có thể hết thể đều đã trở về không được. Thời gian cứ như vậy không có chút rung động nào địa trải qua, Vương Vũ cuối cùng dừng lại tại 42 cấp giác tỉnh giả. Hắn không có đột phá 50 cấp đại quan. Tuổi thọ cũng không đột phá nổi 200 tuổi, tại 150 tuổi một năm này, Vương Vũ cảm thấy mình có thể muốn sống đến đâu. Hắn đời thứ nhất thê tử sớm tại hắn 70 tuổi thời điểm liền đã đã qua đời. Hiện tại hầu ở bên cạnh hắn là hắn đời thứ hai thê tử. Vương Vũ nằm tại trên giường bệnh, nhớ lại cuộc đời của mình. Hắn sớm đã quên đi rất nhiều chuyện, có thể duy trì có quên không được đối người khác sinh bên trong cực kỳ trọng yếu cái kia cấp S phó bản, cũng là duy nhất một lần. Cha, Ra ra, ngài còn có cái gì muốn nói sao? Người nhà thanh nhã bên thai bờ vang lên. Vương Vũ đã không có khí lực nói chuyện, đây trời bóng tối bao trùm tới thay đổi khôn lượng biến hóa tại đèn kéo quân bên trong Vương Vũ nhắm mắt lại, đồng nhiên hình tượng dừng lại là một đứa bé trai Vương Vũ nghi hoặc hắn chưa từng gặp qua cái này Tiểu Nam Hải cái này Tiểu Nam Hải không phải là con của hắn cũng không phải cháu của hắn càng không phải là khi còn bé hắn Vương Vũ nhìn xem cái này Tiểu Nam Hải Tiểu Nam Hải cầm trong tay đồ chơi mỉm cười chơi với ta chương 187. trong ngọng hết thảy đều là giả chương 187. trong ngọng hết thể đều là giả chơi với ta chơi với ta Vương Vũ khiếp sợ mở to hai mắt giờ khác này nguyên bản phủ đuổi ký ức giống như thủy triều vào tới trong đầu vang lên không có tình cảm băng lành thanh em phó bản vô cực mộng cảnh quy tắc một trong mộng hết thể đều là giả nhiệm vụ thất bại hết thể chung quanh tất cả đều biến mất to lớn màu trắng gian phòng hiện ra ở trước mắt nguyên lai like. nguyên lai like mình một mực liền không có rời đi a vương vũ ý thức rất nhanh mơ hồ không thể không thể cuối cùng hắn triệt để giống như là ngủ tiếp đi đồng dạng sinh mệnh thời khắc cuối cùng hắn đã không phân rõ cái gì là hiện thực cái gì là hư ảo có lẽ có lẽ chỉ là tự mình làm một giấc mộng tôi cứ như vậy đi cứ như vậy đi dù sao tự mình cũng vượt qua cả đời lục cảnh mợ to mắt lười biếng ngáp một cái máy bay ngay tại từ châu âu trên không rời đi lần này châu âu chi hành còn tính là thuận lợi nhiệm vụ viên mãn giải quyết lục cảnh trông thấy tiếp viên hàng không ngay tại phát cơm hộp lần này không có lần thứ nhất muốn cơm hộp xấu hổ muốn một phần cơm hộp miệng lớn bắt đầu ăn làm sao luôn có một loại dự cảm không tốt luôn cảm thấy giống như là bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đồng dạng lục cảnh tự lẩm bẩm ngắm nhìn một phía miệng bên trong còn nhai lấy gà xe phay hắn nhìn thoáng qua bên trái lục tuyết lại vô vô đang ngủ lâm mặt tân đang chuẩn bị túi đầu tiếp tục ăn cơm đột nhiên, máy bay không có dấu hiệu nào bắt đầu bắt đầu lay động máy liệt, cái loại cảm giác này tựa như là bị cuốn vào một trận cuồng bạo phong bạo bên trong. Các hành khách hoảng sợ thét chói tai vang lên, giá hành lý bên trên vật phẩm nhao nhao rơi xuống, cả khoang lâm vào hỗn loạn tương mừng. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chỉ gặp tại cái kia vạn mét trên không trung, thình lình đứng sừng sững lấy một con hình thể vô cùng to lớn quái vật. Nó tựa như một tòa di động tháp cao, quên thân tàn ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thân thể bao trùm lấy một tầng thật dày vảy màu đen, lóe ra lạnh lẽo mang cặp tiêu huyết hồng sắc con mắt để lộ ra vô tận hung tàn cùng tạ tà ác lục cảnh khe nhũ mày từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên mọi người đừng hốt hoảng lập tức hắn mở ra cửa khoang nhảy xuống xuất ra biến thân khí ra đi sân cô cụ nương theo lấy tiếng giống giận này thời gian phảng phất đều tại thời khắc này đọc lại chỉ gặp trói mắt quang mang đống nhiên từ phía chân trời xe qua ngay sau đó một cái vô cùng to lớn định thiên lập địa thân ảnh chậm rãi nổi lên pháp thiên tượng địa sân thân hình tri cự che khuất bầu trời mỗi một cây lông tóc đều lóe ra kim sắc quang mang lục cảnh từ trong lỗ hai móc ra vũ khí của mình bảo liên đăng Một khi một quái chém giết cùng một chỗ, mắt thấy thực lực đối phương cường hành, Lục Cảnh không chút hoang mang thu hạ một sợi lông, biến ra vô số ửn trà mạn. "Đi thôi, ổ bọn tử tôn." Cuối cùng tại Lục Cảnh thực lực cường đại phía dưới, cuối cùng quái thú bị Lục Cảnh thành công đánh bại. Lục Cảnh lại một lần nữa cứu vớt thế giới. Sau đó Lục Cảnh kéo lên máy bay chậm rãi từ không trung hạ xuống, ở phi trường đã sớm có số lớn phóng viên đang chờ đợi hắn. Lục Cảnh tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, "Ta chỉ là một cái hứng thú cho phép anh hùng tôi đi trên đường, nhìn xem ven đường tự mình to lớn hình người biển quảng cáo." Lục Cảnh cười nhạt một tiếng, vô số mỹ nữ đều đang tìm tự mình ký tên tự mình tiện tay chụp tiểu ảnh phiến, cũng có thể làm cho một chỗ trở thành điểm du lịch. Mỗi lần đi sân bay, nhất định đem sân bay tê liệt. Không có cách, fan hâm mộ quá nhiều. Vô số mỹ nữ đối với mình ôm ấp yêu thương. Lục Cảnh nằm tại 180 bình trên giường lớn, nhìn lên trần nhà. Dần dần tỉnh táo lại. Cái này, cái này con mẹ nó hợp lý sao? Thân tơ mơ biến sần gỗ cũ, lông tơ biến hóa còn có thể biến hóa ra vô số ủn trầm mãn. Lục Cảnh, phân vân. Lục Cảnh gãi đầu một cái, cái này cái này quá bất hợp lý đi. Phạm là hơi hợp lý một điểm, hắn đều có thể giải thích. Nhưng bây giờ Lục Cảnh dùng lực vỗ vỗ mặt mình đau, không phải đang nằm mơ. Lục Cảnh dùng thông minh đại não trầm tư một lát đúng lúc này, trong vũ trụ chuyển đến chấn động. Nguyên lai là tinh giới sinh vật phát hiện địa cầu, phái ra vô số giọt nước muốn hủy diệt địa cầu. Lục Cảnh mỉm cười, lách mình đi vào địa cầu bên ngoài. Địa cầu, ta che đậy. Lập tức, nhẹ nhàng một cái búng tay hủy diệt vô số giọt nước. Ngoài hành tinh hạm đội gặp một màn này, dọa đến hồn phi phách tán đối lục cảnh túi đầu sưng thần, cuối cùng lục cảnh lại một lần nữa cứu vớt nhân loại. Lục Cảnh trở thành vũ trụ hòa bình sứ giả, bắt đầu trợ giúp mỗi cái nhỏ yếu tinh cầu, bảo vệ bọn hắn không nhận những tinh cầu khác đả kích. Đố nhiên, Lục Cảnh lại phát hiện vũ trụ diệt vong đầu nguồn. Lục Cảnh vì bảo hộ tinh giới, mượn toàn tinh chi lực, đang đỉnh tiên giới, trở thành thiên binh thiên tướng một viên, cùng ngày bị Ngọc Hoàng Đại Đế quật hai cái to mồm, chỉ bằng ngươi một cái rất rựi, cũng xứng cùng ta nữ nhi yêu đường. Sống có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu nên nẻo. Lục Cảnh từ Nam Thiên Môn, một mực chặt tới Tây Thiên Như Lai Quế quán, cuối cùng thống trị tiên giới. Thiên thượng tiên hạ duy ngã độc tôn. Thật không nghĩ đến hắn lại bị tình cảm chân thành phản bội, bị rút đi thần cốt, đánh vào phàm giới. Lục Cảnh biến thành một con trùng dày, hắn tử trùng dày bắt đầu từng bước một tiến hóa, cuối cùng trở thành trùng dày chi bang nguoi mot cai rat rui cung xung cung ta nu nhi yeu đuong song co khuc nguoi co luc đung khinh thieu nen neo luc canh tu nam thien mon mot muc chat toi tay thien nhu lai que quan cuoi cung thong tri tien gioi thien thuong thien ha duy nga đoc ton that khong nghi đen han lai bi tinh cam chan thanh phan boi bi rut đi than cot đanh vao pham gioi luc canh bien thanh mot con trung day han tu trung day bat đau tung buoc mot tien hoa cuoi cung tro thanh trung day chi vuong dẫn đầu chung dày đẩy ngã tiên giới thống trị. Cảnh tượng trước mắt dần dần biến mất. Lục Cảnh nhìn trước mắt màu trắng gian phòng sửng sốt một chút, hắn có chút nhớ nhưng không nổi đây là nơi nào, nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc đối diện tiểu nam hải cầm trong tay đồ chơi, ủy khuất ba ba mà nhìn xem hắn bốn mắt nhìn nhau, tiểu nam hải mở miệng. "Ca ca, ta thật sự là theo không kịp ngươi ý nghĩ." Lục Cảnh gãi đầu một cái. "Ừm." Chương 188. "Chơi lại ra ngươi." Chương 188. "Chơi lại ra ngươi." Lục Cảnh gãi đầu một cái, nghi hoặc đại ra nguoi chuong 188 choi lai ra nguoi luc nhìn xem tiểu nam hải, lại nắm nhìn một phía. Nhìn quanh tám tuần, nhìn quanh 12 tuần chỉ thấy trung quanh vương vũ người áo đen ôn địch bọn người nằm ở trung quanh tự mình còn thân ở to lớn màu trắng trong gian phòng này sao lại thế này không phải đã thông quan sao lục cảnh tâm niệm vừa động lập tức liền nghĩ đến ban đầu tiến vào phó bản bên trong quy tắc vô cực ngậm cảnh quy tắc một trong ngậm hết thể đều là giả cam vậy mà tại chỗ này chờ lấy bọn hắn đâu thật là âm chắc không được a nhị ngoa táp giáo hội nhiều năm như vậy đều không thể thông quan cái này phó bản lục cảnh vụt một chút đứng lên có chút hoảng sợ nhìn trước mắt cái này tiểu nam hải tiểu nam hải nhíu chặt lông mày mặt mũi tràn đầy vị khuyết kaka ngươi làm điểm khác ngộng hay sao ngươi làm sao còn một bộ thiên đại ủy khuất bộ giáng lục cảnh lui về sau một bước tự mình kém một chút ở trong mơ cứ thế mà chết đi ngươi ngươi làm gì muốn hại ta nhóm tiểu nam hài lộ ra một bộ thụ thiên đại ủy khuất bộ giáng ca ca tỷ tỷ nhóm chơi với ta ta chính là để các ngươi vui vẻ một điểm để các ngươi lúc ngủ làm một đẹp không có muốn hại ngươi nhóm vậy chúng ta vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ ở trong mơ không vui sao tại sao muốn tỉnh lại có thể vậy cũng là giả tiểu nam hài nghiêng đầu giả làm sao phân chia thật giả đâu ở trong mơ cái gì đều cảm thụ được bình an vượt qua cả đời không tốt sao lục cảnh đứng vững trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác ta không muốn làm mộng ngươi có thể hay không thả ta ra ngoài tiểu nam hải lắc đầu đem các ngươi thả ra nó liền ra tới rồi ai một cái rất lợi hại người rất lợi hại tiểu nam hải nói ta không thể đem nó thả đi lục cảnh nghĩ đối phương trong miệng nói người rất lợi hại hẳn là ai nhĩ ngoa táp lục cảnh lần nữa ngồi xuống đến nhìn từ trên xuống dưới tiểu nam hải ca ca chúng ta tiếp tục chơi có được hay không ta không thể cả một đời cứ đợi ở chỗ này a lục cảnh chán hắn lần thứ nhất cảm thấy có phó bản khó giải quyết như thế Tập hợp một chút đã biết tin tức, trước mắt cái này Tiểu Nam Hải không thể bị tổn thương. Nếu không liền sẽ bị đồng hóa thành nó bạn chơi. Nếu như ngươi cùng hắn chơi cả ngày thì sẽ lâm vào trong mộng đẹp, cuối cùng nhưng vẫn bị vây ở chỗ này. Nếu như ngươi lâm vào trong mộng đẹp, còn may mắn tỉnh lại, cũng không có cách nào rời đi phó bản. Cái này phó bản cũng quá bất hợp lý đi. Lục Cảnh điều chỉnh một chút cảm xúc, ôn nhu điểm ở miệng. Thế nhưng chut cam xuc on nu điem mở mieng the nhung la Kaka bên ngoài có rất vội sự tình, ngươi có thể hay không thả Kaka đi a? Tiểu Nam Hải biểu lộ xoắn ta không thể thả các ngươi, nếu không nó sẽ ra tới. Nó? Ta biết nó, nó là rất lợi hại lại rất xấu ra hỏa đúng hay không? Tiểu Nam Hải trọng trọng gật đầu. Kỳ thật Kaka ca ca rất lợi hại. Lục Cảnh nói dơ lên cánh tay của mình, lộ ra cường tráng cơ bắp. Kaka so với nó còn lợi hại hơn. Như vậy đi Kaka hứa hẹn, ngươi đem Kaka thả ra, Kaka đem nó đánh bại. Tiểu Nam Hải cắn ngôi, thế nhưng là nó thật rất lợi hại, ngươi đánh không lại nó. Lục Cảnh nói, ngươi không biết Kaka là người nào không? Ngươi chỉ là biết sự lợi hại của nó, nhưng là không biết Kaka ca ca sự lợi hại của ta. Kỳ thật Kaka có che giấu tung tích. Kaka là người gác đêm đội trưởng, một quyền là có thể đem hắn đánh bại, ngươi tin hay không? Tiểu Nam Hải, Kaka ngươi không muốn dỗ tiểu hải ngươi không tin đúng không có bản lĩnh ngươi đem hắn phóng xuất để hắn cùng ta đỏ sức một phen tiểu nam hải không nói lục cảnh hơi có chút bất đắc dĩ hắn thật có một loại tại nhà tròi cảm giác cái này phó bản không hợp thói thường trình độ vượt quá tưởng tượng của hắn chẳng lẽ lại tự mình thật đúng là muốn đem đứa bé trai này hù dọa mới có thể rời đi phó bản thế nhưng là thế nhưng là nó thật rất cường đại tiểu nam hải dùng tay ngân nghiêm mặt gò má hắn thanh tịnh đôi mắt nhìn xem lục cảnh lục cảnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải trong lòng suy nghĩ có phải hay không muốn phát động cơ chế mới có thể để cho trước mắt đứa bé này chủ động thả tự mình rời đi hắn lại có chút mê mang điệu đánh giá chung quanh tiểu nam hải lại gần kaka ca ca, chơi với ta không chơi lục cảnh hơi có chút không kiên nhẫn nói nô tiểu nam hải ủy khuất túi đầu lục cảnh gặp hắn cái bộ dáng này hiện tại quả là là hung ác không hạ tầm đến trung điệp thở dài một hơi Ca ca muốn rời đi chỗ này ngươi có thể hay không giúp đỡ kaka ca ca. tiểu nam hải do dự bất quá nhìn xem lục cảnh thần sắc hắn cuối cùng nhẹ gật đầu vậy được rồi bất quá kaka ngươi nhất định phải đáp ứng ta đem nó đánh bại a nghe vậy, lục cảnh đại hỉ, trọng trọng gật đầu. Kaka -ka ta hạ đã giết không chỉ một tà thần. Tiểu Nam Hải lần nữa gật đầu, già tin tưởng Kaka. -ka. trước mắt màu trắng gian phòng bắt đầu biến mất. Tiểu Nam Hải thân ảnh cũng hóa thành ngàn vạn quang ảnh chúc mừng thông qua cấp s phó bản. ngài thu được hy hữu thần bí nói cố. ngài thu được đại lượng chân quý tinh thạch. lục cảnh ngạc nhiên nhìn xem bốn phía. theo phó bản biến mất, lộ ra nguyên bản bầu trời. a nhĩ ngoa táp chi mot ta than tieu nam hai lan nua gat đau ta tin tuong kaka truoc mat mau trang gian dáng lâm. trói bien mat lo ra nguyen ban bau troi a nhi ngoa tap chi than giáng lam troi mat quang mang từ cái kia vết rách chỗ sâu bắn thẳng đến mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại địa. Nương theo lấy quang mang dần dần thu liễm, một cái cự đại mà uy nghiêm thân ảnh xuất hiện tại lục cảnh trước mắt. Lục Cảnh. Lục Cảnh nguyên bản đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình bên trong, hắn vô ý thức túi đầu xuống nhìn lại. Xuất hiện ở trước mắt chính là tướng Liêu Cùng Lâm Mạt. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng, một loại uy mang tiếng thét chói thai liền bắt đầu tại trong đầu của hắn điên cuồng quằn Thanh âm kia phảng phất đến từ cựu u địa ngục, mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, thẳng tắp xuyên thấu linh hồn của hắn. Không chỉ là Lục Cảnh một người như thế, một bên tướng Liêu Cùng Lâm Mạt đồng dạng cảm nhận được loại này đáng sợ thét lên. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run rẩy. Giờ này khắc này, không ngay ngắn cái châu Âu địa khu mọi người đều bị trận này đột nhiên xuất hiện thai nạn. Mọi người nhao nhao dùng hai tay chăm chú che lỗ thai của mình, nhưng này bén nhọn tiếng kêu chói thai lại giống như là vô cùng bất nhập đồng dạng, như cũng vô cùng rõ ràng địa tại mỗi người chỗ sâu trong óc vang vọng. Mới đầu, thanh âm kia như là yếu đớt dòng điện, tại mọi người trong đầu chậm rãi run rẩy. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng vang dội, tựa như một trận hung mãnh phong bạo của tới, không chút lưu tình tàn phá lấy mỗi người thần kinh thanh âm kia đã đạt đến làm cho người khó mà chịu được trình độ tất cả mọi người bị cái này thống khổ to lớn đánh ngã bọn hắn hoặc co quắp tại địa hoặc ông đầu lan lộn khắp khuôn mặt là thống khổ vạt mẹo biểu lộ trên đường phố hỗn loạn tưng bừng ô tô mất khống chế vọt tới ven đường cửa hàng tủ kính vỡ vụn mậu thủy tinh văng từ phía toàn bộ châu âu địa khu lâm vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng lấy châu âu liên minh làm trung tâm a nhị ngoã tắp lĩnh vực hướng toàn bộ om bắt đầu lan tràn van meo bieu lo tren đuong pho cảnh dãy ruộng ngầm đầu cái này cái này tran luc canh day ruong ngẩng đau đúng sao Lục cảnh không phải là không có đối mặt qua tà thần, xa không nói, gần nhất trước đó vài ngày cái kia cái gọi là cần song sinh tử mới có thể khôi phục tà thần, cũng không có kinh khủng như vậy a theo lý thuyết tà thần bị phong ấn lâu, thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều, này làm sao phản phất vừa ra tới liền vẫn là đỉnh phong cái kia tà thần a đội đội trưởng lâm mặt trong miệng miệng lớn phun ra máu tươi, rất rõ ràng đã muốn không chịu nổi, bọn hắn ở vào lĩnh vực trung tâm nhất, không thể nghi ngờ nhận ảnh hưởng lớn nhất, hắn khó khăn hướng lâm mặt tới gần, có thể lâm mặt hai mắt đã không có thần thái, ngã trên mặt đất, lục cảnh mắng to một tiếng, lâm mặt cô hoài điểu cô hoạch điều khoai tây khoai tây ta là khoai lang cái này không đúng sao lục cảnh khó khăn ngầm đầu tiếp xúc tà thần nhiều đã sớm không có trước kia đối với tà thần sợ hãi cảm giác giờ phút này mới chính thức cảm nhận được thứ này kinh khủng rất khó tưởng tượng toàn thịnh thời kỳ toàn bộ địa cầu đều là cái đồ chơi này đến cùng là ai có thể đem bọn chúng cho phong ấn a nhĩ ngoa tắp lĩnh vực bắt đầu lan tràn đến toàn bộ thế giới toàn bộ thế giới đều lâm vào a nhĩ ngoa tắp lĩnh vực ở trong lục cảnh kịp phản ứng chịu đựng kịch liệt đau đầu hô to cái này con mẹ nó vẫn là mậu a màu trắng gian phòng một mặt tiên chân vô tả tiểu nam hải, chơi với ta, chơi lại ra ngươi. Lục Cảnh có chút nổi giận. Tiểu Nam Hải, ta nói hắn thật rất mạnh. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lục Cảnh nói, ngươi đem hắn phóng xuất, ta cam đoan không đem hắn phân đánh ra tới. Chương 189, đào thoát. Chương 189, đào thoát. Lục Cảnh cảm thấy tâm mệt mỏi, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, lấy trước mắt cái này tiểu nam hải không có biện pháp nào đây là hắn gặp qua ôn nhu nhất, tâm tư đơn thuần nhất bột đồng thời cũng là khó giải quyết nhất bột người bắt hắn chính là thuốc thủ vô sách đối phương liền cùng một cái bảy tám tuổi hải đồng giống nhau như lúc lục cảnh ngồi sổ người xuống đội cái mạch suy nghĩ ngươi có đi qua bên ngoài sao Tiểu nam hải lắc đầu lục cảnh mỉm cười thế giới bên ngoài chơi rất vui có kem ly ngươi nếm qua sao kem ly ngọt ngào lạnh lạnh vào miệng tan đi còn có khoai tây chiên giòn, giòn giòn hương hương bên ngoài còn có rất nhiều rất thật tốt ăn hamburger nước trái cây lục cảnh nói tiểu nam hải không ngừng mà phun ngủ nước ta muốn ăn có hy vọng lục cảnh nói tiếp muốn ăn ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn có được hay không thế nhưng là Thế nhưng là, Tiểu Nam Hải lần nữa lâm vào khó xử, ta đã đáp ứng muốn ở chỗ này trông coi nó, không thể thả nó ra ngoài. Không sao, ngươi cũng mệt mỏi đi, ngươi cũng mệt mỏi đi, cả ngày lẫn đêm chờ đợi ở đây. Chỗ nào cũng đi không được, ngươi gặp qua đại hải sao? Vội qua là sao? Bỏ qua núi sao? Còn có rất nhiều tiểu bằng hữu, bọn hắn đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Ngươi sẽ mang ta đi sao? Tiểu Nam Hải nhìn xem lục cảnh. Lục cảnh liên tục không ngừng gật đầu, "Sẽ." Tiểu Nam Hải buông xuống trong tay đồ chơi, trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Bất quá muốn ngó tay, ngươi đáp ứng ta còn có nhất định phải tiêu diệt nó, lại mang ta ăn được ăn. ngéo tay, lục cảnh lập tức vươn tay, ngéo tay treo ngược một trăm năm không cho phép biến. tiểu nam hải cười vui vẻ, màu trắng gian phòng bắt đầu biến mất. kinh lịch hai lần trước nội cảnh, lục cảnh cũng không dám xác định lần này đến cùng là thật là giả. hắn cảm thấy có chút ngang đường, nếu như hết thề đều là thật, cái này phó bản vậy mà đơn giản đến chỉ cần lắc lư tiểu băng hưu, liền có thể thông quan. có thể đổi câu nói nói, đây cũng là khó khăn nhất phó bản. kinh lịch vô thay co chut hoang đuong neu nhu het the đeu la lần phó bản bên trong phản bội cùng hoang ngôn, chém giết cùng chiến hỏa, vô hạn điên cuồng. Bọn hắn đã sớm bị rèn luyện thành sắc bén nhất kiếm, tốt nhất thông quan máy móc. Bọn hắn sẽ điên cuồng điệu tìm kiếm thông quan manh mối, thậm chí đối cái này sẽ chỉ chơi đùa gỗ tiểu Nam Hải động thủ. Sau đó cái này đến cái khác lâm vào ngẫm cảnh ở trong. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới, cấp S phó bạn vậy mà đơn giản đến lựa gạt tiểu bằng hữu, liền có thể rời đi nơi này, chúc mừng ngươi thông quan cấp S phó bạn vô cực mộng cảnh. Lục cảnh cảm nhận được phía sau lưng đồ đằng có chút phát nhiệt chúc mừng ngươi thu hoạch được vật chuyển thừa, bạch trạch thần phủ, ẩn chứa bạch trạch chi đoi cai nay se chi choi đua cỗ tieu nam hai liền có thể rời đi nơi này chúc mừng người thông quan cấp S phó bản vô cực mộng cảnh. Lục cảnh cảm nhận được phía sau lưng đồ đằng có chút phát nhiệt chúc mừng người thu sau đo cai nay đen cai khac lam vao ngam canh o trong nhung ai cung se khong nghi toi cap chuyển thừa sử dụng sâu có thể gia tăng tùy ý truyền thừa 10% trước mắt thiên ngẫu cầu truyền thừa thức tỉnh trình độ 20% thu hoạch được thiên ngẫu cầu trạng thái bị động âm chi lực âm chi lực tại ban đêm thực lực lớn bước tăng cường tại trang tròn trạng thái dưới có thể tối cao tăng lên đến 50%. Lục cảnh lại nhìn lướt qua cái khác lấy được trang bị cấp s phó bản cho đồ vật rất nhiều có thể chín thành chín đều là chuyên thuộc về giác tình giả. Lục cảnh không có gì hứng thú. Hán cường điệu nhìn vắng qua trạng thái bị động âm chi lực cái này hiệu quả không hung thu han cuong đieu nhin thoang qua trang thai bi Tản ra thần bí quang mang bạch trạch thần phụ như là một đạo như lưu quang nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn trong chốc lát một cỗ cường đại mà năng lượng kỳ dị từ thần phù chỗ tuôn ra như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều quét sạch toàn thân nguyên bản ở vào phía sau hắn thiên cầu hình xăm bắt đầu tản mát ra khí tức nóng bỏng nhiệt độ liên tục tăng lên thiên cầu hình xăm tựa như có được sinh mệnh đồng dạng tại phần lưng của hắn chậm rãi du động theo nó mỗi một lần di động nó hình thái càng thêm rõ ràng rất thật phảng phất sau một khắc liền muốn tránh thoát trói buộc phá thể mà ra hết thể trước mắt đều biến chieu quet chỉ còn lại ngàn vạn quang ảnh đại địa bầu trời lục cảnh gọi ra trường thương vạn tượng tàng sáng ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn qua bầu trời tại mấy lần trong ngập cảnh phó bản vừa biến mất cái này tà thần liền sẽ ra có thể lục cảnh đợi rất lâu cũng không có trông thấy cái gọi là tà thần hắn lông mày nhũ chặt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút giờ phút này hắn đứng tại một chỗ đỉnh núi đỉnh đầu phồn tinh lấp lóe như là khảm nạm tại màu đen màn trời bên trong sáng chói bảo thạch chiếu sáng rặng rỡ một điểm không có mưa gió nổi lên cảm giác đã như vậy muốn rời đi nơi này cho thỏa đáng ngọn núi này nói không chính xác chính là a nhĩ ngoã tác giáo hội căn cứ điện lục cảnh xuyên thẳng qua tại rừng rậm bên trong một nui nay noi khong chinh xac chinh la a nhi ngoa tac giao hoi can cu địa. luc canh xuyen thang qua tai rung ram ben trong mot đuong phi nước đại xuống núi hắn một bên chạy một bên xuất ra kêu gọi khí này này tướng liêu tướng liêu lúc này Lục Cảnh biểu lộ hơi đổi, đã nhận ra có người sau lưng theo hắn. Lục Cảnh quay đầu, thế nhưng là tất cả thanh âm cung khí tức đều biến mất. Lục Cảnh đổi phương hướng tiếp tục chạy, nhưng mà cũng không lâu lắm sau lưng lần nữa truyền đến cảm giác khác thường. Lục Cảnh đột nhiên quay đầu, vẫn như cũng là không có cái gì. Lục Cảnh ngừng một lát, ngay sau đó hướng phía dưới núi phi nước đại. Tiêu gọi khí bên trong truyền đến tướng Liêu thanh âm, án lấy hiện tại cái phương hướng này tiếp tục chạy, đừng có ngừng. Lâm Mặc, lão đại, tướng Liêu đã cúp tiêu gọi khí, hiện nhiên hắn cho rằng hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm tốt. Lục Cảnh tốc độ cực nhanh, hắn bỗng nhiên tiến vào một bên cây bụi bên trong. Chờ giây lát, Lục Cảnh đem đầu một lần nữa từ cây bụi bên trong nô ra tới. Một cử động kia, đem theo rồi hắn người giật nảy mình, vô ý thức lui lại một bước. Lục Cảnh thì trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn người trước mắt này. Tiểu Nam hài lộ ra một nụ cười sẵn lạ, ca, chúng ta lúc nào đi ăn kem ly?" Lục Cảnh vô ý thức đưa tay liền muốn giúp dao. Tình huống như thế nào? Hắn? Hắn vậy mà từ phó bản chạy vừa ra rồi. Cái này hợp lý sao? Chẳng lẽ hắn mới là Tà Thần A nhĩ ngọa táp? Chỉ có cái này một cái khả năng. Tiểu Nam Hải một mặt thiên chân vô tà nhìn xem Lục Cảnh chờ đợi lấy đối phương mang tự mình đi ăn kem ly. Lục Cảnh không có trước tiên động thủ, mà là thăm dò tính mà hỏi thăm. "Ngươi không phải nói ngươi giải trừ phó bản, nó liền ra tới sao? Nó đang ở đâu? Chúng ta tiêu diệt nó, mới có thể dẫn ngươi đi ăn kem ly." Tiểu Nam Hải cũng lộ ra mấy phần khổ não biểu lộ, ta cũng không biết ai, rõ ràng nó hẳn là được thả ra. Lục Cảnh nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Máy nhắn tin truyền đến tướng Liêu Thanh Âm, "Chúng ta đến dưới núi." Tướng Liêu đã thông qua định vị chạy tới nơi này. Lục Cảnh nhìn xem Tiểu Nam Hải, xác định đối phương tạm thời không có ác ý về sau. Do dự một lát. "Tốt, cái kia, vậy ngươi trước cùng ca ca cùng đi." Từng, Tiểu Nam Hải trọng trọng gật đầu. Chương 190. Hắn là một nhân tại A. Chương 190. Hắn là một nhân tại A Liễu vận lái ô tô. Lúc này trong xe, Bao Quát chính nàng ở bên trong. Tướng Liễu, Lâm Mạn, Lục Cảnh, còn có Lục Cảnh từ phó bản bên trong mang ra Tiểu Nam Hải. Liễu vận xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem ngồi ở hàng sau Tiểu Nam Hải. "Có lẽ ngươi nên cùng chúng ta giải thích một chút, biến mất trong khoảng thời gian này, trở về về sau lại dẫn một đứa bé sự tình." Liễu vận nói, "Hiện tại sinh con nhanh như vậy sao?" Lục Cảnh biết nàng là đang nói đùa. Lâm Mạt rất thích Tiểu Hải, cầm đồ chơi cùng Tiểu Nam Hải chơi quên cả trời đất. Nguyên bản Tiểu Nam Hải còn hơi có chút câu nệ, lúc này lại bị Lâm Mạt chọc cho khanh khách trực nhạc. Liễu Vận dừng xe ở một chỗ nhà trọ ở trong để Lâm Mạt mang theo Tiểu Nam Hải đi gian phòng chơi. Nàng cùng Lục Cảnh, tướng Liễu hai người thì đến đến trong một phòng khác ở trong. Liễu Vận châm một điếu thuốc, hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh cho bọn hắn giảng thuật chuyện đại khái trải qua. A Nhĩ Ngọa táp giáo hội phát thư mọi mục đích, không phải đang nổi lên kế hoạch gì. Chỉ là nghĩ mò kim đáy biển, thử có thể hay không đem phó bản thông quan. Lục Cảnh may mắn thông quan phó bản, thế nhưng là ai Nhị Ngọa Táp chi thần cũng không có khôi phục, cái này tiểu nam hải trả lại đến hiện thực ở trong. Hắn là ai Nhị Ngọa Táp. Liêu vận lập tức kịp phản ứng, "Ta cũng không quá xác định, cái này cùng cái khác Tà thần hoàn toàn không giống, ngươi gặp qua Tà thần? Sẽ nghĩ an kém lý sao? Tà thần bị khôi phục về sau nhất định sẽ ở trung quanh sinh ra to lớn nguyên tố loạn lưu, từ trường ba động vân vân. Còn có cái khác quái dị cảnh tượng, nhưng lúc này đây cũng không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện." Nói đến chỗ này, tướng Liêu dừng một chút, nhìn về phía Lục Cảnh, tiếp tục nói, "Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này tiểu nam hải đáp ứng người khác muốn vây khốn tà thần thay cái mạch suy nghĩ có lẽ muốn vây khốn không phải tà thần mà là chính hắn đâu lục cảnh không hiểu nhìn xem tướng liễu tướng liễu giải thích nói ta chỉ là cung cấp một cái phỏng đoán cái này cái gọi là tà thần kỳ thật sớm tại dài rằng giặc trong mộng cảnh chết đi chỉ bất quá tiểu nam hải vẫn cho là tự mình đang tại bảo vệ lấy đối phương kiên thủ lời hứa của mình hoặc là đây là cái tia thần bí tồn tại cho hắn công xiềng đem hắn phong ấn tại trong đó liễu vận tự hồn là cảm thấy tướng liễu giải thích có chút ý tứ cho nên cái này tiểu nam hải thu loi hua cua minh hoac la đay la cai kia than bi thật lieu van tua hon la cam thay tuong lieu giai thich co chut là uy hiếp có lẽ vậy Ta sẽ hướng bạch trạch báo cáo chuyện này, trong khoảng thời gian này xem trọng hắn." Liêu Vận căn dặn về sau, liền rời đi con trọ. Lại nhìn Tiểu Nam Hải, Lâm Mạt đã mua cho hắn một cái kem ly, giờ phút này ăn đầy mắt lóe ra con mang. Hắn dáng dấp thật đáng yêu. Lâm Mạt cười híp mắt nói, "Lục Cảnh hoài nghi Lâm Mạt là cái yêu đại bạ phát." Hắn cho trưởng học bên kia gọi điện thoại, chạy về trường học. Mất tích mấy ngày, cùng đi giao lưu học tập túc xá cùng phòng Cao Minh Viễn, Lý Triều Tuyển, Vương Điện Vũ ba người dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Lục Cảnh. Lục Cảnh ho nhẹ một tiếng, ở trong lòng viện một cái lý do thích hợp. Tại Paris có một cái hắn ngoại tổ mẫu "Đi đệ, quá không đủ ý tứ, tự mình ra ngoài này, không mang theo chúng ta cùng nhau chơi đùa." Lý Triều tuyển hướng hắn nháy mắt ra hiệu, Lục Cảnh có chút ngượng. Vương Điện Vũ thì cười dâm nói, "Tiểu huynh đệ của ngươi nhất định rất mệt mỏi đi, mấy ngày mấy đêm khổ cực như vậy. Chúng ta đều biết, tất cả mọi người là huynh đệ, cái này có cái gì ngượng ngùng? Một năm ngươi rất có thể a." Lục Cảnh hơi nhữ lên lông mày, nhớ tới tự mình trước khi đi tướng liễu. "Trường học bên kia ta sẽ giúp ngươi giải thích." "Khá lắm, nguyên lai like là giải thích như vậy." Lục Cảnh cũng không có lại phủ nhận, miễn cưỡng cười cười, lại tắm rửa một cái, liền năm ở trên giường. Những ngày này Lo lắng hai hùng đều ngủ không ngon giấc, giờ phút này dính vào gối đầu liền không ngủ một hồi, nửa đường bị điện giật nói tiếng chuông đánh thức, La Lâm Mạt gọi điện thoại tới. Lão đại, Hải Tử ném đi. Hải Tử. Lục Cảnh sững sốt một chút, vội vàng ngồi dậy. Lần ngồi xuống này, ánh mắt rơi vào ký túc xá, phát hiện Lục Tuyết Chính ôm Tiểu Nam Hải ngồi tại trên ghế. Lão đại, một cái đảo mắt công phu hắn đã không thấy tăm hơi. Từ thanh âm bên trong liền có thể nghe ra Lâm Mạt có bao nhiêu sốt ruột. Không có chuyện, hắn ở ta nơi này. Nghe Lục Cảnh nói như vậy, bên đầu điện thoại kia Lâm Mạt trùng điệp thở dài một hơi làm ta sợ muốn chết hắn chạy thế nào đến chỗ ngươi đi ta cũng không biết chờ một hồi rồi nói lục cảnh cúp điện thoại lục tuyết cùng tiểu nam hải đều đem ánh mắt đưa tới lục cảnh đi xuống giường ngươi chạy thế nào chỗ này tới tiểu nam hải nói ca ca không thấy ta liền tới tìm ngươi lục tuyết tò mò hỏi lục cảnh hắn là ai a bằng hữu hải tử lục cảnh thuận miệng nói dáng dấp thật đáng yêu lục tuyết nhìn xem tiểu nam hải tấm kia mặt cổ kẹ khó được lộ ra tiểu dung lục cảnh vi vi dương mắt ngươi không phải một mực không thích hải tự sao không biết vì cái gì Nhìn xem đứa bé này luôn cảm thấy đặc biệt thân cận, cảm giác chúng ta giống như là có quan hệ máu mủ đồng dạng. Lục Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lục Cảnh. Cái này không phải là ngươi con riêng đi. Lục Cảnh liếc mắt, không để ý Lục Tuyết kỳ tư diệu tượng. Lục Tuyết bóp bóp tiểu Nam Hải mềm đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, thật cảm giác chúng ta giống như là có quan hệ máu mủ đồng dạng. Lục Cảnh chợt nhớ tới cái kia gọi Lục Tuyết tỷ tỷ ta thần, nhìn nhìn lại trước mắt cái này tựa hồ là ta thần, nhưng lại không phải, ta thần không biết tồn tại. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút hoang hốt, không nguyện ý lại đi nghĩ lại. Lục Cảnh, hắn tên gọi là gì? Lục Cảnh lúc này mới nhớ tới hắn cũng không biết trước mắt nam hải này kêu cái gì, nam hải trừng mắt nhìn danh tự, không biết hắn làm sao vô danh tự a, lục cảnh trong lòng tự đủ, ta đi chỗ nào biết đi, ca ca, ta đói, tại sao lại đói bụng, không phải vừa ăn xong sao, lô no, còn đói, lục tuyết lôi kéo lục cảnh đi, chúng ta dẫn hắn đi ăn cơm, lục cảnh có chút bất đắc dĩ, gãi gãi bởi vì đi ngủ mà trở nên rối bời tóc, liền theo lục tuyết mang theo tiểu nam hải đi trong trường học nhà ăn, tiểu nam hải uống vào cọ cỏ cọ cỏ lạ, ăn thịt nướng, con mắt giống như là ngôi sao đồng dạng sáng sáng, ăn ngon lục cảnh một tay trong cằm ngáp một cái châu âu liên minh tỉ tờ bật thành thị tứ đại giáo đình hội nghị ở đây tổ chức không đúng nghiêm chỉnh mà nói giờ phút này chỉ còn lại có hai đại giáo đình a nhĩ ngoa tắp cùng ý ộp sổ tổ hai đại giáo hội tuần tự bị người gác đêm tiêu diệt đương nhiên người gác đêm không có khả năng giết sạch tất cả giáo đồ nhưng là đối với những thứ này tín đồ tới nói cái này so giết sạch bọn hắn còn khó chịu hơn bởi vì bọn hắn đã mất đi thần minh bàn cho bọn hắn lực lượng bọn hắn thần minh không thấy hoàn toàn biến mất tựa như là bị giết đồng dạng mà quá trình này chỉ có không đến nửa tháng giờ phút này còn lại hai đại giáo đỉnh, người người cảm thấy bất an. không phải là trong truyền thuyết vị tia thần bí người gác đêm đội trưởng xuất thủ a, người này vậy mà có được thí thần chi lực, kinh khủng như vậy a. cho nên ngươi nói là bọn hắn tới bất quá một tháng liền đã diệt tứ đại giáo đỉnh trong đó hai cái. bạch trạch một mặt không thể tin, liêu vận do dự một chút nhẹ gật đầu, hiện tại xem ra quả thật là như thế. bạch trạch trầm ngâm một lát, hắn, hắn là một nhân tài a, cảm tạo phất bối tóc đại thần đại thần chứng nhận, chương một hào ha dở dịu, chương một trăm chín mươi hào hạ dở dịu, từ người gác đêm căn cứ ra. Thời gian cũng chưa một lắm, Lục Cảnh có chút buồn bực gãi đầu một cái, Tiểu Nam Hải thì nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Mới Liêu vận cho đối phương an bài toàn diện kiểm tra, kiểm tra kết quả biểu hiện không có dị thường. Nói một cách khác, hiện hữu thủ đoạn vẫn không có thể lực kiểm trách ra đối phương chỗ dị thường. Lục Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua bieu hien khong co di thuong noi mot cach khac hien huu thu đoan van khong co the luc kiem tra ra đoi phuong cho di thuong luc canh quay đau nhin thoang qua tieu Nam Hải, trong lòng hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái gì? Sinh vật? Hắn đưa tay trùng điệp vỗ vỗ đối phương đầu. "Tiểu Nam Hải, ta đi bắt đầu mưa." Lục Cảnh đứng tại dưới mái hiên nhìn xem phía ngoài người đi đường. Cũng thật là lạ, người ngoại quốc rất ít buôn dù sao. Cái này trời mưa cũng không có kế tiếp dạng. Trên đường cái vẫn như cũ là đi tới đi lui người, cũng không thấy chút nào có cái gì sốt ruột. Bỗng nhiên, Lục Cảnh ánh mắt rơi vào trong đám người một người nam tử trên thân. Tướng Liễu. Lục Cảnh vừa muốn đưa tay chào hỏi, động tác lập tức dừng lại. Tóc vàng trong tay nam nhân mang theo từ tiệm ăn nhanh mua được hamburger, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, căn bản không có chú ý tới sau lương dị dạng. Theo Lý Mã nói thích khách đối với khí tức nhất là nhạy cảm, chỉ là cái kia vẻn vẹn giới hạn trong giấc tình dạ. Nếu như một người bình thường trà trộn trong đám người, ngược lại sẽ bị người xem nhẹ. Hùng chi người han trong giac tinh giả. thường này là một vị theo dõi đỉnh tiêm cao thủ tướng liêu dừng bước lại nhìn xem tóc vàng nam nhân đi vào một nhà dân trạch tướng liêu lấy ra một điếu thuốc ra đi lục cảnh cùng tiểu nam hải từ ngõ hẻm miệng lộ đầu ra đây là nhiệm vụ mới sao không tính là nói thế nào tướng liêu giải thích nói cái nào đó giáo hội tổ chức thành viên ta phát hiện tứ đại giáo đỉnh cùng người gác đêm khai chiến châu âu liên minh những thứ này cỡ nhỏ giáo hội ngược lại là trong bóng tối nhanh trong cuộc thời tiện nghi bọn hắn lục cảnh nhìn thoáng qua nhà kia cỡ nhỏ giáo hội không tại chúng ta thành trước phạm vi bên trong trời đầy mây trời mưa đánh hải tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có rảnh rỗi như vậy tướng liêu phun ra một điếu thuốc sưng mù châu âu liên minh có được thiên nhiên tin giáo cơ sở liền xem như có thể diệt tứ đại giáo đình không lâu sau đó những thứ này cỡ nhỏ giáo hội sẽ nhanh chóng đền bù tứ đại giáo đình trong chỗ châu âu liên minh không giống như là hoa hạ cho nên nơi này tông giáo thế lực mới có thể như thế lớn cũng là vì cái gì người gác đêm lựa chọn cùng tứ đại giáo đình hòa thuận chung sống nguyên nhân rất kỳ quái vì cái gì bạch trạch xuất lĩnh châu âu liên minh lại đột nhiên phát động đối tứ đại giáo đình thanh trước tướng liêu nói lục cảnh đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng phòng ở đi đến không cần phải nói đều biết đó là ai lâm mạc mang theo kim sắc mặt váy ngắn dẫm lên giày cao góp đi đến trước phòng thùng thùng trong phòng truyền đến thanh âm của nam nhân nam nhân này tựa hồ không phải người pháp bởi vì hắn nói là anh ngữ hào a dơ diệu lâm mặt ngay cả giờ dự đều không mang do dự ý e am phỉnh thạ diệu ẩn lục cảnh phân vân đây là giải thích lâm mặt nói tới tự mình sẽ mười tám quốc ngữ nói làm sao nghe được như thế là là đâu bất quá thời gian không bao lâu lâm mặt xác thực đem tóc vàng nam nhân lửa gạt mở cửa tóc vàng nam nhân nhìn từ trên xuống dưới lâm mạt hai người hàn viên một hồi cũng không biết lâm mặt nói cái gì tóc vàng nam nhân mang lâm mặt đi vào rất nhanh trong hai nghe chuyển đến lâm mạt thanh âm hoa như thế năm thứ nhất đại học cái phòng ở một mình ngươi ở a tướng liêu go go khói bụi nói với lục cảnh một người liền tốt giải quyết tướng liễu lại liếc mắt nhìn đi theo lục cảnh sau lưng tiểu nam hải kiểm tra kết quả thế nào lục cảnh lắc đầu tướng liễu cũng không còn nói cái gì trực tiếp đi hướng phòng ở chờ giây lát lục cảnh cũng mang theo tiểu nam hải đi vào trong phòng tóc vàng nam nhân đã nằm ở trên ghế salon tướng liễu thuần thục lật ra trên thân nam nhân tất cả mọi thứ lục cảnh đem tiểu nam hải ôm đến trên ghế salon để hắn đừng có chạy lung tung hắn mở ra nam nhân bao lấy ra một trương phong thư, phong thư bên trên tất cả đều là hắn xem không hiểu tiếng Anh, lục cảnh đem phong thư đưa cho một bên lâm mạt, lâm mạt đọc một lần, đội trưởng, đây là một cái tên là hồn người cho hắn tin, đại khái ý tứ chính là lôi kéo hắn, còn có thủ hạ của hắn, để hắn đầu nhập vào chính mình. ồ, lục cảnh hứng thú, nói không nói bọn hắn là tín ngưỡng cái gì giáo, trong này không nói. lâm mạt lắc đầu, tướng liêu nói tiếp, không phải là tứ đại giáo đình, tứ đại giáo đình phong thư đều có đặc thù ký hiệu. ba người trong phòng tìm tòi một hồi, không có lại tìm đến thứ đặc biệt gì, tướng liêu đem tóc vàng nam nhân tỉnh lại. Tóc vàng nam nhân đầu tiên là run lên một lát, lập tức lấy lại tinh thần, lập tức bạo khởi, mà giờ khắc khắp này hắn thật giống như năm dây chân nam giây tại hắn đối diện ngồi xuống, đừng vùng đấy, ngươi chúng ta độc, ngươi lệ thuộc vào cái gì giả phái? Tóc vàng nam nhân tức giận nhìn chằm chằm tướng liêu, cười lạnh nói, có cái gì thủ đoạn, ngươi xử hết ra đi, ngươi sẽ không từ nơi này đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Lục cảnh gặp hắn lời nói như thế kiên cường, cũng không khỏi đến coi trọng hắn một mắt. Tướng liêu thản nhiên nói, thật sao? Ta tại ngươi may tính trong điện thoại di động tìm được ngươi tất cả ẩn tàng xem ghi chép còn có ngươi lịch sử vết tích ta có thể đem bọn hắn gửi đi cho ngươi tất cả người liên hệ đủ rồi ta nói lúc canh nuốt nước miếng một cái cái này thật là quá tàn nhẫn đi phát xem ghi chép vậy còn không như giết mình tính toán đâu ta gọi ạ đỉnh phờ rằng sẽ cộ nộ gờ mạ sần s mẹ bên trong hưu nhiều tạo đụ lộ phờ dạng sổ đủ rồi ngươi liền gọi mì nộ gờ tướng liêu đánh gây hắn ngươi lệ thuộc vào cái gì tổ chức ta tổ chức đã giải tán nói hay không đều không có ý nghĩa phong thứ ai cho ngươi một người bạn hắn mời ta đi tổ chức của hắn cái gì tổ chức? Cũng là một cái giáo hội, bất quá ta không rõ lắm, ta cùng hắn chỉ ở quán bar gặp qua một lần, hắn là quan ba động liên hệ lời nói, mời ta gia nhập bọn hắn tổ chức. Rất tốt. Tướng Liêu không biết từ chỗ nào biến ra một cái côn trùng, côn trùng thuận lô ui của đối phương chui vào. Mị nộ go hoàng sợ kêu to. Tướng Liêu vỗ tay phát ra tiếng, mị nộ go liền toàn thân cứng đờ, thân thể không bị khống chế. Rất tốt, hiện tại cho ngươi người bạn này gọi điện thoại, nói ngươi nguyện ý gia nhập vào tổ chức của bọn hắn, sẽ còn mang ngươi bên trên bà tên thành viên. Người này gọi ạ điện vợ rằng nộ san. Tên hắn làm sao dài như vậy? Hắn tin được sao? Tin được, hắn đã từng là một tên chủ giáo, nếu như lung lạc hắn sẽ có rất nhiều hắn đã từng thủ hạ nguyện ý gia nhập chúng ta, hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Hắn đến. Hai người đang nói, liền nhìn thấy trong bóng tối có ba đạo nhân ảnh hướng bên này đi tới. Chương 192, tu tập. Chương 192, tu tập. Làm ba người đến gần. Kevin cùng Keo ly hai cái hai huynh đệ cũng không có phát hiện gì thường. Ba người là điển hình châu Âu gương mặt, một cái cô gái tóc vàng, mặt khác hai cái đều là thuần chủng Pháp Lan Tây Bắc Nam. Chính là Kevin nói, "A điển phở rằng Sescomino Gmason." Tha thứ ta không nhớ rõ hắn tên đầy đủ, hắn ở đâu?" Nhà ta chủ giáo nói, "Để chúng ta ba cái đi trước các ngươi trong giáo nhìn xem tình huống, về sau mới quyết định." Kevin cùng Keo Ly lộ ra hồ nghi biểu lộ đúng lúc này, cách đó không xa Mị nộ gỡ thân ảnh xuất hiện, hướng về phía bên này vẫy vẫy tay. Bất quá hắn cũng, cũng không đến dự định. Kevin bất mãn lẩm bẩm một câu, tựa hồ là bất mãn đối phương hoài nghi, bất quá cũng không nói gì thêm nữa. Têu gọi ba người lên xe. Trên đường đi Kevin liễu lo không ngừng, hiện tại người gác đêm cùng tứ đại giáo đỉnh khai chiến. Tứ đại giáo đỉnh 4 cái bị diện hai cái, thiên hạ đại loạn, hiện tại chính là quật khởi thời điểm tốt. Nếu như do do dự dự sẽ chỉ thất thất lương cơ. Lục Cảnh một mực không dám nói lời nào, trên cổ của hắn nằm sấp một cái tiểu côn trùng, cái này đều khiến hắn cảm thấy có chút ngứa một chút. Tướng Liêu nói thứ này gọi là mê viên trùng, có thể nhiễu loạn người khác ánh mắt đây cũng là vì cái gì Kevin cùng Kelly huynh đệ hai người, xem bọn hắn ba người đều cảm thấy là người châu Âu, mà sẽ không phát hiện bọn hắn là người châu Á nguyên nhân. Hôm nay chúng ta có cái đại tập sẽ, nói cho các ngươi biết đầu, bỏ qua hôm nay nhưng là không còn cơ hội. Kelly nói, các ngươi cũng biết hiện tại thế cục hỗn loạn, nhà ta đầu nhị không quá yên tâm. Ừ. Lái xe Kevin hừ lạnh một tiếng, như thế sợ chết, còn ra đến hôn cái gì? Hiện tại người gác đêm cùng giáo đình toàn diện khai chiến, thời gian này hội nghị chỉ sợ không phải cái gì lựa chọn sáng suốt ta. Tướng Liêu nói, người gác đêm đối mặt chính là tứ đại giáo đình, chúng ta hội nghị cùng tứ đại giáo đình không có chút quan hệ nào, không cần lo lắng, người gác đêm sẽ không đánh phá cùng chúng ta ở giữa an ý bọn hắn đấu bọn hắn, chúng ta hội nghị chúng ta. Kevin rất có tự tin, người gác đêm sẽ không xuống tay với bọn họ. Tướng Liêu nhẹ gật đầu, vì đối kháng tứ đại giáo đình mà đối với cái khác giáo hội thì xem nhẹ, thậm chí là lôi kéo đây đúng là một cái lựa chọn sáng suốt sở dĩ giảm bạo thân phận đến đây, cũng là lâm thời quyết định. Nếu như không có phát hiện cái gì dị thường liền không lại quăng. Chúng ta bây giờ là muốn đi đâu đây? Lâm mặt hỏi. Đi ngoài thành, chúng ta hội nghị địa điểm ở nơi đó. Xe cuối cùng dừng ở một chỗ trong sân cốc. Lục Cảnh không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Hắn vừa đi xuống giường, lại nghe thấy trên xe truyền đến thanh âm. Ngẩng đầu xem xét, doa đến hắn giật mình. Tiểu Nam Hải không biết lúc nào ghé vào chân xe, tự mình rõ ràng đã gọi Lục Tuyết đem hắn mang về. Tiểu Nam Hải thấy mình bị phát hiện, lộ ra một cái thiên chân vuốt tả tiểu dung tới. Lục Cảnh xe chuyen đen thanh am ngang đau biểu đối với hắn dựng lo ra mot cai thien chan vô một cái im lặng thủ thế chúng ta đi thôi. Cũng may Kevin cùng Kelly cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lục Cảnh thừa cơ đem Tiểu Nam Hải kéo vào xe chỗ ngồi phía sau, nhỏ giọng cảnh táo nói, ở chỗ này, ngóc chỗ này, chỗ nào đều không cho đi, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Nếu không về sau đều không muốn ăn kem ly. Tiểu Nam Hải gật đầu. Lục Cảnh lại cho Lục Tuyết phát tin tức, để nàng đừng lo lắng. Lúc này mới đi theo. Trên đường, nhìn thấy bốn phương tám hướng đến đây người, tựa hồ cũng là được thỉnh mời nơi này giáo hội tín đồ. bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, an ý đều không nói gì, không giống với tứ đại giáo đình tín đồ tự tin. Những thứ này nhỏ giáo hội thành viên ngày bình thường làm việc mà lộ ra càng thêm cẩn thận. Tứ đại giáo đỉnh cấp tín đồ khả năng biết nhau, từng cái giáo đỉnh ở giữa còn có thể có sinh ý vắng lai. Có thể những thứ này nhỏ giáo hội, thậm chí là có chút bí mật giáo hội mới sẽ tín đồ rất trẻ mang lẫn nhau nhận biết. Cái này cũng cho Lục Cảnh ba người bất đi phiền toái rất lớn, không cần lo ra cang them can than tu lai giao đinh cac tin đo kha nang bị những người khác hoài nghi. Mục đích của bọn hắn cuối cùng là một cái cự dài đường hầm. Cẩn thận. Tướng Liêu thấp giọng nhắc nhở Lục Cảnh cùng Lâm Mạt. Lục Cảnh nhẹ gật đầu, bốn phía nhìn lại. Phát hiện lúc này người chung quanh không sai biệt lắm có thể có hơn 30 người đã. Cái này đường hầm cũng không biết bỏ phế bao lâu, đi về phía trước một khoảng cách. Trong đường hầm mặt không có đèn, đen đen xi cái gì cũng thấy không rõ. Ông. Lúc này, phảng phất là có một loại nào đó âm phù thanh âm vang lên, hơi nhúc nhích một chút đám người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một tia sáng hiện lên, sau đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện tự mình vậy mà đưa thân vào một cái rộng rãi mà minh lượng to lớn yến trong phòng khách. Bốn phía trên vách tường treo đầy sắt thái lộng lẫy tơ lụa cùng hoa lệ thảm treo tường, trên mặt đất phủ lên thật dày mềm mại thảm. Trên trần nhà treo vô số ngọn sáng chói chói mắt thủy tinh đèn treo, đem toàn bộ trong sảnh chiếu lên giống như ban ngày giống như minh lượng khắp nơi đều răng đèn kết hoa vui mừng bầu không khí tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh màu đỏ đèn lồng treo thật cao phía trên vẽ lấy tinh mỹ đồ án từng đoá từng đoá tiểu diễm bớt cát hoa tươi bị tỉ mỉ bày ra trên bàn đám người một mặt mộng bức đang phục vụ sinh ăn bại xuống từng cái ngồi xuống phương ngồi xuống đường bên trong liền vang lên tiếng đàn dương cầm có mặc áo đuôi tôm người tại trong sảnh đàn tấu khúc dương cầm lục cảnh nhấp một miếng rượu đỏ đánh ra hết thẻ chung quanh tập thể xuyên qua như thế đại thú bút rất nhanh tiến phòng khách liền náo nhiệt lục cảnh nhìn thấy tướng liễu đang cùng một người giáo đồ sáo có một người mặc hoàng y nam tử tiến đến lâm mặt bên người tựa hồ là đối nữ nhân này cảm thấy rất hứng thú lúc cảnh vội vàng ngăn tại lâm mặt trước người nam tử áo vàng bất mãn nhìn thoáng qua lục cảnh lục cảnh thi là về chừng hắn biểu thị đây là ta bạn gái nam tử áo vàng ngượng ngùng cười cười mở miệng chính là tiếng anh hỏi thăm lục cảnh ở đầu cái giáo hội lục cảnh khí thế không giảm cũng trợn mắt nhìn hắn một cái cố ý làm ra một bộ hung ác bat man nhin thoang qua luc canh luc canh thi la ve trường han lộ bởi vì hắn nghe không hiểu đối phương nói cái gì lục cảnh biểu thị chúng ta anh ngữ thi đại học không thi thính lực nam tử áo vàng làm ra một bộ vẻ mặt không sao cả quay người đi lục cảnh trong lòng thở dài một hơi người quanh mình đã nhao nhao đàm luận. Lúc này trong sảnh đại khải có thể tụ tập không sai biệt lắm có hơn 300 người. Lục Cảnh Khẽ như mày, thủ bút này không giống như là cái gì nhỏ giáo phái a cái này cùng trong kế hoạch có chút khác biệt, nguyên bản bọn hắn chính là nghi tham gia náo nhiệt. Dù sao người gác đêm mục tiêu không phải những thứ này nhỏ giáo phái, mà là tứ đại giáo đỉnh. Nếu như đối phương tụ hội mục đích không phải đối kháng người gác đêm, hoặc là ấp thụ cái gì đại âm ưu, chỉ cần làm việc mà không phải quá phận, liền cái này nhỏ giáo hội liền tùy ý hắn dạy vào đi. Nhưng bây giờ nhìn tới, Lục Cảnh cùng tướng Liêu đối một chút ánh mắt, đây là câu được cả lớn. Bất quá Bọn hắn đã không có ngoại viện, hiện tại cũng chỉ có ba người bọn họ đúng lúc này, Lục Cảnh chú ý tới cách đó không xa một bóng người. Hả? Người gác đêm Đả Thử. Người gác đêm Đả Thử cái kia hơi có chút thấp bé dáng người chen tại trong một đám người, nâng ly cạn chén cùng người bên ngoài nói chuyện lựa nóng, cũng không có chú ý tới từng theo hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ Lục Cảnh cùng Lâm Mạt đương nhiên coi như hắn chú ý tới, chỉ sợ cũng không nhận ra lúc này hai người. Chương 193. Nữ hoàng. Chương 193. Nữ hoàng. Lục Cảnh không ngừng dùng ánh mắt nhìn trong đám người Đả Thử Đả Thử hiện nhiên cũng chú ý tới cái này ánh mắt hắn giả bộ như lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua lục cảnh cũng không có nhận ra giờ khắc này ở ngoại nhân xem ra là thuần chủng người da trắng lục cảnh lục cảnh bất động thanh sắc hướng đà thử tới gần đà thử quay đầu chất lên vẻ mặt tươi cười trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần khẩn trương bị người nhận ra cung đình ngọc dịch diệu đà thử chầm mặc hai giây hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại mở miệng nói mấy câu nói như vậy mà lại nghe thanh âm làm sao có chút quen thai đâu cái này người da trắng làm sao mới mở miệng là đông bắc đại cha tự vị đà thử ta là lục cảnh lục cảnh đà thử sắc mặt hơi đổi ngươi làm sao ở chỗ này lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng chúng ta tới châu âu liên minh chấp hành nhiệm vụ ngươi đây ta đến điều tra dạ dạy đó là cái gì một cái châu âu trong liên minh nhỏ giáo phái lần trước bột đạt nhiệm vụ kết thúc về sau nhiệm vụ nửa đường tìm tới thần bí quan tài lại bị người cướp đi đà thử cũng không hề từ bỏ mà là cha thẳng đến nơi này đà thử nhỏ giọng hỏi tối nay là vu nguoi đay ta đen đieu tra da lai đo la cai gi mot cai chau au trong lien minh nho giao phai lan truoc buoc đat nhiem vu ket gì hành động sao hai người chính trao đổi lẫn nhau tình báo lúc này mới muốn cùng lâm mặt đáp lời nam tự áo vàng lại lần nữa bú lại có lẽ các ngươi nhận biết hắn mới mở miệng cũng là tiếng trung đà thử khẽ nhữ mày vị này lại là Lục Cảnh lại về trường đối phương một mắt, phụt, Hắn lo lắng Đả Thử không biết rõ tình huống, đem đối phương cũng làm thành người một nhà. Dù sao, mình bây giờ cái bộ dáng này, lại thêm nam tử áo vàng mới mở miệng chính là Tiêu Trung, rất khó không cho Đả Thử nghĩ lầm bọn hắn là cùng nhau. "Ai ngờ," Lục Cảnh lời vừa ra khỏi miệng. Nguyên bản náo nhiệt chung quanh giống như là chợt im lặng xuống tới, tựa như là náo nhiệt phòng học lao sư xuất hiện, sau đó đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh ám đạo không được, không phải là bị người nhìn ra cái gì sơ hở Đả Thử trong mắt vi vi nhất chuyện. Qua nét mặt của Lục Cảnh cấp tốc đã đoán được tình huống, một bên phất tay ra hiệu đám người không có việc gì, một bên giả ý chấn an một chút nam tử áo vàng, lôi kéo Lục Cảnh về tới trên chỗ ngồi đà thử nhỏ giọng hỏi thăm, "Hắn là ai? Phát hiện thân phận của chúng ta rồi?" Không quá có thể xác định, tóm lại cách xa hắn một chút, "Ngươi mới vừa nói dạ lễ giáo hội là chuyện gì xảy ra?" Đà thử cấp tốc giải thích nói, "Còn nhớ rõ lần trước nhiệm vụ bên trong biến mất quan tài sao? Ta tra được một chút khác manh mối, thuận manh mối một đường tra được châu Âu, cái này dạ lễ giáo hội." Nguyên rủa, còn có những cái kia bợi vì nguyên rủa đàn sinh kỳ quái mới giống loại Nói xong, Đa thử nhìn về phía Lục Cảnh chờ đợi lấy đối phương giải thích hôm nay ở chỗ này lý do. Lục Cảnh nói ngắn gọn, tổ chức không chuẩn bị đối với mấy cái này cỡ nhỏ giao hội độc thủ, chúng ta là đánh bậy đánh bạ tiền đến. Hai người chính trao đổi lấy tình báo, lúc này chung quanh ánh đèn bỗng nhiên tối xuống dưới. Một bóng người xuất hiện trong đại sảnh nhất là thượng thủ vị trí đám người không hẹn mà cùng nhìn lên. Đêm nay nhân vật chính đến rồi. Ha ha, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta nữ hoàng xuất hiện. Có người hô to. Lục Cảnh vi vi nheo mắt lại, kia là một cái. Tuổi không lớn lắm nữ hải. Xem chừng cũng chính là 16, 17 tuổi khả năng so với mình còn nhỏ bên trên một chút nữ hải mặc một thân hơi có vẻ khoa trương phục sức mang trên mặt tiểu dung nữ hải dơ ly rượu lên đối những cái kia đến đây tham gia hiến hội người nói các vị tứ đại giáo đình thời đại đã qua để chúng ta nâng chén hoan nghênh thời đại mới đến đi nàng chính là lần này hội nghị tổ chức người đa thử gật gật đầu dã lại giáo hội giáo hoàng giáo hoàng tự mình ra mặt tại cái này rộng lớn vô ngần thế giới bên trong chúng ta một mực tại vắt hết vóc tự hỏi các loại phương pháp cùng đường tắt chỉ vì có thể làm cho nó trở nên càng tốt đẹp hơn hài hòa cùng phồn linh mà cho tới nay chúng ta thợ phụng thần minh ra mat tai cai nay rong lon vo ngan the gioi ben trong chung ta mot muc tai vat het oc tu hoi cac loai phuong phap cung đuong tat chi vi co the lam cho no tro nen cang tot đep hon hai hoa cung phon ma cho toi nay chung ta tho phung than minh Mặc dù cho qua chúng ta tâm hồn an ủi, nhưng nói thật, loại tín ngưỡng này càng nhiều thời điểm chỉ là một loại bạn thân cứu rỗi thôi. Dù sao, chúng ta thật sâu minh bạch, thần minh cuối cùng cũng có một ngày sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại, lấy cường đại mà uy nghiêm tư thái một lần nữa giáng lâm đến thế gian này. Nhưng mà, ngay tại chúng ta cảm thấy mê mang cùng bất lực thời điểm, vận mệnh tựa hồ rốt cục hướng chúng ta lộ ra một tia thu quang. Chúng ta tìm được một cái trước nay chưa từng có tuyệt diệu biện pháp. Biện pháp này không chỉ có thể để chúng ta thoát khỏi đối thần minh quá độ lại, còn có thể trợ giúp chúng ta thành tựu càng hoàn mỹ hơn không thiếu sót chính mình. Một trận oanh oanh liệt liệt biến đổi sắp kéo ra màn che. Giã lệ giáo hội giáo hoàng thao thao bất tuyệt giảng thuật. Trước mặt nói còn tính là bình thường, đơn giản chính là kéo một chút có không có, sau đó biểu thị bọn hắn những người này hẳn là đoàn kết cùng một chỗ. Tại tứ đại giáo đình cô đơn thời điểm, một lần nữa tiếp quản những nguyên bản đó thuộc về tứ đại giáo đình thế lực. Về phần cái gọi là biến đổi, đại khái xuất chỉ chính là cái này. Thế nhưng là tiếp xuống, không tầm thường sự tình liền xuất hiện. Chúng ta có năng lực đem các ngươi biến thành hoàn toàn mới tự mình, có ai nguyện ý lên tới thử thử một lần? Ta. Giờ đến với ta. Bọn hắn đều chỉ là người mới, ta đã tham gia lần thứ 20 tụ hội, cũng hẳn là đến với ta có một ít người điên cuồng địa hô to. Về phần những người khác thì là một mặt không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Các vị mời yên tâm, chúng ta có nhiều thời gian. Ngay sau đó nữ hoàng phủ tay ánh đèn trong bóng đêm chiếu xạ cuối cùng rơi vào một cái lớn tuổi lão nhân trên thân. Tiên tước cao tuổi lão nhân, nguyên bản đi theo một số người bình tĩnh ngồi tại bên trong phòng yến hội gần phía trước sắp xếp vị trí. Giờ phút này gặp trọn chúng tự mình, toàn bộ phát ra hưng phấn địa tiếng la. Hắn tại phó bản bên trong thâm thụ kịch độc, đã sớm không còn sống lâu nữa. Tại mọi người trong ánh mắt, lão nhân run run rẩy rẩy địa chạy đến nữ hoàng bên người hắn quỳ gối nữ hoàng dưới chân, hôn mu bàn tay của nàng, mà nữ hoàng thì làm hắn chúc phúc. lục cảnh nhìn xem một màn này, không rõ bọn hắn muốn làm gì. một bên tướng liêu thì giải thích nói, cùng loại với thánh kinh bên trong chỗ tội, chịu đựng tề lễ, ngươi liền có thể thoát thai hoàn cốt, đơn giản chính là duồng địch một chút cho siết mà thôi. sở dĩ không thanh lý những thứ này nhỏ giáo hội, một thai hoang là những thứ này nhỏ giáo hội tà thần lực lượng rất yếu, tín đồ lại ít, một mặt khác là có giáo hội căn bản cũng không có tà thần tồn tại, toàn bộ nhờ cứng cung giá biên. nha. lục cảnh như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu. nữ hoàng mỹ lệ mà uy nghiêm khuôn mặt được nhu hòa quang mang bá phụ. Giờ phút này, nàng chính cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một bản nặng nghề kinh thư. Nữ hoàng Vi Vi túi đầu, chuyên chú nhìn chăm chú trang sách bên trên những cái kia lít nhã lít nhít, quanh có khúc hữu văn tự. Nàng cái kia đôi môi đỏ thám khẽ mở, bắt đầu thấp giọng ngầm tụng lên từng đoạn quấn miệng chú ngữ tới. Những chú ngữ này như là cổ lão ca dao đồng dạng, tiết tấu kỳ lạ lại vận luật yêu mỹ, nhưng lại để cho người ta khó có thể lý giải được trong đó thâm ý ngay tại lục cảnh coi là đây là đối phương duồng nghịch trò siết thời điểm, chỉ thấy lão nhân kia trong miệng đống nhiên phát ra thanh âm thống khổ. Chương 194, bại lộ. Chương 194, bại lộ. a, -a, -a chị thấy lão nhân kia phát ra thành âm thống khổ, ngay sau đó có người cho hắn thể nội rốt vào lục sắc dược thể. Rất nhanh công phu, lão nhân kia đình chỉ gầm rú, phản phật là chết. Mọi người thấy trạng diện này đều không rõ ràng cho lắm, cái này làm gì đâu? Đông nhiên thân thể lão nhân lần nữa bỗng lúc đích, có người phục vụ tiến lên cởi bỏ lão nhân áo đem lão nhân phần lưng hiện ra tại mọi người trước mắt đúng lúc này, chỉ gặp vị lão nhân kia phần lưng bắt đầu càng không ngừng run dày cùng bắt đầu vằn mèo. Nhìn kỹ lại, vậy mà phản phật có một loại nào đó không biết tên vật sống ngay tại trong cơ thể của hắn điên cuồng địa ngọ ngoẻ, tựa như lúc nào cũng khả năng phá thể mà ra lương theo lấy một trận để cho người ta sợ hãi, cách âm thanh, một đầu nhìn thấy mà giật mình vết rách chậm rãi dọc theo lão nhân phần lưng dần dần vỡ ra. Cái kia vết rách càng lúc càng lớn, tựa như một chương dữ tợn đáng sợ miệng rộng, đang chuẩn bị thôn phệ hết hết thể chung quanh. Mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt thời khắc, một con trắng bệnh như tờ giấy tay đột nhiên từ vết nước kia bên trong đống nhiên ló ra. Cái tay này thon dài mà khúc gắt, móng tay sắc bén đến như là ương trảo đồng dạng, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Nó trên không trung lung tung cơ, phản phất muốn bắt lấy những thứ gì đến chẹo chổng thân thể của mình. Ngay sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một cái toàn thân trần trụi thân ảnh chậm rãi từ lão nhân phần lưng khó khăn chui ra người trẻ tuổi này dáng người gầy yếu da thịt bầy biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng phía trên còn dính bám vào một tầng xỉn xệ tản ra hơi thối đậm đặc chất lỏng loại chất lỏng này thuận thân thể của hắn chảy xôi mà xuống nhỏ xuống trên mặt đất hình thành từng bãi từng bãi buồn nôn nước động càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là người trẻ tuổi này khuôn mặt lại cùng vị lão nhân kia có kinh người chỗ tương tự hắn ngũ quan hình dáng cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là nhìn muốn trẻ tuổi rất nhiều phảng phất chính là lão nhân lúc tuổi còn trẻ bộ dáng mà giờ khắc này Cái kia chống rông cặp mắt vô thần lại để lộ ra một cô vô tận mê mang cùng sợ hãi. Một màn này, để tất cả lần đầu đến đây tụ hội các tín đồ tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn nơi nào thấy qua bực này tràn diện. Mặc dù ngoài miệng nói muốn tín ngưỡng thần mình, được chứng kiến một chút nghe nói là thần mình có thể sáng tạo lực lượng. Có thể cái gì cũng không sánh nổi hôm nay đe tat ca lan đau đen đay tu hoi cac tin đo tat ca đeu so ngay nguoi bon han noi nao thay qua buc nay cho dien mac du ngoai mieng noi muon tin nguong than minh đuoc chung kien mot chut nghe noi la than minh co the sang tao luc luong co the cai gi cung khong sanh noi hom nay buc tranh này mang cho bọn hắn rung động cảm giác. Cái này, từ xưa đến nay, trường sinh bất tử, phản lão hoàn đồng loại này năng lực đều bị đặt ở điện đường cấp. Cái này vượt xa ở đây các giáo đồ nhận biết, cho bọn hắn mang đến cực lớn xung kích. Cái này so với bất kỳ diễn thuyết so bất kỳ tiền tài lợi ích dụ hoặc đều càng thêm có sức thuyết phục. Liền ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi tướng Liêu cùng Đả thử đều không nghĩ tới sẽ có như thế một màn, trên mặt bọn họ biểu lộ không giống như là trang, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lâu dài trầm mặc qua đi, la núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Không cần nhiều lời, màn này đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Thần minh bọn hắn không có thật là qua, nhưng hôm nay chẳng diện này lại là tận mắt nhìn thấy. Ngoại trừ thần minh bon han khong co that gap qua nhung hom nay chang dien nay có ai có thể làm được đến? Xem ra vô tâm cắm Liêu Liêu Tướng Liêu lấy lại tinh thần, lục cảnh khỏe miệng vi vi co rúm, chỉ cảm thấy có được a ngẫm lại tự mình từ khi bước vào châu âu liên minh thổ địa bên trên tuần tự tiêu diệt hai cái tà thần trực tiếp tan giã châu âu liên minh tứ đại giáo đỉnh bên trong hai cái hiện tại lại náo một màn này chật chật đang nghĩ ngợi đâu bỗng nhiên ánh đèn lần nữa lóe lên tựa hồ là đang trong đám người tìm kiếm lấy người may mắn lục cảnh trong lòng cảm giác nặng nề sẽ không như thế Sào a một giây sau ánh đèn rơi vào lục cảnh đỉnh đầu lục cảnh ta mẹ nó vận khí này quả thật là nhân vật chính quang hoàn a ánh mắt của mọi người đều hướng lục cảnh đưa tới lục cảnh cười cười a ba a ba a ba hắn chỉ minh miệng, sau đó lắc đầu liên tục một bên lâm mặt cũng cơ cảnh địa nhảy ra ngoài thay lục cảnh giải thích nói cái kia chúng ta lại nhìn một chút lại nhìn một chút ha nữ hoàng mỉm cười các ngươi chẳng lẽ không muốn tiếp nhận thần tây lễ chúng ta mời đến cơ hội này vẫn là để cho những người khác đi lâm mặt nói mắt thấy hai người này không biết điều lúc này liền có người hô to ta ta ta để cho ta tới nữ hoàng lắc đầu nếu như hắn cự tuyệt như vậy hôm nay ban ân sẽ như vậy kết thúc lục cảnh nhữ mày a rất có quản lý tri đạo a khao khát ban cho một số người bất mãn hô to ngươi còn chờ cái gì đây là thần ban ân còn không lên đi, tiểu tử thối, không muốn chậm trễ thời gian của chúng ta. Cẩn thận chúng ta làm thịt ngươi. Lục cảnh cùng nữ hoàng đối mặt, nữ hoàng cười một tiếng. Nữ nhân này thật ác liệt ta lục cảnh liên tục quát tay, dứt quát lôi kéo lâm mặt hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng hôm nay nữ hoàng tựa khoat loi keo là nhận định hắn, ánh đèn đi theo lục cảnh. Trung quanh thanh âm càng lúc càng lớn. Lục cảnh quyết định chắc chắn, dứt khoát một lần nữa ngồi xuống. Ta liền không đi, các ngươi có thể thế nào? Lúc này, lúc trước nam tử mặc áo vàng kia đứng dậy, trực tiếp kéo lại lục cảnh cổ áo, công báo tư thủ. Hắn đối lục cảnh chửi âm lên, xem ra tựa hồ là chuẩn bị đầu thủ xuất thủ là tướng liêu một quyền đem nam tử áo vàng đánh bay mọi người nhất thời phát ra xem náo nhiệt tiếng hoan hô nam tử áo vàng đồng bạn trông thấy một mặt này lúc này lao đến ngay sau đó người trùng quanh vô luận là xem náo nhiệt vẫn là phát tiết bất mãn nhao nhau lao qua song phương qua lại xô đậy ở giữa nam tử áo vàng lại lao đến muốn báo một quyền mối thủ lục cảnh qua nét mặt của lâm mặt trông được ra là lạ lâm mặt muốn ngăn trở lục cảnh mặt có thể đã tới đã không kịp phía trên nữ hoàng đã chú ý tới lục cảnh bộ mặt biến hóa ngay tại trong tay một người trong lúc vô tình kéo lục cảnh trên cổ mê biến trùng thế là tại mọi người trong mắt lục cảnh khôi phục hắn lúc đầu diện mục lập tức lại là một mảnh xôn xao người là ai đem lục cảnh bọn hắn mang vào kevin cùng keo ly lập tức cảnh giác lên hắn không phải giác tình giả không có côn trùng nghiệp hộ lục cảnh rất nhanh liền bại lộ thân phận lục cảnh khẽ động khoe miệng vớt vớt mới vừa rồi bị người túm rơi một sợi tóc ta đã sớm nhìn ra bọn hắn không đúng hoàng y nam nhân hô to có thể hắn nói còn chưa hô lối ra sáng như tuyết mũi đao cũng đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn mau tươi bắn ra vì trung quanh nơi này há ám thêm một vòng sắt thái người gác đêm ở đây không muốn chết đều tránh ra "Chuyện hôm nay không có quan hệ gì với các ngươi." Đa Thử lập tức hét lớn một tiếng. Hắn phản ứng rất nhanh, những thứ này tín độ không phải Tứ Đại Giáo đỉnh tín đồ. Cùng người gác đêm không có gì ân kỷ, người gác đêm cũng không có tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Một phương diện khác, người gác đêm thực lực ai không biết, lấy sức một mình ngạnh kháng Tứ Đại Giáo đường. Há lại những thứ này nhỏ giáo hội có thể chống nổi. Cho nên, Đa Thử không chút do dự tuân gia tục danh, ý đồ trấn nhiếp ở đây mấy trăm tên tín đồ. Từ lau đến cuối, người chơi đàn dương cầm đều tại thực hiện chức trách của mình, giờ phút này vừa vận đạn đến 1812 nhạc dạo. Từ chiến tranh hỏa lực đến nao chúng trẻ. Chiến Trọng, kèn lệnh cùng vang lên. Khẩn trương tiếng đàn 10 phần hợp với tình hình. Chấn kinh, lạnh lùng, sợ hãi, cứu hợ. Nữ hoàng nhàn nhạt lên tiếng, giết bọn hắn, liền có thể thu hoạch được thần chúc phúc. Chương 195. Thân nhân loại. Chương 195. thân nhân loại. Ngắn mũi trầm mặc qua đi, trước hết nhất xong tới là kia tuổi khá lớn tín đồ. Bọn hắn số tuổi phổ biến tại trăm tuổi trở lên đã tham gia tụ hội vài chục lần. Bọn hắn chính là trong đất vùi vào một nửa người chết, giác tỉnh giả có hai lần đột phá tuổi thọ cực hạn đến 50 giây, tuổi thọ sẽ phổ biến tại 150 tuổi bên trong chỉ có đột phá giới hạn này tuổi thọ mới có thể kéo dài có thể hiển nhiên đột phá 50 mươi giai đối với bọn hắn tới nói làm không được mà lại lớn nhất có thể là tại đột phá quá trình bên trong chết tại cái nào đó phó bản bên trong cho nên thần tây lễ không thể nghi ngờ là ban cho bọn hắn tân sinh cơ hội dù sao đều là một cái chết liệu mạng còn có đường sống ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ gặp vị kia tóc trắng xóa lao hắn đông nhiên thả người nhảy lên cái kia nguyên bản liền hơi có vẻ còn xuống thân hình trong nháy mắt tăng vọt mấy lần Tướng Liêu không chút nào yếu thế địa vung ra một quyền, mang theo tiếng gió bén nhọn thẳng tấp hướng phía tóc trắng lao hắn đập tới. Chỉ nghe phanh, một tiếng vang trầm, một quyền này bất thiên bất ỉ vội đánh chúng vào tóc trắng lao hắn viên cồn cồn bụng. Nhưng mà một quyền này đánh lên đi về sau, như là đánh vào một khối mềm nhúng bọt biển phía trên, không có chút nào gắng sức chỗ. Mà lúc này tóc trắng lao hắn nhìn hiện nhiên chính là trong phim ảnh đi ra chưa yêu đồng dạng, không chỉ có lây đầu to lớn cùng đầy đặn lỗ hai, liền liền thân thân thể cũng biến thành dị thường khổng lồ. Cái kia nâng lên cái bụng càng là theo một quyền này xung kích vi vi rung động, phản phất tại chế rêu, tướng Liêu công kích là như thế bất lực người gác đêm cũng bất quá như thế a lao nhân cười nhạo nói tướng liêu bình tĩnh địa thu hồi quyền vị tia tóc trăng xóa mặt mũi nhăn nheo lão nhân đột nhiên toàn thân run lên bần bật một đạo quỷ dị lục sắc vết tích giống như rắn độc nhanh chóng tại cái kia nguyên bản liền hơi có vẻ khô cạn trên da hốn lượn bỏ da đạo này lục sắc vết tích những nơi đi qua lão nhân ra thịt vậy mà bắt đầu vi vi nổi lên thanh quang lộ ra phá lệ dữ tợn kinh khủng phù phù một tiếng vang thật lớn lao nhân cái kia khổng lồ mà nặng nghề thân thể giống một tòa sụp đổ sơn nhạc đồng dạng ầm vang ngã xuống đất, đất và chạm phát ra tiếng vang trầm Cung miệng không tự chủ được mở ra, nhất đại cố bọt màu trắng từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Lục Cảnh nhìn lướt qua, kỳ thật tình huống cũng không có biết bát như vậy. Hôm nay ở đây có hơn phân nửa đều là lần đầu tiên tới nơi đây người mới. Bọn hắn trẻ tuổi, đối với khôi phục tuổi trẻ không có như vậy khát vọng, liền xem như để bọn hắn lập tức tiếp nhận cái gọi là thần chúc phúc, đều muốn suy nghĩ suy nghĩ. Cho nên, làm Lục Cảnh đám người báo ra người gác đêm danh hảo về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là lui về sau, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này, liền cần giết gà dọa khỉ. Lục Cảnh gọi ra đại thương, đầu thương hàn quang lập loé trực tiếp đem một tên song tới người phục vụ xuyên qua. Người thị giả kia trên tay còn nắm chặt một cây ma pháp sư pháp trượng. Hắn thi triển pháp thuật bị vạn tượng tạng sáng áp chế xuống, lại không có thích khách nhanh nhẹn cùng chiến sĩ phòng ngự. Trong thấy một màn này, người quanh mình càng thêm không dám trêu chọc Đả thử gặp loại tình huống này, thở dài một hơi, hô, "Việc này không có quan hệ gì với các ngươi, người không có phận sự thối lui, chúng ta hôm nay chỉ bắt kẻ cầm đầu." Hắn đưa ánh mắt về phía tại yến hội sảnh phía trên nữ hoàng. Nữ hoàng quay người đi, "Đừng để nàng chạy." Đả thử hô to. Không đợi hắn vừa la lên, lục cảnh đã nhảy lên trên không trung một cái liên tục vượn chân đạp tại từ trong hư không nô ra tới mông ướt mượn lực rơi vào yến hội sảnh lầu hai hướng phía nữ hoàng chạy trốn phương hướng đuổi theo một bên người phục vụ lao đến lục cảnh huy động vạn tượng tàng sáng bước lui mấy người hắn không định cùng bọn hắn dây dưa hướng phía nữ hoàng chạy trốn phương hướng đuổi theo đường hành lang bị hất ám bao khỏa lục cảnh bỗng nhiên đã nhận ra là lạ hắn lăn khỏi chỗ hắn phong rán đỉnh đầu gào thét mà qua giết hắn có âm thanh truyền đến đông đông đông vun bực mà dồn dập tiếng vang không ngừng truyền đến Phản phất là tới từ địa ngục thúc mệnh cổ điểm, mỗi một âm thanh đều nặng nề mà đánh tại trong lòng của người ta. Tại cái này bóng tối vô tận bên trong, từng đạo mờ hồ bóng người như quỷ mị giống như cấp tốc sông ra. Lục Cảnh nắm thật chặt trường thương trong tay, nằm ngang ở trước ngực, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ đúng lúc này, những bóng người kia dần dần rõ ràng, sau khi thấy rõ hình dạng của bọn nó lúc, Lục Cảnh trong lòng mãnh kinh. Kia là một đám trần như nhộng người. So với lần trước tại bồ đạn, những người này tựa hồ là càng hoàn mỹ hơn. Không sai, chính là càng hoàn mỹ hơn. Càng thêm giống như là người lần trước tại bột đặt bọn hắn cùng quái vật không thể nghi ngờ rất khó đem hai liên tưởng đến nhau mà giờ khác này lục cảnh hít sâu một hơi lực lượng toàn thân rót vào trong trên hai tay h ám. vẩy ra máu tươi xa xa tiền ồn nào, nặng nề nhịp tim tiếng thở dốc tiếng gió bén nhọn tất cả thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ lục cảnh phát giác được lỗ thai chạy xuống máu tươi cánh tay cũng nóng hầm hập những quái vật này trở nên càng thêm hoàn mỹ lục cảnh dứt khoát nhắm mắt lại trong bóng tối thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng trường thương đâm xuyên một người đồng thời thân súng cũng bị nằm lấy bọn hắn học xong phối hợp hành động Một thân ảnh khác từ khác một bên phóng tới lục cảnh. Lục cảnh trở tay từ quỷ anh miệng bên trong rút ra chiến đao. và ảnh." Trong hai bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh âm không hài hòa. Kia là cái nào đó dương cầm khóa rơi xuống thanh âm. Liên cùng bọn hắn vừa đi vào đường hầm thời điểm thanh âm đồng dạng. Một giây sau, lục cảnh cảnh tượng trước mắt biến đổi. Hắn giống như là từ trên cao ngã xuống đồng dạng. Dưới đáy là nước, mà cùng hắn cùng một chỗ rơi vào nơi này, chính là những cái kia bị thần tẩy lễ nhân loại. Rơi vào trong nước, hết thảy thanh âm đều biến mất. Tình huống này rất đối bất lợi. Ngay tại mấy người muốn vây quanh lục cảnh thời điểm, một con chó đầu cắn lục cảnh đem lục cảnh bao phủ ở bên trong đầu chó mang theo lục cảnh hướng trên nước di động một mực nổi lên mặt nước lục cảnh bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện không chỉ là hắn toàn bộ hiến hội sảnh người tựa hồ là đều bị chuyển rời đến nơi này đi lên cái gì cũng không có nơi này tựa hồ là một đầu mạch nước ngầm lưu bọn hắn bị vây ở nơi này phía trên không gian chỉ đủ người đem nửa cái đầu nhô ra đi hô hấp một chút không khí lục cảnh chưa dưới nước người hắn hít sâu một hơi trở về trở về trước tiên đem những cái kia nguy hiểm giải quyết hết những bái vật này tiến vào trong nước như cá gặp nước giống như tự tại với vùng bọn chúng phảng phất cùng thủy dung làm một thể không chút nào thụ nước lực cản ảnh hưởng cái kia vốn nên nên lệnh đại đa số sinh vật hít thở không thông nước hoàn cảnh đối với bọn chúng tới nói tựa như không khí thanh tân tiến hóa trở nên càng thêm hoàn mỹ tân nhân loại chương 196, pha vây chương 196, pha vây lục cảnh ở trong nước căn bản là không có cách hữu hiệu địa huy động vũ khí dưới nước tân nhân loại phản phất hoàn toàn không bị nẹt lực ảnh hưởng lục cảnh muốn chạy trốn thế nhưng du lịch bất quá đối phương dứt khoát ngay tại trong nước cùng đối phương dây dưa ngươi tới ta đi ở giữa một cái tay bỗng nhiên ở phía sau kéo lại lục cảnh Tướng Liêu một tay nhấc chạm đất cảnh, trong nước là truyền bá nọc độc nơi đến tốt đẹp, rất nhanh đông đảo tân nhân loại liền nhao nhao thân thể tê liệt, ngã xuống trong nước. Tướng Liêu cùng Lục Cảnh thừa cơ bơi đi lên, hai người phá vỡ mặt nước, đầu đỉnh lấy phía trên tầng đất. Tầng thứ nhất là đường hầm, tầng thứ hai chính là yến hội sảnh, tầng thứ ba là dưới nước, phối hợp không gian pháp sư trật pháp. Tướng Liêu cho Lục Cảnh giải thích, Lục Cảnh khoát tay, nói thẳng có biện pháp nào có thể ra ngoài đi. Đây là cố ý thiết trí, trừ phi đem phía trên anh mở, thông hướng tầng thứ hai yến hội sảnh. Lâm Mạn cùng Đa Thử tuần tự từ đáy nước trôi ra ngoài, bọn hắn đều nghỉ cơm. Lâm mặt nói, giờ phút này độc tố cấp tốc thuận dòng nước lan tràn ra, ngoại trừ tại tướng liêu ở giữa mấy người bên ngoài, bao quát ở bên trong mấy trăm tên tín đồ, còn có tân nhân loại tất cả đều ngã xuống trong nước. Lục cảnh khe như mày, ngoại trừ số ít chiến sĩ loại giác tỉnh giả biết chút đốt cường đại nhục thể, có thể ở trong nước hô hấp, còn lại giác tỉnh giả nhưng không có năng lực này, Đà Thử kinh ngạc nhìn một cái tướng liêu, hắn chưa thấy qua tướng liêu, ngược lại là nghe nói qua đối phương, trong này có hơn 300 người đâu, đều là tà giáo đồ thôi. Tướng liêu lạnh nhạt nói Đà Thử khỏe miệng vi vi cọ rúm, hơn ba người, những thứ này cũng không phải cực đoan tín đồ. Ngươi đây là đồ sắt ta. Ngươi bây giờ cho ta nghĩ cái biện pháp tốt hơn, đem phía trên đả thông, ta liền sẽ đem độc giải. Tướng Liêu gỡ ra một khối tầng đất hít hà, tựa hồ là đang phán đoán khoảng cách này tầng thứ hai sâu bao nhiêu. Ta có thể thử một chút, các ngươi đến tránh xa một chút. Lục Cảnh nói. Ba người cấp tốc tản ra. Lục Cảnh triển khai cánh tay, phía sau lưng hình xăm tàn mát ra năng lượng hòa đấu. Lục Cảnh sau lưng dần dần ngưng tụ thành một cái lỗ đen đồng dạng linh vực, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy hết thể chúng quanh. Bất luận cái gì tới gần nơi này cái linh vực vật thể, một khi chạm đến cái kia vô hình biên giới trong nháy mắt liền sẽ bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng thôn phệ. nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi dòng nước bắt đầu kịch liệt lan lụt, phảng phất bị đun sôi đồng dạng, từ ngực từ ngực mà bước lên lấy bảo khí. lĩnh vực tiếp tục quyết trương, nuốt hết vượt qua phương tấm đất, tạo thành một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố. những cái kia từ bốn phía rất xuống bùn đất cùng thạch cát bã, còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị lĩnh vực hút vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. phía dưới, tướng liêu đông nhiên biến sắc, chỉ thấy nguyên bản bị hắn độc tố đánh ngã người mới nhảy ra mặt nước độc tố chỉ là ngấn nguội địa để bọn hắn lâm vào hôn mê, sau đó thân thể của bọn hắn cấp tốc để bọn la ngan đe bon thích ứng đe bon han thich đoc Bọn hắn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lâm Mạt trong tay nắm chặt một thanh đoản đao nhắm chuẩn không phải địch nhân, mà là cánh tay của mình. Thừa dịp tướng Liêu cùng đả thử cùng người mới dây dưa công phu, Lâm Mạt huyết dịch cấp tốc tan đến trong nước. Chỉ gặp Lâm Mạt vi vi miêu lại hai con người, sau đó nàng cái kiết như hành giống như thon dài năm ngón tay chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ lấy Lâm Mạt vị trí làm tâm, chung quanh nước tựa như là bị một con nhìn không thấy cự thủ đột nhiên đẩy ra đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc lui bước. Biến cô bất thình lình để nguyên bản bình tĩnh mặt nước trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo Hải Lãng người mới liều mạng nghịch sôi trào mãnh liệt dòng nước, sử xuất tất cả vốn liếng ra sức hướng tiền du động. huyết dịch thuận dòng nước có một phần rất nhỏ chảy vào thân thể của bọn hắn ở trong. lâm mặt mắt thấy trên lệch thời gian không nhiều lắm, thủ thế biến đổi. bạo, bảnh, hai cái người mới còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị bất thình lình máu tươi lưỡi dao từ trong cơ thể vô tình đâm xuyên. trong ngay mắt, máu tươi văng khắp nơi. tướng liêu một tay đỡ dậy bởi vì thi pháp hỏa đấu mà hư nhược lục cảnh, đi lên xem xét hoa đấu đánh ra tới lô lớn so với trong tưởng tượng muốn khoa trương rất nhiều nếu là lục cảnh trường không càng thêm tinh tế có lẽ có thể tiết kiệm không ít khí lực mấy người tuần tự cấp tốc bỏ lên tướng liêu thu trong nước độc mấy đạo nhân ảnh theo sát mà tới chỉ gặp tướng liêu chậm rãi đem ngón tay cái cùng ngón giữa khép lại ngay tại trên bả vai han phương đột nhiên có một trận rất nhỏ ba động nhộn nạo lên ngay sau đó một đầu toàn thân xanh biếc có ánh sáng long lanh rắn lặng yên không một tiếng động nổi lên con rắn này tựa như phỉ thúy điêu khắc thành tản ra mê người quang trạch đầu rắn vi vi mở ra lộ ra bén nhọn mà dài nhỏ rắn độc Sau đó nó toàn bộ thân hình tựa như tia chớp cấp tốc mở rộng kéo dài, trong nháy mắt hóa thành chói mắt chói mắt lục sắc quang ảnh đạo quang ảnh này, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tại những người mới ở giữa xuyên tới xuyên lui lấp lóe, tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào thấy rõ kỳ cụ thể động tác. Trong trước mắt, quang ảnh đã từ mỗi một cái người mới bên người lướt qua. Khi nó biến mất về sau, người mới trên thân vậy mà đều lưu lại một đạo cực kỳ nhỏ lại thiện thiện vết thương. Những vết thương này tựa như là bị nhẹ nhàng xẹt qua đồng dạng, nếu không cẩn thận xem xét thậm chí khó mà phát giác, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Bọn hắn thử bước về trước một bước, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất phần lớn người mới trong nháy mắt liền đã mất đi khí tức. lúc này bọn hắn không đứng dậy nổi. tướng liêu người phần tự tin, nhưng rất nhanh ở trong có một cái khỏe miệng không ngừng run rẩy, thân thể xuất hiện biến hóa. chỉ gặp hắn hai tay khó khăn chống lên cái kia nặng nghề thân thể. hắn nguyên bản da thịt trắng non vậy mà bắt đầu dần dần nổi lên một tầng quỷ dị lục sắc quan mang, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn đến toàn thân. cung lúc đó thân thể của hắn liền giống bị thổi lên khí cầu đồng dạng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bành trướng, lại tiến hóa. lục cảnh nhìn thoáng qua tướng liêu. camon, ngươi cho hắn bên trên bờ UFF đâu? tướng liêu mặt không đổi sắc. Trầm mặt một lát, chạy a, mấy người nhanh chân phi nước đại, sau lưng càng nhiều rơi vào trong nước người mới bỏ lên ra, ở phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ, con kia đã thích hướng độc người mới, ngay tại một bên chạy, một bên không ngừng mà phún ra ngoài lấy độc tố, còn phải lại quanh một tầng, tướng liêu gọi ra cửu thổ thần cung tiễn chỉ trên không, đi, ở vào tầng cao nhất tĩnh mịch đường hầm bên trong, đột nhiên, chói mắt hảo quang chói mắt tựa như tia chớp đống nhiên chợt hiện, đạo tia sáng này giống như một thanh vô cùng sắc bén từ kiếm, thẳng tắp bổ về phía mặt đất, chỉ nghe ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản kiên cố mặt đất vậy mà bằng tốc độ kinh người bắt đầu nứt toát ra, vô số đá vụn cùng bụi đất văng tứ phía, theo khe hở không ngừng mở rộng, tầng dưới kết cấu dần dần mất đi chảo trống, tựa như là một tòa lung lay sắp đổ nhà cao tầng đồng dạng, bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới sụp đổ. Hô hô hô, nữ giáo hoàng thở ra một hơi dài, phải chết đi, hẳn là đi, làm sao lại ra loại này sai lầm, trước đó chưa từng có đi ra sai lầm, người gác đêm làm sao lại tới đây, không được, hắn sẽ tức giận, hắn biết sẽ tức giận, nhất định phải để bọn hắn chết ở chỗ này, những cái kia người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn chưa từng có thất bại qua. Nữ giáo hoàng bấm điện thoại điện thoại kéo dài thật lâu, ngay tại nàng lúc tuyệt vọng điện thoại tiếp thông. Uy. Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một thanh âm hùng hậu. Thanh âm kia làm cho lòng người an. Đại nhân, ngài ở đâu? Ta muốn gặp ngài. Chương 197. Huỷ diệt. Chương 197, huỷ diệt. Ho ho. Hắc ám, nữ giáo hoàng trong bóng đêm chạy nhanh. Cái này làm nàng nhớ tới lần thứ nhất bị giáo hội bắt lấy thời điểm chẳng cảnh, giáo hội người ở trước mặt nàng giết nàng tất cả thân nhân. Ngay tại chính nàng sắp bị giết chết thời điểm, là vị đại nhân kia cứu được nàng nàng đỗng nhiên dừng lại để cho mình khí tức thờ vân lại vô ý thức sửa sang lại một chút tóc đại nhân người các đêm là người các đêm còn có đây này không có trong bóng tôi bóng người đi tới có mấy người bốn cái ba nam một nữ bọn hắn đột nhiên tập kích đánh chúng ta một trở tay không kịp ta đã biết trong khoảng thời gian này đem hội nghị đình chỉ đi vâng tuất ngươi vất vả trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi tay hắn đập vào nữ giáo hoàng trên bờ vai nửa ngày về sau nữ giáo hoàng tay nhấn tại mới đối phương đập bả vai địa phương đại nhân trên lớp học lao sư miệng bên trong huyên tuyên nói lục cảnh nghe không hiểu. lục cảnh ghé vào trên mặt bàn, phía ngoài ánh nắng rơi vào trên người hắn, đều khiến hắn cảm thấy có chút cảm giác không chân thật. từ khi đi vào châu âu liên minh liền không có yên tĩnh qua một ngày. về phần mình ba cái bạn cùng phòng, chính cùng ngoại quốc bạn bè hàng đêm xem ca đâu. nghe nói bọn hắn hôm qua đi tham dự party, lý triều tuyển thậm chí mang đi một cái vóc người đầy đặn tóc vàng nội tử, một đêm chưa về. lục cảnh nghe xong về sau, cái này ao ghen Tị A lục cảnh hồi tưởng lại những ngày này, xông phó bảng, diệt tà thần, toàn bộ giật mình hiểm động tác bản về phần người ta cơ bà sắp tỉnh hương diễm động tác. Lục Cảnh bỗng nhiên nghĩ, kỳ thật cho mình ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng được. Hắn ngắm nhìn một phía, tìm kiếm lấy trước đó cùng tự mình bắt chuyện nữ hải. Lục Cảnh, Hải Tử lại đói bụng. Lục Tuyết nói đem Lục Cảnh kéo về thực tế. Hắn nhìn thoáng qua tiểu nam hải, người ta hàng đêm sinh ca. Tự mình một bên mang em bé, một bên diễn dịch phim Hollywood, tại đường danh sinh tử nhảy vọt. Lục Cảnh cho đối phương một cái sô cô la đậm trước đệm đi đợi chút nữa khóa tiếng chung vang lên, mới mang theo hắn đi vào nhà ăn. Nói thật, đến Paris thời gian không lâu lắm, có thể Lục Cảnh đối người da trắng cơm đã mười phần Cái đồ chơi này thật không thể ăn à? Còn không có gạo cơm. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, dặn dò Lục Tuyết một tiếng. Ban đêm chớ cùng bọn hắn đi quá ba. Lục Tuyết thì sâu kín hỏi, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Lục Cảnh thì lại lấy một câu đại nhân sự tình tiểu hài tử bất can thiệp vào vừa đi vừa về ứng. Hắn rời đi trường học, đi vào trong một chiếc xe, tìm tới đối phương ha hộ. Tướng Liêu nói, ở vào ba nông thôn một nhà rác rưởi đốt cháy nhà máy điện bên trong. Xác định sao? Bị ta côn trùng dính mùi, chân trời góc biển đều có thể tìm được, thậm chí liền ngay cả nàng tiếp xúc ai cũng có thể biết, mùi có thể truyền lại. Tướng Liêu mười phần tự tin. Thông chi liếu vận sao? Thông chi, người gác đêm đã hướng bên kia đổi đến. Tại một góc vắng vẻ, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại rác rưởi đốt cháy nhà máy điện. Toàn này nhìn như phổ thông nhà máy, kỳ thực cẩn giấu đi một cái bí mật không muốn người biết. Nó là rã lì giáo hội tổng bộ ở tại. Nhưng mà chính vào buổi tối hôm ấy, một trận đột nhiên xuất hiện vây quét hành động phá vỡ yên lặng của nơi này. Bởi vì tứ đại giáo đỉnh cùng người gác đêm ở giữa trưởng kỳ tranh đấu kịch liệt, rã lì giáo hội thừa cơ cấp tốc của thời. Người gác đêm nhom quyết định tại tối nay nhin nhu pho thong nha may ky thuc can giau đi mot cai bi mat khong muon nguoi biet no la ra lẻ giao hoi tong bo o tai nhung ma chinh nó đem o giua truong ky tranh đau kich liet ra lẻ giao hoi thua co cap toc cua thoi nguoi gac đem nhom quyet đinh tai toi nay đoi no trien khai vây quét, chấm dứt hậu họan. Man đêm bao phủ xuống, toàn bộ rác rưởi đốt cháy nhà máy điện ánh lửa ngút trời. Khói đặc cuộn, người gác đêm người gác đêm người chấp hành nhóm sớm đã phong tỏa tất cả khả năng chạy trốn lộ tuyến đem giã lại giáo hội các thành le giao hoi vây ở trong đó đối mặt cái này tuyệt cảnh những cái kia từ không biết tên lực lượng thúc đẩy sinh trưởng những người mới liều mạng tìm kiếm lấy đồ ra nhưng mà chờ đợi bọn hắn thì là người gác đêm người chấp hành trong tay cái kia băng lánh vô tình lưỡi dao đao quang thời gian lập lọe máu tươi văng khắp nơi tiếng kêu gen liên hồi thế lửa càng lúc càng lớn dần dần thôn phệ cả tòa nhà máy giã lệ giáo hội các thành viên ở trong biển lửa dãy ruộng kêu gen nhưng mà hết thầy đều đã không cách nào văn hồi cái này đã từng phong quang nhất thời mới phát giáo hội phản phất tại trong vòng một đêm liền đi hướng hủy diệt vận mệnh làm cho người không tưởng tượng được là nằm trong tay thần bí mà cường đại gia lệ giáo hội giáo hoàng cũng chỉ là một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu cô nương xa xa nhìn lại vị này tuổi trẻ giáo hoàng nhìn qua đánh giá còn chưa đầy 20 tuổi thân mang một bộ vô cùng hoa lệ trường bảo tay áo phiêu phiêu tỏa ra ánh sáng lung linh phản phất đem toàn bộ vũ trụ tinh quang đều hội tụ tại trên đó thật dài váy như là một đầu hoa mỹ ngân hà giống như ưu nhã lôi kéo trên mặt đất giờ phút này nàng đang lẳng lặng, lặng đĩa đốt hừng hực trong ngọn lửa chung quanh liệt diễm lập tức liền muốn liếm láp lấy thân thể của nàng. Nhưng nàng lại không hề hay biết đồng dạng, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng đến như là ngàn năm hàn băng, cứ như vậy không tình cảm chút nào địa nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy. Lục Cảnh đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem một màn này. Muốn sống, nhất định phải sống. Đã thử hô to. Nữ giáo hoàng giật giật khóe miệng, cuối cùng thật sâu nhìn một cái đỉnh núi phương hướng. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị xé nứt ra đồng dạng, kịch liệt bạo tác trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận năng lượng cùng quan mang, lấy bài sơn đạo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi. Trong đáy mắt, hết thể trung quanh liền bị cái này lực lượng cuồng bạo thôn phệ, đều tại thời khắc này hóa thành hư không. Hỏa diễm phóng lên tận trời, khói đặc cuồn cuộn. Bạo tác thậm chí lan đến gần trên đỉnh núi, đám người đà thử thăm mắng một tiếng, từ trên đỉnh núi một đường tuột xuống, chạy như điên. Tướng Liêu đốt một điếu thuốc, trên trực thăng bạch trạch cũng rơi xuống. Xem bộ dáng là thà rằng chết cũng không muốn bị chúng ta bắt lấy a. Tướng Liêu liếc qua bạch trạch, biểu lộ hơi đổi. Bạch trạch cũng bén nhạy chú ý tới ánh mắt của hắn, chẳng qua là khi hắn nhìn sang thời điểm, Tướng Liêu đã roi đi ánh mắt. "Tư liệu, tư liệu." Nhanh dập lửa. Đà thử một bên hô to, một bên chạy cũng không trách hắn kích động như vậy dù sao hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua giáo hội là làm sao đem một cái dần dần ra đi lao đầu tử biến thành một cái hoàn toàn mới nhân loại quá trình cái này đã vượt quá hắn nhận biết lục cảnh dẫm tại trong một vùng phế tích hắn nhìn thấy cách đó không xa nằm dưới đất thi cốt cái kêu tuổi trẻ nữ giáo hoàng đại họa trị để lại hoàn toàn thay đổi gương mặt lục cảnh im ắng thở dài một hơi lắc đầu về phần cực đoan như vậy sao trận này bạo tạc đem dạ lệ giáo hội hết thầy đều mai táng tại trong đó người gác đêm bắt một chút người sống đều là không quan trọng gì tiểu nhân vật chương nếu quả như thật có thần Trước một nếu quả như thật có thần đã thử phát ra phát điên thanh âm, hắn một đường truy tung đến nơi đây, tự mình tra tìm manh mối. Hao hết thiên tân vạc khổ, mắt thấy liền muốn có kết quả. Ai ngờ đối phương cứ như vậy tự bạo, toàn bộ giáo hội đều cho một mũi lửa. Không chỉ có như thế, giáo hội nội bộ tư liệu cũng đều tìm không ra nửa điểm vết tích, lưu lại chỉ có hải cốt. Hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, cứ như vậy đi, đến tiếp sau sẽ có người xử lý. Bạch Trạch lặng lặng địa đứng lặng, thon dài hai tay tùy ý địa cắm vào cái kìm màu xám đậm trong túi lão áo khoác chặt chẽ bao vây lấy hắn cao gầy mà hơi có vẻ thon gầy thân thể hắn đưa lưng về phía đám người không cách nào thấy rõ giờ phút này trên mặt hắn đến tuột cùng là dạng gì biểu lộ kim cương trở lại trên xe lục cảnh nhìn xem ngay tại thu thập hải cốt người chấp hành thật không dám tưởng tượng tổ chức này là tự mình sáng tạo ra lúc nào có nhiều người như vậy tướng liêu đóng cửa xe bốn phía nhìn thoáng qua sự tình không đúng lắm thế nào bạch trạch tiếp xúc qua nữ giáo hoàng cái gì bạch trạch trước đó tiếp xúc qua nữ giáo hoàng tướng liễu lại lặp lại một lần trên người hắn hương vị có ta độc trùng hương vị nữ giáo hoàng tiếp xúc qua hắn lục cảnh nhớ lại một chút bạch trạch từ đầu đến cuối đều không có gia nhập qua chiến đấu thời điểm chiến đấu nữ giáo hoàng cũng chưa từng xuất hiện nói cách khác không tồn tại bạch trạch cùng nữ giáo hoàng giao thủ khả năng đương nhiên sẽ không chuyển nhiễm đến ngủi hai người bọn hắn trước đó gặp qua tướng liễu nhẹ gật đầu từ một bên trên phán đoán cũng liền một hai ngày trước đại khái chính là chúng ta bị nhốt đường hầm ngày đó lục cảnh trầm mặc một lát bạch trạch có vấn đề trận này bạo tạc cũng rất kỳ quái tựa hồ là cố ý diễn cho chúng ta nhìn vợ kịch tất cả đều đốt đi sạch sẽ thậm chí ngay cả một cái tin tức hữu dụng đều không thể đạt được chúng ta là tập kích thế nhưng là đối phương nhưng thật giống như sớm có đoán trước đầu dạng tướng liễu nhìn về phía ngoài cửa so Bạch Trạch tại sao muốn đột nhiên khởi sướng đối tứ đại giáo đỉnh tập kích? Tập kích chỉ là ngụy trang, vì mượn hỗn loạn, che giấu mục đích nào đó. Lục cảnh cấp tốc đi theo ý nghĩ của hắn. Tứ đại giáo đỉnh thực lực bị suy yếu, khẳng định sẽ có rất nhiều nhỏ giáo hội qua khởi, có thể chế tạo người mới chỉ sợ không phải một cái nhỏ giáo hội có thể làm được sự tình. Cái này phía sau không có Bạch Trạch đang ủng hộ nàng đi. Thanh âm là từ lục cảnh cùng tướng liêu sau lưng truyền đến. Hai người đầu tiên là xương sở, đống nhiên quay đầu. Lâm mặt từ sau tòa ngồi xuống, lười biến ngáp một cái. Ngươi trưởng nào thì ở chỗ này, ta một mực tại chỗ này là hai người các ngươi không có chú ý tới mà thôi. Lâm Mạt chỉ chỉ tự mình thụ thương cánh tay, nàng vừa rồi thời điểm chiến đấu bị thương, thế là ngay tại trong xe đơn giản băng bó một chút. Lâm Mạt cắt lạn mắt to chớp chớp, nhìn như vậy đến, Bạch Trạch kỳ thật mới là hung thủ sau màn. Hắn xuất lĩnh châu Âu liên minh người gác đêm phát động đối tứ đại giáo đỉnh chiến tranh, kỳ thật phía sau mục đích đúng là chính là chế tạo một cái chỉ có người mới thế giới, hủy diệt toàn thế giới. Lục Cảnh cùng tướng Liêu liên nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu ý tưởng này có chút quá điên cùng đi. Bạch Trạch không phải người điên. Tướng Liêu nói, bất quá hắn cùng Dạ Lệ giáo hội phía sau có cấu kết là khẳng định nếu không lấy giả cái này giáo hội quy mô nếu như phía sau không có người ủng hộ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khổng lồ ta sẽ đem tin tức này nói cho kỳ lân căn hệ trọng đại không phải chúng ta có thể tùy ý nhung tay bạch trạch làm châu âu liên minh người phụ trách cho dù hắn làm chuyện sai lầm cũng không phải bọn hắn có thể quyết định việc này nhất định phải nói cho cùng bạch trạch ngang cấp kỳ lân lại từ kỳ lân quyết định lục cảnh trong lòng nổi lên hồ nghi trước khi đến kỳ lân liền đã bí mật đã nói với lục cảnh chú ý tới châu âu liên minh nội bộ độc tĩnh nếu như xảy ra vấn đề như vậy lớn nhất khả năng chính là châu âu liên minh người phụ trách bạch trach lại thêm tại Bắc Cực phó bản bên trong, Thiên Cẩu trước khi chết nói qua tên Bạch Trạch, Lục Cảnh nhẹ tay nhẹ địa gõ lấy cửa kiếng xe bên trên. Bạch Trạch, hắn nhớ lại Bạch Trạch, Bạch Trạch sẽ phản bội tự mình sao? Phản bội người gác đêm sao? Lục Cảnh đắn đo khó định, hắn nhớ tới tự mình từng theo Bạch Trạch mấy lần đối thoại. Bạch Trạch sinh hoạt dưới đất, bởi vì cổng truyền tống xuất hiện, nhân loại đã từng nghĩ tới di cư lòng đất. Thế nhưng là về sau kế hoạch thất bại, bất quá lòng đất đủ loại kiến trúc lại là giữ lại. Lại về sau bởi vì giáp tỉnh giả không ngừng xuất hiện, cấp bậc không ngừng để cao, mới ra đời Hải Nhi cũng không ngừng xuất hiện tỉnh giả. Nhân loại có đối kháng phó bản giúp khí, lòng đất liền bị ném bỏ. Bất quá, vẫn có một ít bởi vì phó bản bên trong ma vật phá hư, mà không nhà để về người được an trí tại lòng đất. Bạch Trạch là ở chỗ này lớn lên, nói đến cũng khéo. Nhà của hắn cùng Chu Tức cách xa nhau một con đường. Khi đó, đại khái là nhân loại hỗn loạn nhất thời kỳ một trong đi. Cổng chuyên tống không ngừng xuất hiện, nhân loại lực lượng có hạn, Tà giáo tứ ngược, chính phủ thậm chí một lần đều ngừng. Ma nhăm vào giác tỉnh giả nhóm pháp luật cũng còn chưa đủ hoàn thiện, những cái kia có được lực lượng người không kiêng nể gì cả. Giết mấy người, căn bản không có chút nào gánh vác giết người tiện tay ném vào cổng truyền tống bên trong, hoặc là trực tiếp giả tạo thành là cổng truyền tống chạy vừa ra mà vật giết chết. Ai cũng sẽ không tra được. đương nhiên thời kỳ này cũng không có ai sẽ quan tâm những người khác chết sống. Nhất là dưới đất thế giới, loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng. Tích tích tích tích. Kia là giọt nước không ngừng rơi vào trong chén thanh âm. Khi còn bé bạch trạch ngẩng đầu, nhìn xem vòi nước. Hy vọng hắn có thể lại nhiều ra một điểm nước, có thể hiện nhiên nước chỉ có như thế điểm rồi. Hắn bưng lấy bát đi trở về thời điểm, nhìn thấy ở tại cách xa nhau đường đi cùng tự mình cùng tuổi tiểu nữ hải. Bạch trạch nhận biết đối phương, thế nhưng là gọi không ra tên ba ngày sau một đám tội phạm xông vào nữ hải nhà giết chết nữ hải mẫu thân bạch trạch mẫu thân cùng mẫu thân của đối phương quan hệ đã từng không tệ mẫu thân để bạch trạch đi cho nữ hải đưa cho tan bạch trạch nhìn thấy bị viên đạn đánh đầy người lỗi thủng nữ nhân còn có ngồi trộm hồm ở một bên nữ hải bạch trạch lo buông xuống không biết nên nói cái gì nữ hải hỏi bạch trạch người sống ý tron cái gì bạch trạch không có thể trở về đáp đi lên ngày thứ hai hắn lo lắng nữ hải sẽ nghĩ không ra thế là lại mượn tặng đồ danh nghĩa đi tới nữ hải trong nhà nhưng lại để hắn nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn Nữ Hải Nguyên bản chết đi mẫu thân cho hắn mở cửa, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Trang diện kia đem Âu Tiểu Bạch trạch dọa đến tại chỗ Tiểu trong Quân, bởi vì hôm qua, hắn còn trông thấy nữ nhân cái kia bị viên đạn đánh thủng trăm ngàn lỗ thân thể, thi thể cũng đã bắt đầu mục nát. Bạch trạch dọa đến quay đầu liền chạy, hắn sau khi trở về cùng người trong nhà nói chuyện này, phụ mẫu chỉ coi hắn là nói bậy, Bạch trạch lôi kéo phụ mẫu đi nữ Hải trong nhà. Có thể khi đó nữ Hải cùng nàng mẫu thân đã biến mất không thấy. Kia là Bạch trạch lần thứ nhất hoài nghi thế giới này. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự có thần sao? Có thể đem một cái đã chết đi người phục sinh? Tuổi nhỏ Bạch Trạch ngồi tại nữ hải gia cổng, cách đó không xa trong máy truyền hình ngay tại đưa tin. Một cái cấp độ A phó bản xuất hiện, bên trong ma vật và ra, đã giết hơn 300 người. Nếu như, nếu quả như thật có thần lời nói, vì cái gì không thể tiêu diệt đây hết thảy đâu? Chương 197, tuyên cáo ngươi trở về. Chương 197, tuyên cáo ngươi trở về. Tại cái này rộng lớn vô ngần thế giới bên trong, thật sự có thần minh tồn tại sao? Tuổi nhỏ Bạch Trạch thường thường một thân một mình tự hỏi vấn đề này. Mỗi khi màn đêm buông xuống, phồn tinh lấp lóe thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ ngước đầu nhìn lên cái kia vô tận tương cung se nguoc đau nhin len cai kia vo tan thương cung trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, nếu như thần mình coi là thật tồn tại, như vậy vì sao đối mặt thế gian nhiều như vậy cực khổ cũng bất công, nhưng thủy trung tờ ở đâu? Vì sao không thể thi triển thần lực, cải biến cái này cảnh hoang tàn khắp nơi hết thảy đâu? Trước đây không lâu, phụ thân của Bạch Trạch rời khỏi nhà, tiến về phía trên thế giới công tác. Nhưng mà, làm Bạch Trạch rốt cục có cơ hội giải cái kia cái gọi là phía trên thế giới, lúc hắn kinh ngạc phát hiện nơi đó đồng dạng cũng không phải là mỹ hảo thiên đường. Chẳng biết lúc nào chỗ nào liền sẽ đột nhiên thoát ra dữ tợn đáng sợ ma vật, cấp mọi người mang đến to lớn khủng hoảng cùng tai nạn. Số lượng đông đảo cổng truyền tống càng là như là từng đạo không cách nào khép lại vết thương, giải tại thành thị các nóng nách, Giáp tỉnh giả công hội chính nương tựa theo tự thân lực lượng cường đại, dùng cái này hướng chính phủ tạo áp lực cũng triển khai đàm phán. Bọn hắn đưa ra đủ loại hà khắc yêu cầu, nếu như chính phủ không đáp ứng, Giáp tỉnh giả công hội liền tuyên bố muốn tiếp tục bãi công, không còn thực hiện bảo hộ dân chúng trách nhiệm. Giờ phút này, Bạch Trạch chậm rãi đi đi tại Quảng cu ế tịch liêu đầu đường, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh điều hữu cảnh tượng. Ven đường lổn ngang lộn xộn địa đật lấy bị ma vật phá hủy đến hoàn toàn thay đổi vút bỏ cô xe, đã từng cao vút trong mây cao ốc bây giờ cũng đã đứt nước Phạm Phật Tại nói qua đi trận kiệu kinh tâm động phách chiến đấu. Hai bên đường phố cửa hàng cửa sổ đóng chặt, ngày xưa rộn rộn ràng ràng đám người sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại vắng ngắt cảnh đường phố cùng theo gió phất phơ lá rụng đi vào thế giới trên mặt đất không bao lâu, phụ thân của Bạch Trạch liền chết tại một trận hạo kiếp ở trong. Trong nhà cũng chỉ còn lại có hắn cùng mẫu Thân, còn có muội muội đối với cái chết của phụ thân, Bạch Trạch không có biểu hiện ra nên có bi thương. Chờ hắn thi đấu cao trung thời điểm, Mộ Thân cũng đã chết. Từ cổng truyền tống chạy vừa ra ma vật cắt đứt nguyên một tòa nhà ốc, mà mẫu Thân vừa lúc tại trong lâu. Bạch Trạch ngồi tại trước mộ, kỳ thật hắn cảm thấy chết cũng rất tốt. Khi thật, cứ như vậy chết đi cũng rất tốt đi." Bạch Trạch tự lẩm bẩm. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng sợ hãi thế giới bên trong, sớm tối đều sẽ đứng trước tử vong nguy hiếp. cùng nó mỗi ngày nơm nớp lo sợ còn sống, chẳng bằng sớm một chút giải thoát. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong đầu không ngừng hiện lên những cái kia đã từng làm hắn vạn phần hoảng sợ hình tượng. Ma vật tứ ngược đầu đường, mọi người chạy trốn tứ phía, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tiếng kêu gào vang tận mây xanh. Những thứ này tràn cảnh đã trở thành hắn trong sinh hoạt trạng thái bình thường, để hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Cái này không có thuốc chữa thế giới. Người trẻ tuổi ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ là cứu vớt thế giới hạt giống tốt thế nào nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cải biến thế giới này sao bạch trạch nhìn trước mắt cái này mang theo ô mặt nạ tiểu nam hải không có phản ứng tiểu nam hải gặp hắn không để ý tự mình cũng không thấy đến xấu hổ xem ra lại là một cái không thú vị người đâu tiểu nam hải một bên lắc đầu một bên cùng bạch trạch gặp thoáng qua lại qua mấy ngày bạch trạch không nghĩ tới hắn lại gặp cái kia tiểu nam hải đối phương từ trên cây nhảy xuống quảng gãy chân ngươi không sao chứ một chút sự tình đều không có tiểu nam hải mang theo mặt nạ thấy không rõ là biểu tình gì bất quá có thể nghe được thanh âm đều đang run dậy bạch trạch bất đắc dĩ cóng lên đối phương liền hướng bệnh viện đi nói cho ta cha mẹ ngươi phương thức liên lạc tiểu nam hải trầm mặc nửa ngày, mụ mụ tại cứu vớt thế giới không thể quá yêu nhớ mụ mụ ba ba đâu khác người nhà đâu chỉ có mụ mụ khác người nhà đều vì địa cầu hy sinh chính mình bạch trạch không tiếp tục hỏi nhiều cái tuổi này hài tử đã sẽ dùng tự mình lo dịp đến lửa gặp mình hắn có tiểu nam hải một đường chạy đến bệnh viện lại đúng lúc gặp một cái phó bản bên trong ma vật bạo tẩu xe cứu thương không ngừng vang lên cái này đến cái khác người bệnh bị thuốc đẩy đi về phần bạch trạch trên lương tiểu nam hải căn bản không dành quan tâm Bạch Trạch bất đắc dĩ đành phải cùng đối phương cùng nhau chờ đợi. Bạch Trạch mua hai cây bắp nô. Tiểu Nam Hải gặp bắp nô, cũng không nói tạ ơn, miệng thảo luận lấy làm cho người không nghĩ ra. Một mực chờ đến tối, mới rốt cục có bác sĩ được nhà rỗi. Bạch Trạch không còn lưu lại, rời đi bệnh viện. Bệnh viện tự nhiên sẽ liên hệ đối phương phụ mẫu, cùng lắm thì còn có cảnh sát đâu. Hắn có thể làm cùng chỉ có những thứ này. Bạch Trạch đứng tại bệnh viện dưới lầu, đốt một điếu thuốc, chuẩn bị hút xong tìm điếu thuốc lại đi. Nhiều năm về sau, lại quay đầu. Bạch Trạch sẽ nghĩ nếu như hắn không có tại bệnh viện lưu lại, rút cây kia khói, như vậy vận mệnh của mình sẽ như thế nào đâu. Uy. ngay tại khói sắp hút xong thời điểm đỉnh đầu đống nhiên chuyển đến thanh âm, ta thay đổi chủ ý, ngươi bị thần trọng trúng. Bạch Trạch ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Nam Hải đứng tại bên cửa sổ đối với mình hô to. Đi thôi, dùng hai tay của ngươi mai táng thế giới này. Đem ngươi phẫn nộ, ngươi diên dỉ hóa thành ngươi cô độc tiến lên lực lượng. Đi hướng thế giới này, tuyên cáo ngươi trở về. Đi thôi, đi cải biến thế giới này đi. Ta đem ban cho như tên, Bạch Trạch. Bạch Trạch thật sự là nhịn không được rồi. Bạch Trạch vút vút trong tay cái bật lửa đi thôi. Đi cải biến thế giới này đi. Đội trưởng, ta thật có thể chứ. Ta loại người này thật có thể làm được sao? Thế giới dưới lòng đất, to lớn tế đàn trung quanh hiện đầy người khoác áo tràng tín độ, đang không ngừng niệm tụng lấy chú ngữ. Bọn hắn ở chỗ này đã không ăn không uống chừng 3 tháng lâu. Cho dù là giác tỉnh giả cũng chống đỡ không nổi, có lẽ sựu the suu bị cấp tốc khi đi, lập tức liền có người bổ vị. Iom Soto, A tứ đại giáo đình bên trong hai cái đã bị các ngươi tiêu diệt, cái này cùng chúng ta kế hoạch cũng không đồng dạng. Tứ đại giáo đình trong khoảng thời gian ngắn bị diệt hai cái, cái này lệnh cùng Bạch Trạch hợp tác tín ngưỡng vận mệnh chi thần giáo hoàng rất là bất an. Hắn nghĩ tới người gác đêm thực lực sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá cái này không quan hệ, sẽ không ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Bạch Trạch nhìn về phía tế đàn kia trung tâm to lớn giằng xích buộc chặt quan tài đó chính là phong ấn vận mệnh chi thần quan tài. Chờ kế hoạch của chúng ta thành công, bọn hắn vốn cũng không hẳn là tồn tại. Đây đều là vận mệnh chi thần lựa chọn. Vận mệnh chi thần? Như vậy vận mệnh chi thần nói với ngươi, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công sao? Sẽ, nhất định sẽ. Giáo hoàng nhẹ gật đầu. Vì thế, ta đã bỏ ra ta tất cả. Bạch Trạch thần sắc có chút mê ly. Lúc này, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn thoáng qua điện thoại di động tin tức kia là tướng Liêu dùng đặc thủ dãy số cho kỳ lần phát tin tức, bị hắn cho chặn lại xuống tới. Chương 198, tính toán. Chương 198, tính toán. Có nhiệm vụ mới. Tướng Liêu đem chiếc xe dừng lại. Liêu Vận phát tới nhiệm vụ mới. Lục Cảnh khẽ như mày, làm sao còn có nhiệm vụ? Bọn hắn mới vừa từ Dạ Lệ Giáo hội rời đi. Là Dạ Lệ Giáo hội phân giáo. Trong điện thoại truyền đến Liêu Vận thanh âm, vất vả các ngươi đi một chuyến. Xe tựa như một con cô độc cử thú, chậm rãi chạy tại cái kia bị bóng đêm vô tận thôn vệ trên đường nhỏ. Hai bên đường đứng sừng sững lấy từng rễ cao lớn cây cối, bọn chúng tựa như là trầm mặc vệ sĩ, lặng lặng địa thủ hộ lấy mảnh này thần bí chi địa. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, cây cối theo gió thế nhỏ hơi lấp lắt, cành lá qua lại ma sát và chạm, phát ra nhỏ bé mà thanh thúy tiếng vang. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cùng hậu phương đều là đen kịt một màu, ngay cả một tia bóng người đều khó mà tìm kiếm. Đầu này đường nhỏ tựa hồ không có cuối cùng, một mực kéo dài đến xa xôi không biết chỗ. Bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có bánh xe nghiền ép lộ diện thanh âm cùng gió lay động lá the nho hoi lap rát, canh la qua lai ma sat va cham phat ra nho be ma thanh thuy tieng vang phong tam mat nhin toi phia truoc cung hau phuong đeu la đen kit mot mau ngay ca mot tia bong nguoi đeu kho ma tim kiem đau nay đuong nho tua ho khong co cuoi cung mot muc keo dai đen xa xoi khong biet cho bon phia yen lang nhu to chi co banh xe nghien ep lo dien thanh am cung gio lay đong la cay thanh đan vào một chỗ, phá vỡ phần này làm người sợ hãi y tĩnh. Nhiệm vụ giao cho tướng liêu lục cảnh lâm mặt ba người đà thử cũng theo tới vừa nghe nói là giã lợi phân giáo sẽ liền lập tức tới hào hứng có chuyện ẩn ở bên trong tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong lấy giã lẻ giáo hội thể lượng căn bản không thể nào làm được loại chuyện này trên đường đi đà thử đều tại liễu lo không ngừng tốt tốt tướng liễu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là một cái số xa lạ điện báo nhắc nhở là lựa gạt điện thoại tướng liễu ve tự tuyệt cũng không có một hồi điện thoại lần nữa văng lên lần này là lục cảnh điện thoại cũng là lựa gạt điện thoại lục cảnh cúp điện thoại cái kia lừa đảo tựa hồ là chưa từ bỏ ý định lần nữa đổi đối tượng lâm mặt nhìn xem điện thoại di động điện báo biểu hiện điểm kết nối khóa các ngươi hiện tại ở đâu đây ra ngoài ý định trong điện thoại chuyển tới một thanh âm quen thuộc kỳ lân trong xe lập tức an tĩnh lại ngay tại tiến về dạ lễ phân giáo sẽ trên đường ta liên lạc không được bạch trạch châu âu liên minh bên kia xảy ra vấn đề các ngươi nhỏ điện thoại bị ép gián đoạn cùng lúc đó xe chuyển đến bịch một thanh âm vang lên động tựa hồ là đụng phải thứ gì tướng liêu không ngừng đặt mạnh cần ga ngồi vững vàng tướng liêu lái ô tô động nhiên trước mắt có bạch quang lóe lên trong xe mấy người đồng thời cũng đã nhận ra bạch quang Lục Cành đột nhiên cảm thấy tự mình phán phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, tay chân hoàn toàn mất đi chi giác, không cách nào động đậy mảy may. Chỉ gặp trước mắt chẳng biết lúc nào lại xuất hiện cả người dối tung phát, khuôn mặt tâm trầm nữ nhân. Nữ nhân này giống như từ trong vực sâu hất cám đi ra đồng dạng, toàn thân tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Trong tay nàng nắm chặt một thanh khổng lồ mà sắc bén cái kéo, cái kia lóe ra hàn quang lưới đao để cho người ta không rét mà run. Giờ phút này, nữ nhân dùng băng lánh lại tràn ngập uy hiếp giọng điệu nói ra, hiện tại ta muốn bắt đầu hỏi ngươi vấn đề. Nhớ kỹ, nếu như trả lời sai lầm, thanh này cái kéo sẽ vô tình đưa ngươi cắt thành hai nửa dứt lời nàng chậm rãi giơ lên trong tay cái kéo làm ra tùy thời chuẩn bị cắt xong tư thế là tự mang quy tắc hệ ma vật cái này ma vật tự thân liền tự mang quy tắc có thể cưỡng chế mà đem người kéo vào quy tắc của mình ở trong từ phó bản chạy vừa ra hoặc là chuyên môn ở chỗ này chờ đợi bọn hắn một một tương đương ấy đối phương chậm rãi mở miệng lục cảnh xứng sở hai trả lời chính xác lục cảnh cái này ma vật nhìn trí thông minh không quá cao bộ dáng đề thứ hai lục cảnh có tự tin liên loại này độ khó cấp bậc đề mục là không làm khó được tự mình ngươi đừng có dùng thêm phép trừ trực tiếp đội phép nhân xem thường ai đây cái kéo nữ nhân chậm rãi mở miệng xin nghe để log n n mười hai log n a n bốn một ít giờ ít ít ra một mười bốn một ít giờ sợ log s S12, s mười hai log s s ta không bốn một t giờ tờ tờ s lục cảnh o không phải không phải nói để toàn sao này làm sao đột nhiên biến tiếng anh người tê tê hôn cái kéo nữ nhân gắt gao chăm chú nhìn lục cảnh mặc dù nhìn không thấy ánh mắt của đối phương chỉ có tóc có thể như cũ có thể cảm giác được một cô ác hàn ba hai đối phương đã bắt đầu đếm ngược Lục Cảnh, cái này ai đáp được đến a một cô nóng bỏng vô cùng cảm giác giống như nước thủy triều phun lên thân, một thanh hơn 2 mét trường thương chống rông xuất hiện ở trước mắt. Đại thương toàn thân lóe ra thần bí quang mang, vạn tượng tảng sáng, áp chế. Gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, đại thương tản mát ra không có gì sánh kịp voi áp, như là một tòa núi cao ầm vang đè xuống. Trung quanh nguyên bản trói buộc thân thể các loại quy tắc lực lượng, tại cỗ này áp lực cường đại phía dưới vậy mà bắt đầu run rẩy, vạn mèo cuối cùng bị triệt để ngăn chặn. Ngay tại trong nháy mắt đó, lục cảnh cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, hết thảy đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Nhưng mà Hắn rất nhanh liền phát hiện, không chỉ là tự mình, chung quanh những người khác vậy mà cũng tất cả đều không giải thích được sao vào đến quỷ dị quy tắc bên trong. Giờ này khắc này, tại lục cảnh ngay phía trước, đứng đấy một cái thân mặc màu trắng váy áo nữ tử. Trong tay nàng nắm chặt một thanh vô cùng sắc bén cái kéo, lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Nữ nhân kia mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng đến như cùng chết sám đồng dạng, nhìn chằm chằm lục cảnh. Lục cảnh cấp tốc giơ lên trong tay trường thương, không chút do dự hướng phía cái kia bạch y nữ nhân mãnh liệt đâm qua đi. Mũi thương cùng cái kéo đụng vào nhau, bắn ra một chuỗi kia lửa chói mắt. Lục Cảnh với bước lui cái kéo nữ, một đầu to lớn thân ảnh màu trắng gào thét mà qua, kia là một đầu bạch lang. Lục Cảnh ánh mắt ngưng tụ, lách mình tránh thoát, chỉ gặp hắn nhanh nhẹn địa trở lại nhất chuyển, trường thương trong tay tựa như tia chớp đâm ra, mang theo khí thế bén nhọn thẳng tắp đâm vào bạch lang trong thân thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên từ phía sau lưng chuyển đến, cẩn thận! Không đợi Lục Cảnh kịp phản ứng, một cỗ lực lượng khổng lồ liền bỗng nhiên đem hắn hướng về sau tú đi. Cơ hồ ngay tại cùng một trong ngay mắt, đầu kia bị đâm xuyên thân thể bạch lang phát ra một trận thống khổ mà phẫn nộ tiếng gào thét. Nó nguyên bản thân thể cao lớn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, tựa như là một cái bị thổi tới cực hạn sắp bắn nổ khí cầu. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia bạch lang thân thể vậy mà trực tiếp nổ tung lên. Trong chốc lát, máu tươi như là như mưa rơi văng tứ phía, trong đó còn kèm theo các loại làm cho người buồn nôn nội tạng khối vụn. Những thứ này huyết nục cùng tạng khí trên không trung tạo thành một đạo máu tanh đường vòng cùng, sau đó bay lả tả địa rơi đầy đất. Lục Cảnh liếc một vòng, dạng này bạch lang chúng quanh lại còn có mười mấy đầu. Bị gài bẫy. Tướng Liêu cắn răng nghiến lợi nói. Lục Cảnh tay cầm trường thương, Bước lui phía trước hai con Bạch Lang. Trước Lao ra lại nói: "Bốn phía Bạch Lang đã lao đến, tướng Liêu, đem bọn hắn té xỉu." Lục Cảnh vừa nói xong, tướng Liêu liền đã động thủ. Chương 199: Mai phục. Chương 199: Mai phục. Ma vật, trung quanh đều là ma vật. Lục Cảnh huy động trường thương, ý đồ bức lui Bạch Lang. Thế nhưng là những thứ này, Bạch Lang chủ đánh chính là một cái hung hãn không sợ chết, chết liền tự bạo. Thật sự là vô lại để Lục Cảnh nhớ tới trước kia chơi Zạ Lật thời điểm, gặp phải tự bạo xe tải. Cũng may tướng Liêu có biện pháp để bọn chúng vô hại ngã trên mặt đất lục cảnh chân mày khe run trước mắt xuất hiện sau 5 giây hình tượng tránh ra hắn một tay lấy còn đứng ở trên xe lâm mạt hướng bên người kéo vê anh nương theo lấy cái này tiếng biết hai nhức góc tiếng vang chỉ gặp từ rậm rạp trong rừng đột nhiên xông ra một đạo màu trắng to lớn thân ảnh thân ảnh kia tốc độ cực nhanh đa thử tập trung nhìn vào lại là một đầu hình thể khổng lồ diện mục giữ tợn bạch long nó mở ra tấm kia huyết bùn đại khẩu răng nanh sắc bén lóe ra hàng quang chỉ nghe răng rác một tiếng văng giòn cái kia cự thú một ngụm liền đem kiên cố vô cùng xe tắn thành hai đoạn mảnh kim loại văng từ phía trước mắt đầu này bạch long toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng lân phiến lông tóc từng chất dựng đứng giống như là từ họa chạy vừa ra đồng dạng lâm mặt thân thể nhảy lên thật cao ăn ta một bình máu chỉ gặp nàng từ trong ngực móc ra một cái tiểu xào cái túi bên trong chứa chính là hỗn hợp nàng tự thân huyết dịch bình máu không chút do dự dùng sức đem nó ném ra ngoài theo bình máu trên không chung sẹt qua một đường vòng cung cuối cùng rơi đập tại bạch long thân thể cao lớn phía trên trong chốc lát cái túi pha tàn đến máu đỏ tươi mãnh liệt mà ra những huyết dịch này phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan phien long toc tung chiếc dung đung giong nhu la tu hoa chay vua ra tạo thành từng ngoai theo binh mau tren khong trung set qua mot đuong vong cung cuoi cung roi đap tai dài nhỏ đường cong như là mạng nhện đồng dạng chăm chú địa bao trùm tại bạch long mặt ngoài thân thể những cái kêu huyết dịch biến thành dây dài dãy rùa thân thể gắt gao cuốn chặt lấy bạch long mỗi một đường nét đều dính sắt bám vào bạch long trên lân thiến không ngừng nắm chặt lục cảnh thừa cơ dùng vạn tượng tàng sáng một thương đã đâm đi bảnh hổ khẩu chấn tê dại lục cảnh rút lui hai bước trong tay đại thương suýt nữa không có tuột tay một giây sau bạch long cũng đã tránh ra khỏi lầm mặt trói buộc gầm thét hướng bọn hắn chém giết tới nó cũng căn bản mặc kệ giờ phút này còn tại vòng vây lục cảnh bọn hắn bạch lang cán một cái xuống dưới trực tiếp xé nát mấy cái bạch lang cái kia mấy cái bạch lang đống nhiên bạo tạc rầm rầm rầm liên tiếp công kích trực tiếp đem lục cảnh ở bên trong bốn người đều khiến cho tê cả ra đầu bọn hắn không giết bạch lang cái kia bạch long cũng mặc kệ không để ý chỉ thấy nó mạnh mẽ địa qua lại dư âm nổ mạnh ở giữa dáng người linh động nhanh như tận phong một thân trắng nón lân giáp phía trên treo đầy máu đỏ tươi tích tắc địa chạy xôi mà xuống nhìn thấy mà giật mình nhưng mà kịch liệt như thế bạo tạc cùng huyết tinh trạng diện vậy mà chưa thể cho nó tạo thành dù là một tơ một hào tổn thương nó vẫn như cú ngẩng đầu đỡ ngực long Huy hạo đẳng tản mát ra một loại không thể địch nổi khí tức cường đại cứ việc trên thân lây dính không ít vết máu, nhưng này chút đỏ thắm chất lỏng không chỉ có không để cho nó lộ ra chật vật không chịu nổi, ngược lại càng tăng thêm mấy phần giữ tận cùng hung hãn. Theo bạch lang thân thể nổ tung, trong chốc lát, huyết nục văng tung tóe, văng khắp nơi ra, huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phía, làm cho người buồn nôn. Mà tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, lục cảnh nãy tránh không kịp, vừa vặn đâm vào bạch lang huyết bồn đại khổ ở giữa, hắn bị ép dơ lên vạn tượng tàng sáng, chống đỡ đối phương cường hãn công kích trí lực, tại ban đêm thực lực lớn bước tăng cường tại trăng tròn trạng thái dưới có thể tối cao tăng lên đến 50%. giờ phút này mặt trăng mặc dù không phải trăng tròn có thể mang cho lục cảnh ra chị như cũ không thể khinh thường lục cảnh cưỡng ép ngăn trở cắn răng trèo trống cái này bạch long thân thể cứng rắn không tưởng nổi đà thử rơ súng lục lên đứng ở lục cảnh sau lưng bóc cò đó là một thanh súng ngắm bên trong chị xứng chuẩn bị một viên đạn thí thần số một đạn xuyên giáp cao nhất có thể đổi bốn mươi giai nghề nghiệp chiến sĩ giáp tỉnh giả tạo thành tổn thương đồng dạng là dùng điểm tích phân hối đói mạ lục cảnh trong tương lai năm giây bên trong thoáng nhìn hắn thân ảnh lan khỏi chỗ từ bạch long than the cung ran khong tuong noi đa thu rơi sung luc len đung o luc canh sau lung boc co đo la mot thanh sung ngam ben trong chi xung chuan bi mot vien đan thi than so mot đan xuyen giap cao nhat co the đoi 40 giai nghe nghiep chien si giác tinh gia tao thanh ton thuong đong dang la dung điem tich phan hoi đoi ma luc canh trong tuong lai nam giay ben trong thoang nhin han than anh lan khoi cho tu bach long dưới thân tránh khỏi. Viên này đạn lớn đến đáng sợ, càng giống là cỡ nhỏ đạn tháo. Lam viên này cự hình đạn từ nòng súng bên trong phun ra một sát nát kia, cường đại sức giật còn trong nháy mắt đưa tay cầm súng giới đà thử động nhiên hướng về sau đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó đà thử lượn bộ vị, tựa như là bị trọng truy hung hăng đánh trúng vào, run rẩy kịch liệt. Ngoan. Viên kia uy lực to lớn đạn lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng đánh vào bạch long cái kia khổng lồ trên đầu, có thể phá hủy 40 giai chiến sĩ phòng ngự lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát, phản phất toàn bộ không gian đều bị cỗ này cường đại lực trùng kích chấn động phải lung lay sắp đổ. Bạch Long tựa như đột nhiên gặp một cái trọng truy mãnh kích, nó cái kia khổng lồ thân thể không tự chủ được khẽ run lên, nguyên bản đầu ngẩng cao sọ cũng bỗng nhiên hướng bên cạnh chết đi qua đi. Thấy cảnh này, núp ở phía xa Đà Thử trong lòng không khỏi một trận phấn hỉ, cho là mình rốt cục thành công địa đưa cho đầu này hung mãnh Bạch Long một tran cung hi chí mạng. Nhưng mà, sự tình phát triển nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của nó. Chỉ gặp cái kia Bạch Long vẹn vẹn chỉ là run dậy một chút thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu lên, cặp kia sắc bén đôi mắt ý nhiên lóe ra hào quang chói sáng, không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chỉ có như thế, cái chán lăn giáp bao trùm bộ vị Vậy mà chỉ để lại một đạo thiện tiện màu trắng vẫn ký, thậm chí ngay cả một vết máu cũng không từng xuất hiện. Cỏ, Đả Thử nhịn không được phát nổ nói tục, đây đã là hắn tất cả đạo cụ bên trong, có đủ nhất lực sát thương một cái. Phản phất là trên đời này bất luận cái gì vật lý công kích đều không phá được phòng ngự của hắn. Đây là cái gì ma chi đe lai mot đao thien thien mau trang van ky tham chi ngay ca mot vet mau cung khong tung xuat hien co đa thu nhin khong đuoc phat no noi tuc đay đa la han tat ca đao Bạch Long bị Đả Thử chọc giận, gầm rú lấy phóng tới Đả Thử. Bạch Long tốc độ quá nhanh, mắt thấy Đả Thử liền muốn mệnh tăng miệng rồng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lục cảnh hung hăng đem Đả Thử đẩy đi ra. Mà Bạch Long miệng rộng nặng nề mà khép lại. Lao đại, Lâm Mạt cặp mắt trợn tròn, lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa quanh thân huyết dịch cấp tốc ngưng tụ thành vạn thanh vô cùng sắc bén lưới dao chăm chú quay trúng quanh tại lâm mạt bên cạnh tựa như một đám trung thực hộ vệ nương theo lấy gầm lên giận dữ lâm mạt từ trên trời giang xuống hung hăng đánh tới hướng đầu kia bạch long cái kia vạn thanh lưới dao cũng theo sát phía sau giống như dày đặc như mưa rơi nao nhau rơi xuống đâm về bạch long thân thể cao lớn công kích không có gì bất ngờ xảy ra căn bản không đối bạch long lân giáp tạo thành bất cứ uy hiếp gì nhưng điều người kỳ quái là bạch long thân thể khẽ run lên sau đó một đầu mới ngã xuống đất đả thử kinh ngạc nhìn qua một màn này đem lão đại ta trả lại lâm mạt tức giận hô to sau một khắc bạch long miệng lớn bị một phân thành hai lục cảnh từ bên trong nhảy ra ngoài đang nhảy ra trong nháy mắt hắn cũng đã đem có thể chặt đứt hết thể cản không chạm thu vào chương 200, trăm khoác hoàng bảo chương 200, trăm khoác hoàng bảo bạch long thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất dơ lên một mảnh bụi đất thời khắc này lục cảnh đầy người ô huế tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối khí tức hắn khó khăn từ bạch long thi thể bên trong chui ra khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía lúc phát hiện treo cao cách đỉnh đầu phía trên minh nguyện tung xuống thanh lanh anh sáng huy chiếu sáng mảnh máu này tanh chi địa. Phong tâm mắt nhìn tới, đây đất đều là máu đỏ tươi thịt cùng vỡ vụn bạch cốt, nhìn thấy mà giận mình. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt rừng cây cũng không có thể may mắn thoát khỏi, từng cây từng cây đại thụ bị nhổ tận gốc hoặc là chặn ngang cắt đứt, nổ ngang lộn xộn địa độ d trên mặt đất, hình thành một mảnh hỗn độn không chịu nổi cảnh tượng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức tử vong. Điện thoại di động của chúng ta đều bị cắm vào virus, đưa di động ném đi. Tướng yêu nói, liền đã đem điện thoại di động của mình vứt. Lục Cảnh nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, điện thoại di động của mình thế nhưng là có liên hệ người gấp đêm trọng yếu nhất gỡ giúp cha. Chỉ là hắn không có thời gian do dự. Tướng Liêu đã bước đầu tiên đem hắn điện thoại đoạt lại, sau đó đưa điện thoại di động tách ra gãy. Lục Cảnh khỏe miệng vi vi run rẩy, tính toán chỉ cần tài khoản tại hết thẻ liền đều không phải là vấn đề. "Aji, Tây Bộ khu dân nghèo." Giờ phút này, chật vật Lục Cảnh bốn người liền trốn ở chỗ này. Đây là ta đã từng một cái chiến hữu nhà trọ, rất an toàn. Tướng Liêu trong miệng cái này chiến hữu, là hắn tham gia quân ngũ thời điểm chiến hữu. Về sau bởi vì phạm tội trốn ra nước, làm lính đánh thuê. Nơi này chính là hắn cứ điểm một trong. Chúng ta đã không thể liên hệ tổ chức, đã thử dùng nhà trọ laptop tìm kiếm lấy tổ chức phương thức liên lạc một khi chúng ta chỗ này có tín hiệu phát ra đối phương liền sẽ lập tức hóa chặt vị trí của chúng ta mụ mụ ngươi hôn bạch trạch đến tột cùng muốn làm gì hắn phản bội tổ chức đà thử đến bây giờ cũng không dám tin tưởng bạch trạch vậy mà lại phản bội tổ chức người gác đêm cho tới bây giờ không có đi ra loại này tiền lệ huống chi vẫn là toàn bộ châu âu liên minh người phụ trách bạch trạch đây chính là đội trưởng khâm điểm người phụ trách lâm mặt từ trong phòng tắm đi tới mặc tam phục lão đại đến ngươi nhà mấy người bọn họ trên người bây giờ hương vị xác thực không dễ ngửi hôn hợp có các loại hương vị còn có nội tạng đủ mọi màu sắc chất lỏng Lục Cảnh đi vào phòng 8, từ quỷ anh miệng bên trong lấy ra bát sơn lô. Mặc dù điện thoại không thấy, bất quá hắn lại có thể sử dụng bát sơn lô liên hệ người các đêm. Bạch Trạch phản loạn, hắn tại sao muốn phản loạn? Lục Cảnh không nghĩ ra, trước lúc này hắn vẫn là quyết định trước tìm Bạch Trạch nói một chút. Trong lòng mặc niệm, Bạch Trạch Bạch Trạch. Trong ngay mắt, Lục Cảnh chậm rãi lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần rõ ràng lúc đã không phải là phòng 8. Mê vụ, không cách nào thấy rõ xa xa cảnh tượng. Thứ kim loại đen rèn đúc mà thành to lớn thiết vương tòa. Lục Cảnh ngồi tại thiết vương tòa phía trên, nhìn phía dưới bóng người bạch trạch tựa hồ là đối với mình bị đột nhiên triệu hoán mà đến cũng không có cảm giác được kỳ quái ngẩng đầu đội trưởng bạch trạch lục cảnh giờ phút này cũng không thấy đến ngồi tại thiết vương châu ngồi cái mông đau hắn cúi đầu xuống nhìn phía dưới bóng người bạch trạch cùng ta nói chuyện đi bạch trạch chẩn mặc một lát đội trưởng không đúng hoặc là ta phải gọi ngươi lục cảnh lục cảnh thân sắc hơi đổi cũng may cách mê vụ bạch trạch căn bản nhìn không ra loại biến hóa này từ ngày bước vào châu âu liên minh bắt cung khong thay đen ngoi tai thiet vuong chau ngoi cai mong đau han tui đau xuong nhin phia duoi bong nguoi bach trach cung ta liền tram mac mot lat đoi lấn ngươi tướng liễu còn có cô hoạch điệu các loại thông tin thiết bị tự nhiên là bao quát điện thoại ta không nghĩ tới sẽ có ngoại ý muốn phát hiện lại sau đó ngài tuần tự xuất thủ diệt tứ đại giáo đình bên trong hai cái ta liền càng chắc chắn thân phận của ngài lục cảnh nghĩ thầm sau này trở về tự mình khẳng định giá cao mời cái hacker cho mình điện thoại thêm một bộ giữ bí mật hệ thống nếu không như thế bị xâm lấn chẳng phải là thiên hạ đều biết đội trưởng ta coi là ngài sẽ ủng hộ ta bạch trạch nói ủng hộ ngươi cái gì a lục cảnh từ đầu đến cuối cũng không biết bạch trạch đến tội cùng muốn làm gì thế là hắn chỉ là chờ mặc đội trưởng thế giới này mãi mãi cũng sẽ không cải biến Sợ rằng chúng ta diệt đi lại nhiều cổng truyền tống, chúng ta tiêu diệt cổng truyền tống tốc độ, kém xa tít tấp cổng truyền tống xuất hiện tốc độ nhanh. Đội trưởng, cổng truyền tống là vĩnh viễn tiêu diệt không hết, vĩnh vô chỉ cảnh. Còn nhớ do ngươi đã nói sao? Cổng truyền tống vì sao lại tồn tại? Lục Cảnh trừng mắt nhìn, ta nói qua. Lục Cảnh đã nói nhiều lắm, hắn căn bản không nhớ được. Hùng Chi vẫn là khi còn bé đã nói. Bạch Trạch tiếp tục nói, vì cái gì thế gian này sẽ có cổng truyền tống, vì cái gì thế gian sẽ có giác tỉnh giả tồn tại, vì cái gì giác tỉnh giả tiến vào cổng truyền tống, vượt qua thành công, sẽ thu hoạch được ban khong nho đuoc hung chi van la khi con be đa noi bach trach tiep tuc noi vi cai gi the gian nay se co cong truyen tong vi cai gi the gian se co giac tinh gia ton tai vi cai gi giac tinh gia tien vao cong truyen tong vuot quan thanh cong se thu hoach đuoc ban thuong sẽ thu hoạch được các loại đạo cụ thu hoạch được tu hành tài nguyên liền cùng trong trò chơi phó bản chuyên môn chính là vì người chơi thiết kế chính là vì để bọn hắn trở nên mạnh hơn thẳng đến sàng chọn ra lợi hại nhất người chơi đội trưởng đây đều là ngài trước đó nói a phó bản chính là vì giác tỉnh giả mà tồn tại là bọn hắn tại sàng chọn mới nhân loại là thần minh đang chọn lựa mới thần thứ nhân loại bên trong vì thế muốn hy sinh hết vô số người bọn hắn muốn đang thức tỉnh người bên trong sinh ra một vị thậm chí mấy vị tân thần cho nên bọn hắn liền lấy địa cầu vì chiến trường mở ra một trận lại một trận thí luyện như vậy, nếu có một ngày toàn thế giới giác tỉnh giả đều biến mất đâu. Nếu như thế giới này không tồn tại giác tỉnh giả, như vậy là không phải phó bản liền sẽ biến mất, liền sẽ không cho bọn hắn đạt được cơ muốn. Chúng ta, nhân loại, liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Bạch Trạch càng nói càng kích động, đến cuối cùng tựa hồ cũng khản cả giọng hô lên. "Đội trưởng, đây là ngài trước đó nói với ta à, thế nhưng là ngài vì cái gì liền không thể để hắn trở thành hiện thực đâu? Để thế gian này tất cả giác tỉnh giả biến mất, để chúng ta nắm giữ quyền chủ đạo. Cho nên, cho nên Bạch Trạch kế hoạch là giết chết thế gian này tất cả giác tỉnh giả." Lục Cảnh nội tâm rất là chấn kinh. Hàn nhớ Ký trước đó nhìn qua trang ghép một vài theo, bây giờ trên thế giới mỗi 10 người bên trong liền có 7 cái zác tỉnh giả. Nói cách khác thế giới này 70% người đều là zác tình giả. Hiện nay nhân giac tinh gia có hơn 4 tỷ. Nếu như nói Bạch Trạch kế hoạch là tiêu diện tất cả giác tình giả, cũng liền muốn tiêu diệt gần 30 ước nhân loại. Lục Cảnh nuốt nước miếng một cái, không chỉ có vì Bạch Trạch ý nghị chi hoang đường, Tần Nhân cảm thấy chấn kinh đây không phải 30, cũng không phải 30 vạn, mà là 30 ước. Không đúng. Lục Cảnh rất nhanh liền liên tưởng đến trước đây gặp phải những cái kia tân nhân loại những cái kia thích hướng năng lực cực mạnh có thể ở trong nước hô hấp có thể cấp tốc thích hướng tướng liêu khí độc tân nhân loại là bọn hắn Tân nhân loại bạch trạch nói bọn hắn có được cường tráng hơn thể phách mạnh hơn thích hướng năng lực tất cả nhân loại đều sẽ trở nên càng thêm tuổi trẻ đồng thời trọng yếu nhất là bọn hắn sẽ mất đi toàn bộ ý thức tương đương với biến thành một cái tân sinh hải nhi khi đó chúng ta người gác đêm liền có thể đi đến trước sân khấu toàn thế giới phó bản đều sẽ biến mất mà ngài người gác đêm đội trưởng thì sẽ trở thành nhân loại mới lãnh tụ dẫn đầu nhân loại chúng ta đi hướng một phương hướng khác lục cảnh Lục Cảnh giờ phút này có một loại bị thủ hạ khoác hoàng bào cảm giác. Mà đồ chơi, chương 201. Điên rồi. Chương 201, điên rồi. Lục Cảnh nhìn xem vương tọa phía dưới, thân tình kia gần như điên cuồng bạch trạch điên rồi đi. Hắn muốn đem toàn thế giới giác tỉnh dạ đều biến thành loại kia tân nhân loại. Sau đó, để cho mình thống trị thế giới. Lục Cảnh khỏe miệng vi vi co rúm, vì đối phương to gan ý nghĩ cảm thấy chấn kinh. Tự mình làm mộng đều không dám từng làm như thế a chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đội trưởng, đến lúc đó thế giới đem sẽ không còn có chiến tranh, sẽ không còn cổng truyền tống, sẽ không còn có cái gì tà giáo. Chúng ta sẽ dẫn đầu nhân loại tiến vào chương mới." Bạch Trạch Thành tính nói, "Thân nhân loại, những quái vật kia, bị đồng hóa nhân loại còn có thể xem như nhân loại sao?" Lục Cảnh lập tức ý thức được vấn đề ở tại. "Ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tương đương giết chết bọn hắn, sau đó dùng một loại phương thức khác ra đời một nhóm khác giống loài, không có bất kỳ cái gì ký ức, thậm chí không biết mình là nhân loại. Nói dễ nghe một chút cái này gọi chúng sinh, khó nghe chút chính là diệt tuyệt một cái giống loài, sau đó coi đây là cơ sở lại sinh ra một cái khác giống loài. Vạn nhất kế hoạch thất bại làm sao bây giờ?" Ngươi dựa vào cái gì liền có thể chắc chắn giáp tỉnh giả biến mất về sau, cổng truyền tống liền sẽ biến mất. Lục cảnh truy vấn. Bây giờ toàn thế giới không ngừng mà hiện lên cổng truyền tống, giáp tỉnh giả số lượng khổng lồ mới có thể miễn cưỡng đem cổng truyền tống duy trì tại số lượng nhất định. Nếu quả thật dựa theo cách làm của ngươi, tân nhân loại sinh ra về sau, giáp tỉnh giả biến mất. Như vậy để tân nhân loại đi đối mặt cổng truyền tống sao? Chúng ta cần tốn hao bao lâu thời gian bồi dưỡng bọn hắn? Bọn hắn mặc dù có được mạnh hơn thích lực, nhưng mà trừ cái đó ra, nhưng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Tại phó bản bên trong so sánh được giáp tỉnh giả sao? lại nếu trên thế giới tất cả giáp tình giả đều biến mất như vậy tân nhân loại hải tử có thể hay không sinh ra giáp tình giả ngươi làm sao lại khẳng định tân nhân loại cùng tân nhân loại sẽ không sinh ra giáp tình giả hai cái không phải giác tình giả sinh ra giáp tình giả tỷ lệ cùng hai cái giáp tình giả sinh ra giáp tình giả tỷ lệ là giống nhau dựa theo bạch trạch dự đoán nếu quả như thật tịnh hóa toàn thế giới giáp tình giả còn thừa lại nhiều như vậy không phải giác tình giả bọn hắn vẫn có thể sinh ra giáp tình giả nói cho cùng bạch trạch kế hoạch hoàn toàn chính là cược mà lại là cầm toàn thế giới nhân loại tính mệnh làm cường bạch trạch trầm mặc một lát. Tân nhân loại cùng tân nhân loại ở giữa sinh ra vẫn như cũng là tân nhân loại, về phần những cái kia không phải giác tỉnh giả, đều có thể thực hiện trên sinh lý cắt xén. Làm như vậy một mặt là có thể phong ngừa máu chảy thành sông, một phương diện khác sẽ không còn có giác tỉnh giả sinh ra. Điên rồi. Tên điên. Lục Cảnh hiện tại đã biết rõ, cái này bạch trạch tinh khiết chính là tên điên đầu góc tiến vào thái bình dương, người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra chủ ý này. Hiện tại trên thế giới có gần 30 ức giác tỉnh giả. Dựa theo ý nghĩ của hắn, muốn đem cái này 30 ức giác tỉnh giả toàn bộ tinh thần tiêu diệt, đổi thành một loại khác tân nhân loại. Còn lại hơn mot tỷ không phải giác tỉnh giả thì đối bọn hắn thực hành sinh lý cắt xén để bọn hắn không thể tái sinh hải tử. Ngươi bây giờ là tỉnh dậy sao? Lục Cảnh thật sự là nhịn không được hỏi. Đội trưởng, ta rất thanh tỉnh. Lục Cảnh minh bạch tự mình vô luận nói cái gì, chỉ sợ hiện tại Bạch Trạch cũng sẽ không nghe vào Bạch Trạch, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, dừng tay. Lục Cảnh chỉnh trọng nói, dừng tay đi, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không ngươi lại hướng phía trước một bước, chính là vượt sâu vào trượng. Bạch Trạch trầm mặc, sau đó một gối quỳ xuống. Đội trưởng, thâm ta đã quyết. Lục Cảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, mê vụ biến mất. Ba ngày sau một cái sáng sớm, ánh nắng còn chưa hoàn toàn giải đầy đại địa. Khu vực Trung Đông cái kia phiến bị chiến hỏa cùng dung chuyển bao phủ thổ địa bên trên, tổ chức khủng bố lặng yên triển khai bọn hắn tỉ mỉ bày ra đã lâu hành động. Không có dấu hiệu nào, mấy chiếc máy bay chiến đấu như quỷ mị giống như gào thét lên phóng tới Châu Âu Liên Minh cũng vận công giã tràng tập như vậy kéo ra màn che. Cùng lúc đó Châu Âu Liên Minh nội bộ bạch trạch nắm trong tay tham nghị viện rốt cục chờ đến cái này tuyệt hảo thời cơ. Thừa dịp dân chúng bởi vì đột nhiên xuất hiện sợ tập lâm vào khủng hoảng thời khắc, âm thầm điều khiển các nghị viên nhanh chóng thông qua được chiến tranh dự luật. Cái này dự luật một khi có hiệu lực, mang ý nghĩa Châu Âu Liên minh đem chính thức cuốn vào một trận quy mô chưa từng có chống khủng bố chiến tranh bên trong đối mặt cái này siết chặt gấp thế cục. Châu Âu Liên minh chính phủ không thể không khai thác quả quyết biện pháp, lập tức tuyên bố cả nước phạm vi bên trong thực hành lệnh giới nghiêm. Thanh thị đường đi trong nháy mắt trở nên lánh lánh thành thành, người đi đường thưa thớt, cửa hàng nhao nhao đóng chặt đại môn, phồn hoa khu buôn bán phảng phất trong vòng một đêm đã mất đi sinh cơ. Toàn bộ Châu Âu Liên minh tiến vào khẩn trương cao độ thời gian chiến tranh trạng thái, cuộc sống của mọi người tiết tấu bị triệt để xáo trộn. Cứ việc lục cảnh sớm đã hướng các nơi người gác đêm phát ra cảnh cáo. Nhưng bạch trạch tại Châu Âu Liên Minh khổ tâm kinh doanh nhiều năm, nó thế lực rắc rối khó gỡ, thâm căn cổ đế, lại thêm hắn bí mật bồi dưỡng tân nhân loại cùng số lớn trung thành tuyệt đối thủ hạ, những lực lượng này khiến cho cái khác địa khu người gác đêm trong lúc nhất thời khó mà cấp tốc hữu hiệu, hiệu địa tổ chức lên phản kích hành động. Các nơi khu người gác đêm mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở phức tạp như vậy dưới hình thế, bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thu thập tinh báo, chế định chiến lược chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Ai cũng không biết lúc nào có thể trở về. Cung phong soát lấy tin tức, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hết lần này tới lần khác tại bọn hắn giao lưu học tập thời điểm phát sinh chiến tranh ai lục tuyết đâu không biết đại khái suất là ra ngoài tàn bộ đi đi ba di đại học ban đêm lục tuyết vụng trộm tiến vào học sinh nhà trọ gõ một nhà trong đó cửa phòng ám hiệu lục tuyết trầm mặc một chút thiên vương cái địa hồ ngươi là đồng đốc? bảo tháp chấn hạ yêu nhìn ngươi có chút yêu Cơ mở lâm mạt mặt lộ ra có thể hay không không dùng nốc như vậy ám hiệu đặc thù thời kỳ kỳ an toàn ở giữa lục tuyết bất đắc dĩ đi thẳng vào nhà này nhà trọ là một cái học sinh mướn nhà trọ chỉ bất quá cái này học sinh đã có hai tháng chưa có trở về Cũng bởi vậy, Lâm Thời trở thành lục cảnh bọn hắn dấu kín điểm. Lục Tuyết mang theo nhất đại cái túi đồ ăn. Lục Cảnh ngay tại cho Đả Thử trên vết thương cột băng gạc. Bọn hắn tối hôm qua ra ngoài hành động thời điểm, trùng hợp bị một đám tà giáo đồ phát hiện. Hiện tại Lục Cảnh, Đả Thử, Lâm mạc, Tướng Liêu bốn người ảnh chủ, cùng tin tức đã bị châu Âu liên minh từng cái giáo hội tà giáo đồ nắm giữ. Không cần phải nói, chính là Bạch Trạch làm chuyện tốt. Kết quả đám kia tà giáo đồ bao vây chặt đánh, thật vất vả mới thoát khỏi dây dưa, Đả Thử còn thụ thương, chỉ đành chịu trở về. Lại càng không cần phải nói đi tìm Bạch Trạch bóng dáng. Chương 202 không có đường quay về. Chương 202, không có đường quay về. Bạch Trạch mở to mắt, tại hắn đối diện Thanh Long, Kỳ Lân, Chu Tước đều là hắn đã từng chiến hữu. Bạch Trạch, hiện tại thu tay lại còn kịp. Kỳ Lân trầm giọng nói, còn có vãn hồi cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường rút lui. Bạch Trạch lắc đầu. Thanh Long nhìn hắn một cái, trước hết nhất rời đi không gian nào. Thanh Long luôn luôn lạnh nhạt nhất, cái này một ánh mắt liền đại biểu tất cả. Kỳ Lân còn muốn lại quên, thế nhưng là khi hắn cùng Bạch Trạch ánh mắt đối mặt trong ngáy mắt, Kỳ Lân liền từ bỏ thuyết phục ý nghĩ, tự giải quyết cho tốt không gian nào liền chỉ còn lại có chu tước cùng bạch trạch. chu tước hai tay vào ngực, có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem bạch trạch. đã đội trưởng nói, lần tiếp theo gặp mặt, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, có lẽ ngươi hẳn là chết trong tay ta. có lẽ vậy. bạch trạch cười nhạt một tiếng. chu tước cười một tiếng, thân ảnh biến mất trong không gian. bạch trạch nhìn thoáng qua không gian nào hệ thống nhắc nhở ngươi đã bị rời ra gỡ rút chặt. bạch trạch trở lại hiện thực ở trong. hắn đốt một điếu thuốc, thật sâu phun ra một điếu thuốc sương ngủ. kaka. vắng vẻ trong phòng có âm thanh vang lên. bạch trạch lùn đầu, ta làm sai sao? không có, kaka vô luận làm cái gì. Ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Cái kia thanh âm không linh vang lên. Bạch Trạch thân thể ngửa ra sau, ta hiện tại tựa hồ đã là chúng bạn xa lánh, không trở về. Kaka có ta, có ta ở đây liền tốt. Vất vả ngươi. Chờ hoàn thành ca ca kế hoạch, bọn hắn liền sẽ lý giải Kaka, lý giải Kaka làm hết thảy. Chờ khi đó, ta nghĩ ta hẳn là nhìn không thấy thế giới này, đến lúc đó liền dùng con mắt của ngươi giúp ta nhìn thế giới này đi. Bạch Trạch tự rêu cười cười. Trong hư vô, phản phất là có một đôi tay ôm chặt Bạch Trạch. Kaka, ta ngay tại mạnh lên, ta có thể cảm thụ được lực lượng của ta ngay tại mạnh lên đợi đến khi đó, ta sẽ bảo hộ Kaka đúng vậy a, ngươi bây giờ đã có thể chống rông xuất hiện. Bạch Trạch quay đầu, nguyên bản nhảy múa tiên tình im mắng trong phòng, đột nhiên xuất hiện một đạo làm cho người kinh diễm thân ảnh màu trắng đạo thân ảnh này như là nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử đồng dạng, nhẹ nhàng dáng lâm đi đến trong phòng, quanh thân tản ra trói mắt thánh quang, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu rọi đến minh lượng mà ôn nuǎn. Những ánh sáng kia như là mềm mại như tơ lụa còn có nàng, khiến cho nàng nhìn qua thần thánh mà không thể xâm phạm. Nhưng mà từ tế quan sát kỹ phía dưới, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nàng tựa hồ cũng không phải là chân thực tồn tại ở thế giới này, càng giống là một cái từ công nghệ cao chế tạo thành hư nghĩ đầu ảnh. Thân thể của nàng hình dáng mặc dù có thể thấy rõ ràng, nhưng lại cho người ta một loại hư hào không thật cảm giác, phản phất tùy thời đều có thể biến mất trong không khí. "Kaka, chúng ta sẽ thành công, nhất định." Bạch Trạch đến tột cùng là thế nào làm được đem giác tỉnh giả biến thành tân nhân loại? Đa thử nói, Bạch Trạch tự thân cũng không có loại năng lực này, có thể đại quy mô tiến hành đối người khác nguyên lũa, loại năng lực này càng giống là. Hoa xạ. Giờ phút này, không có việc gì mấy người tại Pazi đại học trong căn hộ. Lục Cảnh ngồi ở trên ghế salon, uống vào cỏ cà lạ. Tướng Liêu nói, "Ta nhớ được không thể." hóa xà tại rất nhiều năm trước nhiệm vụ bên trong xảy ra ngoài ý muốn. đa thử gật đầu không sai một lần kia ngoài ý muốn hóa xà đội trưởng chết rồi chỉ bắt quá ai cũng không có nhìn thấy thi thể hóa xà có được nguyền rủa năng lực tướng liêu nói lục cảnh nhữ mày thế nhưng là hóa xà cho dù là hoàn thành toàn bộ truyền thừa giải tỏa cũng không thể nào làm được giống như là bạch trạch nói như vậy nguyền rủa toàn bộ thế giới người mỗi cái giác tỉnh giả năng lực đều có cực hạn của mình cho dù là hoàn thành thức tỉnh cũng không thể nào làm được loại trình độ kia nguyền rủa toàn bộ thế giới người si tâm vọng tưởng Bạch Trạch có thể cũng không phải là si tâm vọng tưởng người. Tướng Liêu ngồi tại lục cảnh bên cạnh, hắn khẳng định là đã có tự tin mới có thể làm loại chuyện này. Nhưng có cái gì có thể tăng lên trên diện rộng hóa xa năng lực, thậm chí để nàng ảnh hưởng toàn bộ thế giới? Lâm mặt to mò hỏi. Thanh Thần, Tướng Liêu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong phòng mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tướng Liêu. Ngắm lại Bạch Trạch tại Châu Âu Liên Minh đều làm cái gì? Tướng Liêu nói. Phát động đối tứ đại giáo đỉnh tiêu diệt toàn bộ. Tướng Liêu nhẹ gật đầu, ngang nhiên phát động chiến tranh. Một mặt là vì yểm hộ hắn làm sự tình thí nghiệm tân nhân loại xuất hiện ả còn có một phương diện chính là trợ giúp hóa xà tăng cường năng lực. Cái này làm sao làm được? Tìm kiếm vật truyền thừa. Đa thử không rõ ràng cho lắm. Tướng Liêu tiếp tục giải thích, tìm kiếm vật truyền thừa đương nhiên rất trọng yếu, bất quá càng quan trọng hơn là hắn cần để cho hóa xà thành thận, hóa xà năng lực đặc tủ, long xà chi biến. Tướng Liêu một nhắc nhở như vậy, Lục Cảnh cũng không khỏi đến nhớ lại lúc trước cho hóa xà thiết lập. Ngoại trừ mỗi cái người thừa kế có được đối ứng năng lực đặc thủ. hóa xà trọng yếu nhất chính là long xà chi biến. Mặt chữ ý nghĩa lý giải liền chỉ quân tử làm việc nhất định phải phán đoán tình thế, giảng cứu thời cơ. Nói tóm lại, câu nói này hạch tâm ý là làm người xử sự, sự nhất định phải phán đoán tình huống tìm đúng thời cơ làm rắn lúc muốn ẩn nút tại bùn đất học được cùng con run sâu kiến làm bạn làm lông lúc thì phải dương cánh bay cao bệ nghệ thiên hạ hóa xạ càng có thể thích hứng vật vật thôn vệ vật vật hoàn thành thuế biến để bản thân sử dụng tạ thần lục cảnh lập tức kịp phản ứng bạch trạch muốn phục sinh một cái tạ thần lại để cho hóa xạ ở trong quá trình này trở thành tạ thần đa thử biểu tình biến hóa 10 phân đặc sắc chẳng lẽ chính là dạ lệ giáo hội cái này giáo hội quá nhỏ tạ thần lực lượng đoán chừng không mạnh tướng liêu nói rác lại chỉ là một cái nguy trang hoặc là nói hắn trước đó thông qua dạ lẻ giáo hội tiến hành thí nghiệm, thẳng đến thí nghiệm hoàn mỹ về sau. Cho nên khi chúng ta tra được dạ lẻ giáo hội thời điểm, bạch trạch lập tức liền cho chúng ta diễn một trận tiêu diệt dạ lẻ giáo hội vở kịch. Cho nên phát động đối tứ đại giáo đình chiến tranh, mục đích thật sự cũng là vì đem nước quay đủ, không để cho dư giáo hội chú ý tới. Hắn kỳ thật trong bóng tối cùng châu Âu cái nào đó giáo hội hợp tác, ngay tại khôi phục tà thần. Vậy hắn phía sau sẽ với ai hợp tác? Gian phòng bên trong trần mặc gù lát, lục cảnh nói, có lẽ, có lẽ chúng ta có thể tìm những người tran mac hỏi một chút. tướng liễu nhìn lục cảnh một mắt. Chúng ta bây giờ đã mất đi châu Âu liên minh phân bộ ủng hộ, như vậy ai tại châu Âu liên minh giải tà giáo, lại sẽ hợp tác với chúng ta đâu?" Tứ đại người của giáo đình, Đa thử vỗ tay phát ra tiếng, "Người gác đêm đến tụt cùng muốn làm gì?" "Không biết, hoàn toàn không nghĩ ra. Hiện tại châu Âu liên minh đã khởi động thời gian chiến tranh trạng thái. Chẳng lẽ nói, người gác đêm đã chính phủ liên hiệp, chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành vây quét rồi. đem đen tot cung muon giờ nói cũng không thể đồng ý. Tứ đại giáo đình bị diệt hai cái, người ta ai còn cùng ngươi đảm. Ta lúc ấy nói nghe ta, chúng ta tứ đại giáo đình chân thành đoàn kết. Bây giờ tốt chứ, bị người ta từng cái đánh tan." hiện tại đã không phải là phàn nàn thời điểm châu âu liên minh tứ đại giáo đỉnh nội bộ hội nghị phía trên đám người cãi lộn không đốt hội nghị cuối cùng vẫn như cũng là tan giã trong không vui trước mặt mấy lần hội nghị đồng dạng vợ kẻ cờ hệ giáo hội giáo hoàng ở phòng hầm bên trong đốt đốt trán của mình hắn ở vào nhà này mạt mặt nhật nhà trọ thâm nhập dưới đất tháng một năm tám m thường bê tông bích dày đến đến m bên trong chuẩn bị tiếp tế phẩm đầy đủ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách 3 năm phòng ngừa bạo lực phía sau cửa có cái trừ độc thất có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản khí độc cùng phóng xạ công kích đủ để đề phòng vũ khí hạt nhân tập kích bên trong không chỉ có giảm chiếu phim loại hình giải trí công trình thậm chí còn có mô phỏng cửa sổ màn hình nào từ khi người gác đêm phát động chiến tranh đến nay vợ kẽ cửa hệ gỡ giáo hoàng liền cùng mấy vị hạch tâm nhân viên một mực ở chỗ này có thể bảo đảm không bị người gác đêm phát hiện lúc này thư ký của hắn đi tới giáo hoàng điện hạ ngài điện thoại chương 203. trăm riêng tư gặp chương 203, trăm riêng tư gặp ai đánh tới giáo hoàng không có quá để ý uống một ngụm rượu đỏ chúng ta đội trưởng giáo hoàng run lên một lát hắn đánh giá một mắt trước mắt người bí thư này ra vi hê. Xuất thân Anh Quốc một cái cùng khổ mục sư gia đình, 15 tuổi thu hoạch được IALE đại học học vị, 17 tuổi đến bằng thạc sĩ. 5 năm trước đi vào bên cạnh mình, bởi vì nó làm việc cẩn thận, làm việc vừa vặn, biểu hiện ưu tú, lại là giác tỉnh giả, thực lực cực kỳ không tầm thường. Dần dần trở thành hắn tâm phúc, đội trưởng. Giáo hoàng duy cơ cao mày. Vâng. Cái gì đội trưởng? Người gắt đêm. Giáo hoàng tại sườn suốt nửa giây về sau, khí tức quanh người bỗng nhiên bộc phát. Năm mươi trên bậc thức tỉnh pháp sư, thực lực không thể nghi ngờ. Trực tiếp cưỡng ép đem giao hoang tai sướng suot nua phương kéo 50 muoi tren bac thuc đến tự mình nắm trong tay lĩnh vực không gian ở trong. Ngay tại trong nháy mắt đó, trung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bình tĩnh hoàn cảnh trong nháy mắt bị cháy hừng hực hỏa diễm thôn phệ, những ngọn lửa này phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, dương nhanh múa vuốt hướng bốn phía lan tràn ra. Bọn chúng nhảy lên, vặn mèo lên, tạo thành từng đạo tường lửa, đem hai người chăm chú vây quanh trong đó. Hỏa diễm nhan sắc tiên diễm chói mắt, đỏ đến như là máu tươi đồng dạng, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt. Thân ở mảnh này trong biển lửa bọn hắn, liền như là đưa thân vào địa ngục thâm nguyên, lúc nào cũng có thể bị cái này vô tận liệt diễm nuốt mất, mất. Đừng kích động. Gia Vi Hê bất đắc dĩ tại quanh thân tạo thành một tầng bảo hộ năng lượng bích, lấy bảo đảm tự thân sẽ không bị hỏa diễm thôn vệ. Dù là như thế, nếu như giáo Hoàng Duy Cơ thật muốn giết hắn, hắn cũng không có thực lực chống cự. Gia Vi Hê đưa điện thoại di động đưa tới, Duy Cơ do dự một lát, vẫn là nhận lấy điện thoại. Uy, ngươi tốt. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm. Victory à cung điện khách sạn tọa lạc tại cảnh sát nghi nhân nội hồ lớn thẳng địa khu, lân cận lấy nhanh gọn tàu điện ngầm kiếm năm đứng. Toàn này khách sạn có thể xưng nơi đó làm cho người ta chú ý nhất thời thượng cấp năm sao tiệm cờ một trong. Mỗi khi gặp cả điểm thời gian. Tiếng trung du dương liền sẽ quanh quần trên không trung, quang ảnh sen lẩn ở giữa, khách sạn hình dáng có thể thấy rõ ràng. Bờ kệ cơ hệ gở giáo hội chính là tòa này khách sạn bí mật cổ đông một trong. Lúc này khách sạn nơi nào đó trong bao gian, người mặc hộ vệ áo đen nhóm đã đem một tầng phong tỏa. Vì phong ngừa người gắc đêm đột nhiên phát động đại quy mô tập kích, thậm chí là liên hệ gần nhất bố trí địa khu quân đội không điểm giáo hoàng duy cơ xuất hiện tại trong tựu điểm. Hắn nhìn xem đi theo bên cạnh thư ký già hề, ánh mắt u Ngươi là khi nào làm thủ đêm nhân công làm? 15 năm trước. 15 năm trước, duy cơ chỉ cảm thấy kinh dị. Liền ngay cả mình thiếp thân thư ký đều là người gác đêm thành viên. Cùng người gác đêm khai chiến lâu như vậy, bên cạnh mình vậy mà liền có người gác đêm. Duy Cơ mới phát giác được khắc hai đại giáo đỉnh bị tiêu diệt, không kỳ quái. Gia Vi Hê 15 năm trước trở thành người gác đêm thành viên vào ngoài. Bởi vì biểu hiện hữu dị, gia nhập ảnh tử ảnh tử cũng là người gác đêm tổ chức một cái chi nhánh. Từ thanh long sáng tạo, không giống với người thi hành, ảnh tử tất cả đều là từ giác tỉnh giả tạo thành. Bọn hắn lấy bí mật thân phận lén vào đến từng cái tà giáo tổ chức, cùng các đại giác tỉnh giả công hội các loại tổ chức, làm thủ đêm người truyền lại tình báo. Tốt, rất tốt điện hạ, bọn hắn tới đà thử nhìn xem hai bên người áo đen nhỏ giọng hỏi thăm lại nói chúng ta thật muốn cùng bở kẹ cờ hệ gờ giáo hội người nói chuyện hợp tác người gác đêm người thế nhưng là trước đó không lâu vừa nổ chết bở kẹ cờ hệ gờ giáo hoàng muộn muộn huyết hải thâm cửu a lục cảnh nhữ mày a người không nói sớm ba người đã đi tới cổng hai cái người áo đen mở cửa duy cơ ngồi tại thật dài bàn hội nghị trước chậm nhìn đi tựa như một cái lại bình thường bất quá lao đầu nhi một đầu tơ bạc giống như tóc dài mỗi một cây đều bị tỉ mỉ trải vớt đến trình tề một tia bất loạn phản phất trải qua vô số lần vot đen chinh te mot tia lý cùng che chở thân mang một bộ hơi có vẽ khoa trương giáo hoàng phục sức, phục sức lấy trắng đoán làm chủ sắc điệu, phía trên treo đầy tình mỹ kim sắc hoa văn cùng đồ án, lộ ra hoa lệ mà trang trọng. Trường bào cổ áo dựng đứng lên, còn cuốn cái kia hơi có vẽ thon gầy cái cổ. tại chỗ ngực một viên sáng chói chói mắt bảo thạch khảm nạm trong đó, tản mắt ra hảo quang chói sáng, cùng hắn cái kia tóc bạc trắng qua lại làm nổi bật, càng lộ vẻ nó tôn quý khí chất phi phàm. vị này siêu việt năm mươi giai rất tình giả, đối mặt trước mắt cái này ba người trẻ tuổi thời điểm, trong lòng hơi có vẻ khẩn trương. từ hắn trang phục lộng giai giáp tinh gia đoi mat truoc mat cai nay ba không khó coi ra người gác đêm một mực là một cái thần bí tồn tại tất cả mọi người chỉ là biết hắn tồn tại, thế nhưng là ai cũng không có thực sự hiểu rõ, thậm chí là gặp qua cái kia người gác đêm trong truyền thuyết người thừa kế. bọn hắn cùng bạch trạch liên hệ, thế nhưng là bạch trạch xưa nay sẽ không lấy chân diện mù gặp người. càng nhiều thời điểm là cái gọi là trợ lý, hay là người gác đêm bên ngoài nhân viên. duy cơ nhìn lướt qua cái này ba người trẻ tuổi, tất cả đều là người châu á khuôn mặt. cà phê vẫn là trà, chúng ta không phải đến uống đồ vật. tướng liêu đi thẳng vào vấn đề, một câu, hợp tác đi. duy cơ thần sắc không thay đổi, các ngươi, ai là người gác đêm đội trưởng? chúng ta đều không phải là chỉ là hiện tại chấp hành đặc biệt nhiệm vụ. Các ngươi đặc biệt nhiệm vụ chính là tiêu diệt toàn bộ tứ đại giáo đình. Tướng Liễu Giang tay ra, kia là trước kia, Bạch Trạch muốn làm cái lớn kế hoạch, hắn đã phản bội người gác đêm. Duy Cơ Vi Vi há hốc mồm, ngắn ngủi vài giây đồng hồ tin tức để vị này bợ kệ cờ hệ cờ giáo hội giáo hoàng có chút phản ứng không kịp đây là cái gì mới chiêu số. Bạch Trạch làm phản, chẳng lẽ đối với ta mà nói không phải một chuyện tốt sao? Duy Cơ nói, người gác đêm nếu quả như thật xuất hiện nội chiến, vậy đối với giáo đình tới nói quả thực là tin tức tuyệt vời nhất. Bạch Trạch muốn giết chết thế gian tất cả giáp tình giả lục cảnh một câu đem duy cơ kéo về thực tế cái gì cái này sao có thể duy cơ cảm thấy đối phương là đang nói đùa với mình giết chết thế giới tất cả giác tỉnh giả liền xem như toàn thế giới giác tỉnh giả đứng ở nơi đó để giết người cũng có thể làm cho giết người hơn mấy đời cũng giết không hết tướng liêu cũng không còn nói nhầm nhiều dùng máy tính thiết bị tìm kiếm chuẩn bị xong tư liệu trong đó bao quát hóa xả tài liệu tan kẽ cùng toàn thế giới các nơi tân nhân loại xuất hiện các loại thí nghiệm van van cho nên cho nên bạch trạch là con các ngươi người các đêm trong bóng tôi chuẩn bị đem trên thế giới tất cả giác tỉnh giả biến thành tân nhân loại Duy Cơ khỏe miệng vi vi có rúm. Kế hoạch này cũng quá mức điên cuồng đi. Không sai, hơn nữa nhìn tình huống hắn chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Chương 204. Vận mệnh. Chương 204. Vận mệnh. Cho nên các ngươi hiện tại duy nhất có thể tự cứu biện pháp chính là hợp tác với chúng ta. Duy Cơ trầm mặc một lát, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Rất đơn giản tin tưởng chúng ta, ngươi cũng không có gì tổn thất, đối phó là bạch trạch. Không tin chúng ta trở đợi các ngươi chỉ có bị không khác biệt xóa bỏ, cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn mới nhân chủng. Đa thử đạo. Duy Cơ lần này trầm mặc thời gian tin tuong chung ta nguoi cung khong co gi ton that đoi pho la bach trach khong tin chung ta chờ đoi cac nguoi chi co bi khong dài. Các ngươi muốn chó ta làm cái gì? Rất đơn giản, tại châu Âu liên minh từng cái tà giáo, cái nào tà giáo người gác đêm hợp tác rồi? Lục Cảnh không kịp chờ đợi hỏi. Duy Cơ buông tay, ta đây nơi nào sẽ biết? Các ngươi người gác đêm luôn luôn sẽ chơi thần bí, cho dù là cùng giáo hội hợp tác, chúng ta cũng không thể nào biết được, thống chi châu Âu liên minh ngoại trừ tứ đại giáo đỉnh bên ngoài, còn có rất nhiều giáo hội, nhiều vô số kể. Cái này giáo hội quy mô không thể quá nhỏ, đoạn thời gian gần nhất có dị động, hoặc là từ thật lâu trước đó lại bắt đầu, xuất hiện đại lượng tín đồ biến mất. Duy Cơ cấp tốc suy tư một lát, trầm giọng nói, ta cần gọi điện thoại. Mời Không lâu sau đó, duy cơ đi trở về phòng, hắn nhìn lướt qua mấy người, cấp ra đáp án. Vận mệnh tín đồ, vận mệnh chi thần tổ chức, từ người phương Nam Ngô sở vị chỗ một tay sáng lập. Tổ chức này từng tại Châu Á chế tạo rất nhiều lên huyết tinh vụ án. Trải qua người gác đêm vây quét về sau, vận mệnh chi thần tổ chức đại bộ phận thành viên đều tội. Nhưng thủ lĩnh Ngô sở vị lại may mắn đào thoát, chạy trốn đến Đông Nam Á các nơi. Lại sau đó Đông Nam Á địa khu cũng không tiếp tục chờ được nữa, về sau chạy tới Châu Âu liên minh. Châu Âu liên minh phổ biến tương đối rộng rãi tôn giáo chính sách, cái này không thể nghi ngờ cho Ngô sở than to chuc đai bo phan thanh vien đền toi nhung thu linh ngo so vi thời cơ lợi dụng. Băng vào nó hơn người mưu trí cùng xảo trá thủ đoạn thành công địa tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên cắm dê xuống tới cũng từng bước đem vận mệnh chi thần tổ chức phát triển lớn mạnh khiến cho trở thành một cô không thể khinh thường thế lực nghe duy cơ giới thiệu vận mệnh chi thần tổ chức tài liệu cặn kẽ đa thử máy nhắc lại năm năm trước tiểu đội chúng ta tại đội trưởng hóa xà dẫn đầu hạ tham dự qua vây quét tổ chức này hành động cũng chính là một lần kia nhiệm vụ đội trưởng hóa xà sẽ ra ngoài ý muốn nói cách khác lúc ấy bạch trạch cùng hóa xà liền có thể cùng nô sở vị triển khai hợp tác lục cảnh nhìn về phía duy cơ tổ chức này bản bộ ở đâu bọn hắn bản bộ có chúng ta người nơi đó đã giống đã lâu Duy cơ nói, các đại giáo phái lẫn nhau đều có xếp vào tự mình gián tế, cái này đều đã là quy củ. Tướng Liêu nói, vậy bọn hắn nhất định giấu ở bí mật hơn địa phương, vận mệnh chi thần nên như thế nào khôi phục. Đây cũng là một nan đề. Từng cái tà thần khôi phục điều kiện hoàn toàn không giống. Thậm chí tên của bọn hắn đều là hậu nhân biên soạn, ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có hay không danh tự. Giống như là trật tự chi thần cùng A Nhị Ngọa Táp chi than cung ai nhi cần thông quan phó bản, tà thần mới có thể khôi phục. Mai Opsot tà thần thì là cần tìm tới tỉ tỉ của mình. Ai biết vận mệnh chi thần nên như thế nào khôi phục? Lục Cảnh ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía duy cơ. Nghe đồn, vận mệnh chi thần bị phong ấn ở quan tài bên trong, chỉ có mở ra quan tài vận mệnh chi thần mới có thể khôi phục. Như thế nào mở ra quan tài? Nghe nói muốn lặp lại một đoạn lời thề, lặp lại 50 vạn nước lần, vận mệnh chi thần mới có thể thức tỉnh. Nghe thấy cái này phục sinh phương thức, Lục Cảnh ba người đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là cái gì khôi phục tà thần cho mới? 50 vạn nước lần? Cái số này lại là làm sao tới? Nếu thật là dạng này, cho dù là toàn cầu 4 tỷ người, cùng một chỗ lặp lại niệm tụng lời thề, cũng cần niệm tụng hơn 1000 lần muốn phục sinh vận mệnh chi thần hắn khẳng định cần đại lượng sân bãi còn có đại lượng tín đồ không có khả năng một điểm hạ lặc không có tướng liêu nhìn về phía duy cơ ý tứ rất rõ ràng duy cơ không có trước tiên cho ra tự mình trả lời chắc chắn ta tại sao phải giúp các ngươi giúp ta được nhân bạch trạch hiện tại là chúng ta cùng chung định chung đich cái kia cùng lắm thì đồng quy vu tạ tốt duy cơ thân thể ngửa ra sau ta làm sao biết các ngươi nói thật hay giả có phải hay không đang mượn tay của ta thay các ngươi diệt đi giáo hội thế lực nói một chút đi điều kiện của ngươi tướng liêu nói Ta hết thảy tổn thất gấp đôi. Từ khi người gác đêm cùng giáo đình khai chiến đến nay, cho ta tạo thành hết thảy tổn thất kinh tế. Duy Cơ tức giận nói: Khách sạn của ta, ta sòng bạc, còn có ngân hàng của ta. Nói đến chỗ này, Duy Cơ nhìn thoáng qua thư ký của mình. Không đúng, hẳn là tự mình đã từng thư ký Ra Vi He. Ra Vi He, tổn thất của ta là nhiều ít. Ra Vi He cấp ra khách quan báo giá, hai trăm ức euro, cái này cũng chưa tính là nhân viên tổn thất cùng ăn gia phí. 200 trăm vien ton that cung an gia phi 200 tram uc euro. Duy Cơ nhẹ gật đầu, ta không coi là nhân viên tổn thất cùng ăn gia phí, lấy trước tiền bàn lại chuyện hợp tác. Hai trăm ức. Khá lắm công phu sư tử mà a, mà lại, Duy Cơ gõ bàn một cái nói, nhất định phải để chúng ta xem lại các ngươi thành ý. 200 ứng còn chưa đủ thành ý. Đương nhiên, nếu như chờ sự tình giải quyết, các ngươi người gác đem thu được về tính sổ sách, chúng ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn thế nào? Vi biểu thành ý, ta cho là chúng ta song phương hẳn là ký kết một phần hòa bình hiệp nghị, đương nhiên muốn tại hiệp nghị trên cơ sở trao đổi song phương danh sách thành viên, nếu không hòa bình hiệp nghị chính là một tờ giấy lộn. Duy Cơ biểu lộ tự mình chân chính ý đồ. Giáo hội thành viên, phân lớn đều là công khai thân phận, cũng không ảnh hưởng có thể thủ đêm người toàn viên thân phận đều là bà mật một khi công bố người gác đêm đối giáo đình ưu thế lớn nhất liền không có người gác đêm không cùng bất luận kẻ nào đàm phán lục cảnh âm thanh lạnh lùng nói quên đi mọi người cùng nhau chơi xong đi duy cơ làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ vậy thì trở lấy các ngươi phản đồ bạch trạch hủy diệt thế giới tốt dù sao ta không có vấn đề chỉ cần thần tại hết thể liền đều tại dù sao chúng ta tứ đại giáo đình đã bị các ngươi người gác đêm bức đến tuyệt lộ duy cơ một mặt thoải mái mà đứng lên nhìn cách hắn là chắc chắn đối phương nhất định sẽ cùng hợp tác với mình Hoặc là nói, các ngươi nên cho các ngươi bột gọi điện thoại. Thật có lỗi, quay dày một chút, chúng ta bột đã đến. Ra Vi Hê bỗng nhiên nói. Ồ, Duy Cơ mặt mũi tràn đầy kỳ quái mà nhìn xem Ra Vi Hê. Tướng Liêu giải thích nói, năm mươi giai trở 50 giáp tình giả giác thực khó đối phó. Bất quá tử vừa mới bắt đầu ngươi liền không có phát hiện trong thai của ngươi không để ý đến rất nhiều thanh âm sao? Duy Cơ biểu lộ hơi đổi, một cái tay che đậy tại sau lưng. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta có thể tùy thời ở chỗ này giết các ngươi? Thân là siêu việt năm mươi giai giác tình giả, Duy Cơ tự tin tự mình có thực lực này. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Tốt tốt, tiểu hài tử nói chuyện phiếm kết thúc, hiện tại đến đại nhân nói chuyện trời đất thời điểm. Đại môn bị đẩy ra đầu tiên hấp dẫn ánh mắt chính là một đôi đôi chân dài, còn có ngạo nhân lòng dạ. Chu Tước phủi tay. Kỷ Lân cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đi một chút vào. Vận mệnh chi thần quan tại ở đâu? Chúng ta cần chính xác vị trí. Các ngươi, là ai? Chương 205. Sẽ không có chuyện gì. Chương 205, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta người triệu tập không đến, đến mượn dụng giáo hội lực lượng, thừa dịp bạch trạch còn chưa hoàn thành cái kia phát dở kế hoạch. Chu Tước nhìn xem trên bản đồ tiêu chí trật tự chi thần vị trí nơi này là một chỗ căn cứ quân sự lúc này bị trói trên mặt đất giáo hoàng duy cơ sâu thì nói các ngươi cũng không có biện pháp thuyết phục nơi đó quân sự chủ quản để bọn hắn không chút kiên kỵ đi vào căn cứ quân sự mấy người lưng nhau ngươi có biện pháp nào để chúng ta đi vào kỳ lân chủ động hỏi duy cơ nhìn thoáng qua trên người mình công xiềng cái này chỉ sợ không phải cái gì tốt đàm phán phương thức bớt nói nhảm chu tước một minh khong xieng cai dấm trên mặt của hắn giày cao góp đem lão nhân này mặt để ép có chút biến hình ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn hợp tác với chúng ta còn có một chút hy vọng sống nếu không chỉ có chết, hơn nữa còn là quản giết không quản trôn loại kia. tốt. vậy ngươi liền giết ta, toàn năng thần khôi phục thời điểm, chính là ta ngày phục sinh. chuyện cho tới bây giờ, duy cơ cũng chỉ có vợ đã mẹ không sợ rơi. hành động của mình bị đối phương nắm giữ đàm phán cũng là tính toán, đối phương âm thầm đã sớm tiềm nhập tự mình tòa này, nhìn như thủ vệ nghiêm mật khách sạn. thân tín của mình cũng là bọn hắn người. ngươi chỉ sợ còn không biết mặt khác hai cái giáo đình thần là thế nào bị chúng ta giết a. tướng liêu lạnh lùng nói, một tháng ở giữa, các ngươi hai đại giáo đình liền hôi phiên liệt, chúng ta người gác đêm có năng lực. Cũng không để ý thuận tay đem các ngươi giáo hội thần cũng cho diệt, nếu như không muốn như vậy ngươi lựa chọn tốt nhất chính là hợp tác với chúng ta nếu không nếu không chúng ta không ngại đi tìm một cái khác giáo đình hợp tác duy cơ nhìn xem cái này cả phòng người gắt đêm khỏe miệng vi vi có rúm giam thi thái chú châu âu không quân bộ tư lệnh trụ sở ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái tà giáo căn cứ vậy mà lại tại căn cứ quân sự phía dưới điện hạ xin ngài nhiều ít ăn một chút đồ vật đi lô sở vị có chút lắc đầu biểu thị cự tuyệt đứng ở một bên thư ký thay thế thở dài thường thượng một hơi trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ ngợi Giao hoàng điện hạ quả nhiên vẫn là như thế thủ vững nguyên tắc. Ca. Tại cái này trọng yếu triệu hoán nghi thức trong lúc đó, kiên quyết không chịu ăn đủ là an du ngụm đồ ăn, liền như là những cái kia thành tín nhất phổ thông tín đồ. Những thứ này con cua cái đầu cũng quá là nhỏ, cầm đi đổi đi. Được rồi, điện hạ, ta lập tức để cho người ta đi thay đổi lớn hơn một chút con cua tới. Bạch trạch đâu? Ở phía trên uống cà phê đâu? Nô sở vị tê một tiếng, đến lúc nào rồi, hắn còn có nhàn tâm uống cà phê. Chúng ta còn kém bao nhiêu lần mới có thể thành công? Cái này không rõ ràng à? Bạch trạch mang tới toàn cục theo thống kê số lượng chỉ là từ năm năm trước bắt đầu nếu như dựa theo điện hạ trước đó các đời giáo hoàng tính ra lại đến hiện tại đoan chừng sẽ rất nhanh nô sở vị hướng miệng bên trong ném đi một cái con cua cũng không đào xác cốt ca cốt kết địa cắn nát tình huống bên ngoài thế nào nghe nói châu âu liên minh người gác đêm đang tìm bạch trạch hạ lạc xem ra bạch trạch lần này là thật quyết tâm muốn cùng chúng ta làm đến mọi nguồn nô sở vị tự tin cười một tiếng hắn cũng không có đường lui lạc đường biết bay lại cứu non ta chủ khôi phục về sau chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong mà thôi vận mệnh chi thần cuối cùng sẽ giáng lâm tại trên người của ta điện hạ chắc chắn quân lâm thiên hạ nô sở vị ngẩng đầu nhìn xem cái kia bị phong ấn quá tải thùng thùng. Lục cảnh, lục cảnh, lục cảnh mở to mắt. Lục Tuyết gõ gõ đầu của hắn. Ngươi thế nào? Trở về liền đi ngủ. Lục cảnh từ trên giường đứng lên, nhìn chung quanh một lần, phát hiện mình ngay tại Ba Di Đại học ký túc xá. Ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ vầy vào lục cảnh tấm kia hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt, cũng đem trong không khí những cái kia mắt thường khó mà phát giác nhỏ bé tạm chất chiếu giỏi đến nhất thanh nhị sở. Những tạm chất này dưới ánh mặt trời trên dưới bay múa. Ngươi thế nào? Không có gì, đầu có đau một chút. Lại phát sinh cái gì rồi? Lục Tuyết hỏi. Lục cảnh không có trả lời vấn đề của nàng. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lại thở dài một hơi. "Ngươi thế nào?" Lục Tuyết vỗ vỗ đầu của hắn. Lục Cảnh kinh ngạc nhìn nhìn qua sân nhà, "Ta, ta cũng không biết tự mình làm sao vậy, ta cảm giác nghĩ tốt đơn giản, đơn giản cho là mình chỉ cần tâm sự, trò chuyện, liền có thể tại phía sau màn trướng không hết thảy. Cho nên, ngươi bây giờ tỉnh ngộ." Lục Tuyết nghiêng đầu, "Ta hiện tại cảm thấy có chút sợ hãi." Lục Cảnh dùng lực vuốt vuốt mặt mình. Bạch trạch thanh âm phảng phất tại vang lên bên tai. Nếu như toàn thế giới luc tuyet nhưng tỉnh giả biến mất, Lục Cảnh thực sự không dám tưởng tượng, đều biến thành tân nhân loại tràn diện kia. Không thua gì hủy diệt thế giới, hủy diệt loài người. Liên xem như tam thể người tiến công địa cầu đều không có chơi ác như vậy. Lục cảnh trước đó còn đắm chìm trong con nít danh trò chơi cảm giác bên trong, đắm chìm trong chủ ủ nhì bị ủ thiếu niên nhân vật bên trong, phía sau màn buốt Nhưng bây giờ hắn phảng phất là lập tức tỉnh ngộ lại, cũng không phải là nhà trời. Một lợi một hành động của hắn cũng rất có thể dẫn đến nhân loại hướng đi xuất hiện cải biến từ lớn. Sinh tồn vẫn là hủy diệt. Tự mình sáng lập người gác đêm cái này tổ chức khổng lồ, tại tự mình không biết tình huống phía dưới đã phát triển cực kỳ khổng lồ. Người gác đêm không chỉ là cái kia chỉ là gần trăm mười hào người thừa kế còn có từng cái phụ thuộc cơ cấu đội dự bị ảnh tử người thi hành bọn hắn tiềm phục tại thế giới mỗi một góc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một cái cùng loại với bạch trạch dạng này người có năng lực có ý nghĩ của mình thiên mã hành không ý nghĩ mà hết thể này kẻ đầu tiên đều là tự mình so với những cái kia cổng truyền tống, những cái kia ma vật những cái kia tà thần càng thêm tồn tại nguy hiểm bà điện thoại lần nữa truyền đến tin tức lục cảnh giữ vững tinh thần đứng lên người muốn đi đâu đây ta đương đen tin tuc luc canh giu vương tinh than đung len nguoi muon đi làm tự mình việc lục luc tuyet đưa tay vô vô khuôn mặt của hắn ngươi không sao chứ sẽ không có chuyện gì Một giờ sau, hai cung tạo hình đặc biệt, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần ẩn hình máy bay trực thăng ngay tại một tòa tư nhân sân bay lặng lặng địa đứng sừng sững lấy. Thân máy bay toàn bộ dùng tiên tiến dạ đã hấp thu vật liệu đến bao trùm bề ngoài, loại này đặc thù vật liệu có thể hữu hiệu địa hấp thu cũng tản ra dạ đạ sóng, từ đó giảm mạnh máy bay trực thăng bị dạ đạ phát hiện khả năng, khiến cho ở trên bầu trời tựa như u linh khó mà phát giác. Cùng lúc đó, công trình sư nhóm còn đối máy bay trực thăng động cơ cùng cánh quạt các loại bộ kiện tiến hành ưu hóa cải tiến, rõ rệt địa thấp xuống lúc phi hành sinh ra tầm Khi chúng nó no cất cánh hoặc tầng trời thấp lướt qua thành thị trên không lúc, phát ra thanh âm cơ hồ bé không thể nghe, phản phất chỉ là một trận khinh lưu phong thanh phất qua. Dạng này xuất sắc hàng táo tính năng khiến cho cái này vài khung máy bay trực thăng có thể lặng yên không một tiếng động chấp hành các loại nhiệm vụ cơ mật, mà sẽ không khiến cho ngoại giới quá nhiều chú ý lúc này, hai khung máy bay trực thăng gánh chịu một người. Chuẩn bị tiến về căn cứ quân sự tiến hành hành đốn trưởng 206. Trở thành sự thật. Chương 206, trở thành sự thật. Bạch Trạch đã phản bội người các đêm, ủng hộ hắn người cũng không còn thuộc về chúng ta đồng bạn, trên chiến trường không muốn nhân từ nương tay, như thế sẽ chỉ hại ngươi. Kylen làm lấy Lâm Thời trước khi chiến đấu động viên. 21 người, đây đã là bọn hắn tại Châu Âu Liên minh nội bộ có thể Lâm Thời điều động toàn bộ lực lượng. Châu Âu Liên minh một mực tự Bạch Hổ phụ trách, Bạch Hổ rời đi về sau liền toàn quyền giao cho Bạch Trạch. Có thể nói, Bạch Trạch tại Châu Âu Liên minh thế lớn dễ sâu. Tuy nói người Gắc Đêm đội trưởng đã tuyên bố Bạch Trạch làm phản sự tình, nhưng mà ai biết, tại Châu Âu Liên minh ai là âm thầm ủng hộ Bạch Trạch. Cho nên chọn lựa tiến công cái này 21 người, nhất định phải là ngoại lai đội viên, tuyệt không có khả năng là Châu Âu Liên minh bản địa người Gắc Đêm. 21 người phân biệt lấy khác biệt phương thức tiến vào Châu Âu Liên minh. Tại tòa này sân bay tụ họp. Bạch Trạch rất có thể điều động dưới tay hắn người thi hành ngăn cản chúng ta, đối mặt người thi hành không muốn nương tay, người thi hành bọn hắn sẽ chỉ tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó thi hành mệnh lệnh. Không giống với người thừa kế, người thi hành là gen phổ chế tạo chiến sĩ, là người gác đêm trong tay sắc bén nhất đao. Hai khung máy bay trực thăng dưới sự hiểm hộ của bóng đêm hướng về mục đích tiến lên đả thử xoa xoa tay, nhìn không được hỏi, lại nói lão đại, nhiệm vụ của lần này ban thường là nhiều ít. Nhìn ra được, đả thử là muốn tìm điểm nhẹ nhõm chủ đề. Kỳ Lân liếc mắt nhìn hắn, trở về về sau liền biết. Lại nói Bạch Trạch lão đại trước kia còn là cấp trên của ta đâu khi đó hắn còn không phải châu âu liên minh người phụ trách, kỳ lân nói, ta nhớ được ngươi cùng không phải hóa xà sao? Hóa xà chiến tử về sau, ngươi mới đi đông nam á một mình đảm đương một phía. Đà thử khoát tay áo, lão đại, ngươi trí nhớ không tốt, ta ban đầu cùng hóa xà lão đại đều là theo chân bạch trạch lão đại, chỉ là về sau bạch trạch lão đại điếu đi, hóa xà lão đại mới thăng làm đội trưởng. nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, cũng khó trách kỳ lân lão đại không biết, lúc ấy kỳ lân lão đại ngươi vẫn là hoa hạ khu vực phía nam người phụ trách đâu, lúc ấy hai chúng ta tiểu đội phụ trách nam bộ, chu tước lão đại dẫn đầu một tiểu đội, bạch trạch lão đại dẫn đầu một tiểu đội ấy hai chúng ta tiểu đội lúc ấy vì công trạng thường thường trong bóng tối phân cao thấp có phải hay không a chu tước lao đại chu tước một mực tại phía trước nhắm mắt lại giờ phút này tựa hồ là vừa mới nghe thấy đà thử nói cái gì mở to mắt tử tốn nói một câu đúng vậy a ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay a lúc ấy mọi người đều tại truyền chu tước lao đại và bạch trạch lao đại bắt quay đâu đà thử lâm vào hồi ức bắt đầu thao thao bất tuyệt chu tước vi vi nhũ mẩy ta nhớ được là ai nói qua tới chu tước lao đại cùng bạch trạch lao đại liền cùng phim truyền hình bên trong nam nữ nhân vật chính một cái lanh diễm bá tổng một cái chỗ làm việc nữ công nhân song tổ á hợp nhanh chớ nói nhảm như vậy dừng lại đi chu tước ở phía trước phất phất tay sau đó hời hợt nói một câu lại nói coi như ngươi nhiễu loạn quân tâm xử trí đa thử ngượng ngùng ngậm ngược lại thở dài một hơi lúc ấy còn vì hóa xà lão đại tử thương tâm thật lâu đâu ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay kịch bản chó thật máu lục cảnh yên lắng nghe đây hết thệ đều là chính hắn lựa chọn hắn lựa chọn con đường này thời điểm nên sẽ ngờ tới tự mình kết cục cầm toàn thế giới toàn nhân loại đi cực một cái kia hư vô mở mịt khả năng kỳ lân uống một ngụm rượu đế bắt chéo hai chân thật lâu trước đó ta biết bạch trạch hắn người này nhìn như lý trí trên thực tế làm lên sự tính đến lại luôn luôn rất cực đoan hắn muốn tiêu diệt không phải phó bản hắn muốn tiêu diệt chính là nhân loại ở giữa chiến tranh là tập bệnh là thiên tai có thể đây hết thảy đều là hắn từ tướng tình nguyện hắn cho là mình sáng tạo tân nhân loại sẽ nghe hắn trưởng khống thế nhưng là từ nhân loại sinh ra mà ra tân nhân loại vẫn sẽ ở thời gian rời đổi bên trong sinh ra bản thân y tứ thế giới này có sinh mệnh liền sẽ có chiến tranh động vật ở giữa thực vật ở giữa nhân loại ở giữa bạch trạch muốn làm những cái kia cho tới bây giờ đều chỉ là hắn mỹ hảo nguyện vọng thôi hai khung máy bay trực thăng cấp tốc đáp xuống căn cứ quân sự một chỗ ngóc ngách đà thử nhìn phía dưới bóng người cái tiêu tốt nhất chính là duy cơ nói với chúng ta nội ứng đám người tâm cũng không khỏi đến nhấc lên bất quá cũng may cuối cùng hai giá máy bay truc thang cap toc đap xuong can cu quan su mot cho ngoc ngach đa thu nhin phia duoi bong nguoi cai kia tot nhat chinh la duy thăng an toàn đáp xuống chỗ này căn cứ quân sự ở trong trong bóng tối người người nhồi áo. dựa theo kế hoạch chu tức dẫn đầu tiểu tổ thứ hai ta mang tiểu tổ thứ nhất tiểu tổ thứ hai ở phía trên điểm hộ tiểu tổ thứ nhất chủ công mục tiêu bạch trạch cùng hóa xả kỳ lân lại một lần nữa lặp lại một lần nhiệm vụ bạch trạch năng lực thu nhận ma vật phàm là bạch trạch giết chết ma vật đều sẽ bị bạch trạch sử dụng Bạch Trạch tự thân cũng không am hiểu chiến đấu, hóa ra năng lực, khống chế hồng thủy, nguồn rủa. Một đám người phân tán ra đến, mỗi người trong tay đều nắm chặt một cái công nghệ cao máy giỏ. Bộ pháp mạnh mẽ mà cấp tốc, cẩn thận tìm kiếm lấy cái kia yếu ớt nhưng cực kỳ trọng yếu tín hiệu. Máy dò bên trên đèn chỉ thị lấp lóe không yên, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người trên trán dần dần diện ra mồ hơi miệng. 15 phút, 15 phút đã đến đội cương vị thời gian, các ngươi chỉ có 15 phút. Tìm được. Rốt cục, theo lâm mặt thanh âm bên thai mạch bên trong vang lên đám người không khỏi thở dài hơi, cấp tốc tụ lại. Bao nhiêu lần? Không nhớ rõ. Ta thật mong muốn không tiên chỉ nổi, tín ngưỡng của ngươi không kiên định, làm sao lại như vậy? Nô sở vị ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào quan tài. Nhanh, nhanh, nô sở vị tự lẩm bẩm, cái tiêu nhảy lên kịch liệt trái tim phảng phất muốn xông phá lồng ngực đụng tới. Mỗi một lần nhịp tim đều giống như trọng truy đánh trống, phát ra ngột ngạt mà hữu lực tiếng vang. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại lực lượng chính liên tục không ngừng điệu thông qua những cái kia kết nối lấy quan tài quản lưu truyền tới. Cỗ năng lượng này như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, thuận quản liễu tràn vào thân thể của hắn, những nơi đi qua mang đến một trận tê dại cùng nóng bỏng cảm giác nô sở vị nhắm chặt hai mắt tập trung tinh thần đi dẫn đạo cùng tiếp nhận cố này năng lượng khổng lồ theo năng lượng không ngừng rớt vào cơ thể của hắn bắt đầu khẽ run lên làn da cũng nổi lên một tầng đỏ hừng nhàn nhạt, nhạt dần dần nô sở vị cảm giác thân thể của mình trở nên càng ngày càng nhẹ doanh phảng phất đã mất đi trọng lượng loại này kỳ diệu thể nghiệm để hắn đã hưng phấn vừa khẩn trương hắn biết một khi không cách nào khống chế cố này năng lượng cường đại hậu quả đem thiết tường không chịu nổi rốt cục rốt cụ. cung điện cung noi len mot tang đo ứng nhan nhat dan dan no so vi cam giac than the cua minh tro nen cang ngay cang nhe đất bên trong quan tài một phía vô số đạo thân ảnh đang cùng với lúc độc thầm không khí tựa hồ là đều bị thanh âm mang theo khẽ chấn động Ta xong rồi, ta muốn thành, tiếp tục nghiệm, đừng ngừng, đừng ngừng, tiếp tục nhanh một chút, lập tức liền muốn thành công. Nhiều năm cố gắng rốt cục tại thời khắc này muốn mộng tưởng thành sự thật. Chương 207, cái thứ ba tà thần. Chương 207, cái thứ ba tà thần. Trên mặt đất người đều cảm nhận được dưới mặt đất năng lượng chuyển đến, còn có chấn động nhẹ nhẹ. Rất nhanh, loại chấn động này liền trở nên kịch liệt. Căn cứ quân sự chủ quản kéo vang lên cảnh báo. Còi báo động tiếng nổ lớn, cái này khiến dẫn đội Kỳ Lân cùng Chu Tức vội vàng ra hiệu đám người trốn đi. Cục cục cục vô số tiếng bước chân trong bóng đêm vang lên ngay sau đó toàn bộ căn cứ quân sự sáng như ban ngày trung quanh căn bản không có một điểm góc chết lúc cảnh khoe miệng vi vi co rúm nhìn xem bọn hắn cứ như vậy sáng loáng địa bại lộ tại dưới ánh đèn bất quá cái này còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là bọn hắn tựa hồ là tới trầm một bước ngừng ngừng nương theo lấy cái này hai tiếng gấp rút mà vang dội tiếng hô hoán toàn bộ không gian phảng phất trong nháy mắt đọc lại đồng dạng tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác cùng trong miệng ngay tại niệm tục lời nói đều dừng lại nô sở vị lần nữa la bon han tua ho la toi cham mot buoc ngung ngung nuong theo lay cai nay hai tieng gap rut ma vang doi tieng ho hoan toan bo khong gian phang phat trong nhay mat đong lai đong dang tat ca moi nguoi khong hen ma cung dung tay lai ben trong đong tac cung trong mieng ngay tai niem tuc loi noi đeu dung lai no so vi lan nua la lon trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quả quyết. lúc này nguyên bản ồn ào hoàn cảnh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía đứng tại vị trí trung ương nô sở vị trên thân. nô sở vị hít sâu một hơi, sau đó giống như là nổi điên đồng dạng bắt đầu điên cuồng điệu nhập tụ. hắn ngữ tốc cực nhanh, giống như gió táp mưa rào giống như để cho người ta đáp ứng không xuể. mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều như là như đạn pháo từ trong miệng của hắn phun ra, mang theo vô tận kích tỉnh cùng quyết tâm. thời khắc này nô sở vị đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong hắn quên đi hết thể trung quanh trong đầu chỉ có cái kia sau cùng một câu cực kỳ trọng yếu nói hắn nhất định phải bảo đảm cuối cùng này một câu từ tự mình tự mình nghiệm tụng ra bởi vì quan hệ này đến cả sự kiện thành bại hay không theo thời gian trôi qua nô sở vị càng nghiệm càng kích động cả người đều lâm vào một loại gần như trạng thái điên cuồng tay hắn múa dập chân nước miếng tung bay những cái kia ngày bình thường tối nghĩa khó hiểu chữa giờ phút này lại liên tục không ngừng địa từ trong miệng của hắn xuất hiện phán phất những văn tự này sớm đã thật sâu lạc ớn tại hắn sâu trong linh hồn bạch trạch từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái Đống nhiên nô sở vị hết thể động tác đều dừng lại. Miệng bên trong chứa rốt cuộc không phun ra được. Cái kia bị vô số xích sắt kết nối to lớn quan tài bắt đầu rung động dữ dội. Đất bằng kinh lôi lên. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất bạch quang lập loé. Chuyện gì xảy ra? Quân sự cấm khu còi báo động đại tác, mấy tên lính võ trang đầy đủ nhau nhau tập hợp. Hiện đại binh sĩ, 90% đều là giáp tỉnh giả. Chỉ có một số nhỏ binh sĩ không phải là giáp tỉnh giả. Một đội binh sĩ từ lục cảnh tiểu đội bên cạnh bọn họ cách đó không xa đi ngang qua. Lục cảnh bỗng nhiên hô to, chạy mau ba. Lúc này, hắn cũng không có rảnh cân nhắc có thể hay không bị binh sĩ phát hiện tất cả mọi người vô ý thức quay đầu kinh ngạc nhìn qua lục cảnh cái kia đội binh sĩ càng là cấp tốc thay đổi họng súng chạy lục cảnh trước hết nhất giữ chặt cách mình gần nhất lâm mặt đột nhiên mặt đất ánh sáng long lánh tựa như vô số thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao bằng tốc độ kinh người hung hăng bổ ra cứng rắn thổ địa nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng quanh mình cả vùng bị một cố không cách nào kháng cự lực lượng vỡ ra tới chỉ gặp nguyên bản kiên cố mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo khe nước to lớn đạo này khe hở cấp tốc lan tràn mở rộng giống như một đầu giữ tận cự long mở ra huyết bùn đại khẩu vô tình thôn phệ lấy hết thể quanh Theo khe hở không ngừng thêm rộng làm sâu sắc, khối lớn khối lớn bùn đất cùng nham thạch nhao nhao rơi vào trong đó, phát ra trận trận trầm muộn tiếng va đập ngừng thời gian. Ngay tại trong nháy mắt đó, Kỳ Lân phát động ngừng thời gian. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng lấy Kỳ Lân làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ lĩnh vực phạm vi bên trong phảng phất bị thi hạ một đạo kỳ dị ma pháp, tất cả sát thái cũng dần dần rút đi, chỉ còn lại một mảnh làm người sợ hãi màu xám trắng điệu. Thời gian tại lúc này chỉ trệ không tiến, mọi người duy trì trước một khắc động tác cùng biểu lộ, tựa như là bị như ngừng lại một bức trạng thái tĩnh trong bức tranh. Thậm chí ngay cả tia sáng cũng nhận ảnh hưởng trở nên ẩm đạm vô quang. Thế nhưng là mặt đất hào quang lại cấp tốc xâm nhập lĩnh vực này. Cái kia bạch quang cấp tốc đâm rách đen trắng thế giới, dầm dầm dầm. Ba. Lục Cảnh chỉ tới kịp triệu hồi ra một cái cự đại đầu chó, sau đó hắn liền trong thời gian ngắn cái gì cũng không biết. Trong chốc lát, toàn bộ căn cứ quân sự phảng phất bị một con bản tay vô hình quái, mặt đất run rẩy kịch liệt, nhấc lên một tầng che khuất bầu trời to lớn u bặm. Cái kia trắng xóa bùi bặm như là sôi trào mãnh liệt sóng biển động dạng, cấp tốc bay lên, trong nháy mắt liền đạt cao đạt, gần đặng mấy tầng nhà lầu chi cự. Lục Cảnh độ vào trong sương mù trắng, trên lon bụi bam cai kia trang xoa bui bam nhu la đầu bay len trong nhay mat lien đa cao đat gan đang tiêu tán. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, tới chậm. Trong sương mù, có cái gì phá sương mù mà ra? Kia là một cái loại người hình tượng. Toàn thân bị một tầng chất lỏng sền xẹt nơi bao bọc. Nó thân thể mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít lấp tiến, mỗi một phiến đều lóe ra quỷ dị quang trạch, như là ác ma trên người chiến giáp. Cặp mắt kia, giống như thiêu đốt bên trong ngọn đuốc, lửa nóng hừng hực ở trong đó nhảy vọt. Nhưng ngọn lửa này lại là u lục sắc, lộ ra một cỗ thần bí ma khí tức âm sầm. Khi tuc nhìn chăm chú ngươi luc loại kia băng lạnh thấu xương ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, để cho người ta không rét mà run hai tay thon dài lại bắp thịt cuộn cuộn, mỗi một cánh tay đều so với người bình thường muốn mọc ra rất nhiều, cho người ta một loại không cân đối nhưng lại rất có lực uy hiếp cảm giác. Nó đã tới căn cứ quân sự trên không, nó cánh khổng lồ bắt đầu chậm dai trên không trung triển khai. Bầu trời đột nhiên sệt qua chói mắt thiểm điện, trong nháy mắt đem toàn bộ khu vực chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng mi lưỡng. Cái kia thiểm điện tựa hồ cùng cái này thần bí chi vật sinh ra một loại nào đó kỳ diệu của mình, chăm chú vây quanh thân thể của nó lấp ló nhảy vọt. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại năng lượng khí tức từ trên người nó tản ra, để người phía dưới nhóm cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Lại một cái tà thần lục cảnh khoe miệng vi vi có rúm từ khi đi vào châu âu liên minh trong thời gian thật ngắn đã một hơi gặp được ba cái tà thần nô sở vị nhắm chặt hai mắt phản phất đã ngủ say ngàn năm lâu đột nhiên mắt của hắn ra vi vi rung động giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ tỉnh lại dần dần cái kia nặng nghề hai con ngươi chậm rãi mở ra một cái khe hở một đạo hào quang nhỏ yếu từ bên trong xuyên suốt ra khi hắn hoàn toàn khi mở mắt ra ánh mắt của hắn đầu tiên là có chút mê man cùng hoang mang nhưng ngay sau đó liền bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình trợn cho lên trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới xong rồi vậy mà thật xong rồi nô sợ vị tự lẩm bẩm thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ cùng kích động hắn ngơ ngác nhìn qua phía trước thân thể bởi vì quá độ hưng phấn mà khẽ run lúc này hiện ra ở trước mặt hắn là một bộ có thể sưng hoàn mỹ không một tỷ vết thân thể còn có cái kia cố cường đại lực lượng mang đến một loại trước nay chưa my khong mot ti vet than the con co cai kia co cuong có phong phú cảm giác cùng lực không chế nô sợ vị có thể cảm nhận được rõ ràng nó tồn tại cũng có thể tùy tâm sở dụng điều động cùng vận dụng loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu thật bất khả tư nghị chương hai thần cùng người gác đêm chương hai thần cùng người gác đêm Ngay tại phía dưới cách đó không xa, chưa lọt vào phá hư đạn đạo hệ thống đã đem mục tiêu một mực khóa chặt tại ngô sở vị trên thân đạn đạo mang theo có thể xé nát đại thuẫn phòng ngự uy lực, đâm đầu thẳng vào ngô sở vị không gian xung quanh bên trong cuồng bạo loạn lưu bên trong. Những nguyên tố này đụng vào nhau, xen lẫn, tạo thành một cỗ cường đại vô cùng năng lượng u du ma kỳ. Mà thế tới rào rạt đạn đạo, vừa mới chạm tới mảnh này hỗn loạn nguyên tố khu vực, tựa như là bị một con vô hình cự thủ đống nhiên bắt lấy đồng dạng, trong nháy mắt đã mất đi không chế. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, từng mai từng mai đạn đạo ở giữa không trung ầm vang nổ tung lên, to lớn ánh lửa ngút trời mà lên nô sở vị túi đầu nhìn thoáng qua hắn lúc này cũng không có bởi vì tự thân đụng phải công kích mà cảm thấy phẫn nộ tương phản hắn cảm thấy có chút buồn cười tựa như là nhân loại trông thấy một con không biết tự lượng sức mình con kiến công kích mình đồng dạng không biết lượng sức buồn cười buồn cười nô sở vị hít vào một hơi thật dài hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thời khắc này tự mình cũng không phải là ở vào một loại hoàn mỹ vô quyết không tì vết chút nào trạng thái bên trong đúng vậy hắn phi thường rõ ràng cái kia cố tiềm ẩn ở thể nội lực lượng cường đại chưa bị triệt để kích phát ra đến còn xa không có đạt tới nó vốn có cực hạn trình độ nhưng mà Cái này lại có quan hệ gì đâu?" Nô Sở vị vi vi meo cặp mắt lại. Chỉ cần địa cầu như cũ tại trong vũ trụ lặng lặng địa xoay tròn lấy, chỉ cần cái này muôn màu muôn vẻ thế giới vẫn như cũ như thường lệ vận chuyển, như vậy thuộc về hắn lực lượng liền sẽ không đình chỉ tăng trưởng. Loại cảm giác này như đồng nguyên nguyên không ngừng thanh tuyển từ sâu trong lòng đất tuân gia đồng dạng, chậm chạp lại kiên định hội tụ thành một dòng lũ lớn. Theo thời gian trôi qua, cố này dòng lũ sẽ càng ngày càng sôi trào mãnh liệt, một đường lao nhanh không thôi, cho đến đem hắn đẩy hướng lực lượng đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn sẽ thành không người có thể địch tồn tại, dùng tuyệt đối thực lực chúa tể hết thảy nô sợ vị chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn ra xa mà đi. kia là không cách nào dùng phổ thông mắt thường bắt được cảnh tượng, cho dù là mượn thế gian tiên tiến nhất cùng tinh vi dụng cụ khoa học, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện bọn chúng tồn tại. tại cái kia xa không thể chạm phương xa, tựa hồ có vô số thần bí mà kỳ dị quang ảnh đang lóe lên, xen lẫn. bọn chúng như là mộng ảo bên trong tinh linh đồng dạng, vũ động dáng người, như ẩn như hiện, lại phảng phất là sâu trong vũ trụ ẩn tàng mật mã. những thứ này quang ảnh khi thì tụ lại thành từng đoàn từng đoàn chói lọi tinh vân, khi thì phân tán thành từng tia từng sợi tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho người hóa mắt thần mê trừ cái đó ra còn có một số càng thêm nhỏ bé lại đồng dạng làm người say mê chi tiết hiện ra ở ngô sợ vị trong tầm mắt tỉ như trong không khí tràn ngập một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt tựa như sa mỏng giống như khinh nhu phiêu giật trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ nổi lên nhỏ bé gọn sóng tựa như là có cái gì lực lượng vô hình đang lặng lẽ khuấy động mạnh không gian này ngô sợ vị nhìn thấy phía dưới rất nhiều người ánh mắt của hắn đảo qua đi những cái kia trong căn cứ quân sự may mắn còn sống sót những quân nhân cũng tại ngầm đầu ngay tại lúc đám người mắt thấy đến hắn thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó trong đám người đột nhiên buộc phát ra một trận hoảng sợ đến cực điểm tiếng thét tai có người như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng đồng dạng, trong ngay mắt hỏng mất lý trí, hai tay chăm chú che đầu của mình, khẳng cả giọng địa lớn tiếng la lên, phảng phất muốn đem nội tâm tất cả sợ hãi đều thông qua một tiếng này âm thanh hò hét phát tiết ra. Cung lúc đó những cái kia thực lực hơi mạnh, tâm lý tố chất tương đối hơi tốt dắt tỉnh giả nhõm, cứ việc không có dông cái trước như thế hoàn toàn lâm vào tinh thần sụp co giong trạng thái, nhưng bọn hắn thân thể cũng không khỏi tự chủ run lẩy bẩy. Loại này run rẩy mới đầu vẫn chỉ là rất nhỏ run rẩy, nhưng rất mo theo lấy ngô sợ vị ánh mắt quét tới, liền như là trong cuồng phong nhánh cây giống như đung đưa không ngừng, cuối cùng khiến cho bọn hắn hai chân mềm lún cũng không còn cách nào trèo chống thân thể trọng lượng, nhao nhao ngã nhào trên đất. Có người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, mặt dán băng lánh mặt đất. Có người thì đầu gối chạm đất, lấy một loại khuất nhục tư thế quỷ, hoàn toàn đã mất đi trong ngày thưởng thân là giác tỉnh giả uy nghiêm cùng tự tin. Ngô Sở Vị cười cười, kia là khinh miệt cười. Chỉ là ánh mắt của hắn bỗng nhiên định trụ, nhìn mình chằm chằm phía dưới một người. Lục Cảnh cũng tại đồng thời cảm nhận được trên không ánh mắt. Ngay thuong than la giac tinh gia uy nghiem cung tu tin no so vi cuoi cuoi kia la khinh một sát na này ở giữa, một câu ngọn lửa vô danh bỗng nhiên từ ngô Sở Vị trái tim bên trong phor ra. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, muốn từ đó bắt được dù là một tơ một hào sợ hãi cùng thật Trương, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng đúng vậy, hắn chỉ có thấy được đơn thuần Trần Trương. Loại kia đối mặt không biết sinh vật lúc tự nhiên mà vậy sinh ra cảm xúc phản ứng. Trừ cái đó ra, cũng tìm không được nữa cái khác bất luận cái gì thụ hắn ảnh hưởng với tích. Người này vậy mà liền dạng này thẳng vào nhìn thẳng vào mắt hắn, phản phất hoàn toàn không đem hắn để vào mắt giống như. Tại sao có thể? Trên thế giới này thế mà còn có người dám dạng này nhìn thẳng tự mình. Nô Sở vị trừng lớn hai mắt, gắt gao khóa lại tầm mắt của đối phương, cái kia hung ác ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm. Tựa hồ muốn xuyên thủng đối phương linh hồn, trực tiếp đem nó đưa vào chỗ chết, có thể kết quả làm hắn thất vọng. Giết hắn. Ngoan. Nương theo lấy cái này âm thanh kinh thiên động địa tiến vang, Ngô Sở Vị trong nháy mắt liền bị một cỗ như bài sơn đảo hải năng lượng thật lớn bỗng nhiên hướng về sau đẩy đưa mà đi đẩy trời lửa nóng hừng hực hướng phía Ngô Sở Vị cùng nhanh đánh thẳng tới. Cái tiêu cực nóng vô cùng nhiệt độ cao cùng chói lóa mắt ánh lửa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Ngô Sở Vị ổn định thân thể, thấy do tạo thành đây hết thệ kẻ đầu tê Kia là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Tựa như một đóa nở rộ ở bên trong liệt hỏa tiểu diễm đóa hoa giờ phút này, cái này mỹ lệ nữ tử khẽ miệng chính vi vi hướng lên câu lên, phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. sau lưng nàng, một đôi từ lửa cháy hừng hực ngưng tụ mà thành cánh khổng lồ chậm dại triển khai, giống như phượng hoàng nhất bản chúng sinh lúc chỗ tách ra hào quang ló ánh. kia đối hỏa dược nhẹ nhàng vô ở giữa, nhấc lên cuộn cuộn sóng nhiệt, khiến cho không o giua nhac len quần quận song nhiet khien cho khong khi chung quanh đều trở nên bắt đầu và mèo. người gác đêm ba, nô sở vị vô ý thức muốn chạy trốn, hắn bị người gác đêm truy sợ, cũng bị đánh sợ. những người này trời sinh phảng phất chính là vì săn giết giác tỉnh giả mà thành đầu dạng. thế nhưng là rất nhanh nô sở vị liền kịp phản ứng, thần cần chạy sao? trên bầu trời hai đạo làm người sợ hai quang mang mang theo không có gì sánh kịp uy thế cùng năng lượng bàn bạc bằng tốc độ kinh người qua lại đến gần theo khoảng cách không ngừng rút ngắn cái kia hai cố năng lượng to lớn rốt cuộc hung hăng đánh vào nhau trong chốc lát toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng đến tựa như ban ngày quang mang mãnh liệt để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng mà nương theo lấy cái này kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên một cỗ kinh khủng đến cực điểm sóng xung kích cũng giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi những nơi đi qua phong vân biên sắc khí lưu khuấy động phản phất ngay cả không gian đều muốn bị vỡ ra tới vẹn, vẹn luận thủ đoạn bạo lực người thừa kế bên trong Chu Tước khả năng chỉ kém hơn Chu sát phạt hiểu hổ. So sánh với Bạch hổ đơn điểm này giết, Chu Tước am hiểu hơn đại quy mô tụ quan mình kích. Thì như, giờ này khắp này, Chu Tước hai con người bóng lưỡng, thân thể dung nhập ánh lửa ở trong. Chương 209: Mãng Tước nuốt long. Chương 209: Mãng Tước nuốt long. Hai cỗ năng lượng trên không trung va và chạm vào nhau. Trên mặt đất, các đội viên cấp tốc lắp ráp lên súng ống tới. Trong chớp mắt một thanh súng ngắm lớn liền lắp ráp hoàn tất, 30 ly súng ngắm quản, chuyên môn phát xạ đặc chủng đạn xuyên giáp cùng cái khác đại đường kính đạn súng năm thuốc. Nó đường kính chi lớn, đã đạt tới hỏa pháo phạm chủ kỳ lân tay cầm súng ngắm tìm được một cái tốt nhất vị trí, họng súng nhắm ngay phía trên không trung. Giờ phút này, bầu trời phảng phất bị một tầng nặng nề màn che bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào áo. Các loại nguyên tố như là ngựa hoang mất cương giống như tùy ý phi nước đại, đụng vào nhau, đã dẫn phát liên tiếp kịch liệt phản ứng, năng lượng cường đại từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng địa chút xuống, giống như từng đạo chói mắt thiểm điện đạch phá bầu trời. Những năng lượng này dòng lũ lẫn nhau giao thoa, qua lại khuấy động, sinh ra to lớn sóng xung kích cùng tiếng vang minh. Mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn đem mảnh không gian này xé rách thành mảnh vỡ, mà cái kia tràn ngập xương mũ cùng bụi bặm càng làm cho nguyên bản liền mơ hồ không rõ cảnh tượng trở nên càng phát ra mê ly. Toàn bộ không gian đều bị cái này mê vụ thốn phệ, ánh mắt có khả năng chạm đến chỗ đều là một mảnh tráng xóa. Tại mảnh hỗn độn này bên trong, không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác có thể nói. Kỳ lân cái kia thâm thúy mà sắc bén, đôi mắt vi vi nhau lại, ngón tay của hắn cầm thật chặt súng ngắn có súng, không chút do dự địa đột nhiên khép chủ. Ngừng thời gian, phóng đại ba. Vốn nên nên nương theo lấy to lớn tiếng vang mà đạn ra khỏi nòng, lại vô thanh vô tức. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đừng im, mà là bởi vì tốc độ kia đã nhanh đến vượt quá tưởng tượng, đến mức thanh âm đều không thể đuổi theo bước tiến của nó. Trong chốc lát, viên này tốc độ của viên đạn lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối phương thức kịch liệt tiêu thăng đạn súng bắn tỉa 2500m tốc độ, tại kỳ lân năng lực ra chỉ phía dưới. Trong nháy mắt này phóng đại gấp trăm lần. Mỗi giây 7000m, là trước mắt nhân loại tên lửa xuyên lục địa tốc độ cực hạn, mà mỗi giây vượt qua 10000m, tốc độ vũ trụ cấp 2, vận tốc thoát đạt tới cái tốc độ này đã có thể siêu việt địa cầu lực hút phạm vi. Cũng chỉ có lay mot loai lam cho nguoi nghen hong nhin chan chân này giá trị một vạn điểm công hiến vien nay gia tri mot van điem cong hien có thể chống đỡ kỳ lân ngừng thời gian, không có cách nào tránh né. Trên không trung nô sở vị đại não trong nháy mắt đạn. Trước mắt đẳng cấp cấp bậc cao nhất thí thần vũ trụ đạn xuyên giáp, từ vũ trụ thỏi cung vân tinh thạch đạn chế tác mà thành. Vân tinh thạch từ bạch hổ thu hoạch mà tới. Bạch hổ ngũ hành thuộc tính kim, trời sinh liền có cường đại sát phạt chi khí. Mà cái này vân tinh thạch càng đem bạch hổ sát phạt chi lực ngưng tụ trong đó, khiến cho mỗi viên đạn đều ẩn chứa làm cho người sợ hãi lực phá hoại. Vũ trụ thỏi thì là nguồn gốc từ vu mo khoa xa xôi hàng tinh phía trên cực kỳ hy hữu một loại khoáng sản tài nguyên trải qua năm tháng dài đằng đắng lắng động cùng năng lượng vũ trụ tầm bổ nó có được vượt quá tưởng tượng độ cứng cùng cường độ lại phối hợp kỳ lân gấp trăm lần ngừng thời gian nô sở vị cái kia to lớn đầu lâu trong nháy mắt nở hoa thân thể trên không trung đình trệ chu tước khoẹ miệng vi vi câu lên nâng lên một cái tay không trung năng lượng một phương áp đảo một phương khác thường hực liệt hỏa đem nô sở vị bá khỏa một thương về sau kỳ lân khuôn mặt lại giống như là bị thời gian ăn mòn đồng dạng cấp tốc hiện ra từng đạo thật sâu nếp nhăn phản phất tuế nguyện tại thời khắc này bỗng nhiên gia tốc vô tình tức đoạt lấy hắn thanh xuân không chỉ có như thế kỳ lần thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được khẽ run lên. Mỗi một lần run dậy đều lộ ra như vậy phí sức. hắn ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn cùng áp lực. rất hiển nhiên, cái này gấp trăm lần ngừng thời gian mang đến tác dụng phụ đối với hắn thân thể tạo thành khó mà lường được tổn thương. trả ra đại rơi lớn, nhưng là đội lấy chính là chiến đấu tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt kết thúc. hỏa diễm đã thôn vệ Ngô Sở Vị một chân. Ngô Sở Vị còn chưa chết, ý thức của hắn còn không có tiêu tán, hắn dây rủa lấy dùng sức mạnh đem đầu vóc khối vụn tụ tập lại. sao lại thế? làm sao lại như vậy? tự mình lại thua? tự mình rõ ràng đều đã thành công đều đã thành công đem chủ thần khôi phục có thể tự mình vẫn thua tự mình không thành công khôi phục trước đó mình bị người gác đêm đánh bại bây giờ tự mình thành khôi phục vẫn bị người gác đêm đánh bại đây không phải là bạch khôi phục sao nên chạy đúng hắn nên chạy nô sở vị ý thức được một việc tự mình vừa mới hoàn thành dung hợp đây là tự mình lực lượng yếu nhất thời khắc ban đầu nên chạy bọn hắn khẳng định bởi không kịp tự mình tự mình chỉ cần chạy đi nhất định có thể diệt người gác đêm đáng tiếc hiện tại hết thể đã chết rồi nô sở vị muốn chạy thế nhưng là chu tức sẽ không dễ đuổi khong kip tu minh tu minh chi can chay đi nhat đinh co the diet nguoi gac đem đang tiec hien tai het the đa chet roi no so vi muon chay the nhung la chu tuc se khong de dang buong tha hắn Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến liệt diễm, ở khắp mọi nơi, không có bất kỳ cái gì một cái góc có thể đào thoát bọn chúng xâm nhập. Thân thể của hắn tại liệt diễm thiêu đốt hạ dần dần trở nên cháy đen, nguyên bản năng lượng cường đại cũng tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao bên trong bị một chút xíu tuôn vẹn hầu như không còn. Mỗi một tấc da thịt đều thừa nhận khó mà chịu được thống khổ, phảng thôn vệ phát tán ra cực nóng nhiệt độ, phảng phất có thể xuyên thấu nhục thể, thẳng đến linh hồn của con người chỗ sâu. Loại tiêu đốt cảm giác không chỉ cực hạn vu bìa mắt, mà là sâu tận xương thủy, để hắn cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị nhóm lửa hóa thành cho sau loai thieu đot cam giac khong chi cuc han vu bieu mat ma la sau tan xuong thuy đe han cam giac linh hon cua minh đeu muon bi lua hoa thanh cho tan chet đi chu tước còn kém la lên phía dưới một đoàn người nhìn xem một màn này không khỏi cảm khái đây cũng là phụ trách một phương địa khu người gắt đêm ngắn ngủi một lát mới vừa rồi còn phách lối vô cùng tạ thần giờ phút này liền đã phải hóa thành cho bụi nô sở vị bị kỳ lân một thương này đánh đã bị nửa cái mạng chu tước ngồi lên truy kích phía dưới mắt thấy liền muốn trôn vùi tại trong biển lửa giống ba đúng lúc này như là đất bằng kinh lôi lên một thân ảnh đã nhảy vào giữa biển lửa nô sở vị đáy lòng lập tức dâng lên hy vọng bạch trạch cứu ta ba nhưng mà người đến cũng không phải là bạch trạch mặt người mà sói đỏ thân canh chim mà dán bỏ Hóa xà, kỳ lân biến sắc, không được, ngăn lại hắn. Ngừng thời gian. Kỳ lân còn muốn phát động ngừng thời gian. Tướng Liêu Tiễn đã ra khỏi vỏ. Những người còn lại cũng là nhao nhao nhảy lên một cái. Lục Cảnh cầm trong tay vạn tượng tảng sáng, một cước dẫm trên không trung rổi ra trên móng vuốt, trên không trung thực hiện nhị liên nhảy, cũng bởi vậy so người bên ngoài nhảy cao hơn, nhảy càng xa. Hắn huy động đại thương, ý đồ đi ngăn cản Hóa xà, nhắc tới cũng có chút châm trọng. Lục Cảnh ban cho Hóa xà lực lượng, giờ này ngày này hắn là lần đầu tiên trông thấy Hóa xà kia là một người dáng dấp mười phần ngọt ngào tiểu cô nương, cung chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt, giữa không chung mấy đạo thân ảnh hướng hóa xà vào tới, thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại đồng dạng, nô sở vị hoảng sợ khí tức, chỉ thiếu một chút hắn liền bị hỏa diễm nuốt chửng lấy, một ngày này, mắng tước nuốt long, dựa thế thuế biến, chương 210, tồn tại mạnh nhất, chương 210, tồn tại mạnh nhất, hóa xà, chu tước ánh mắt kiên định, không có một tơ một hào vẽ chần trờ nàng nhìn thẳng trước mắt vị này nhiều năm không thấy ngày xưa chiến hưu, hai người ánh mắt giao hội trong nấy mắt, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là cái kia ngắn ngủi đối mặt, các nàng liền đã đọc hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ, không cần nhiều lời, bởi vì ngôn ngữ tại lúc này lộ ra như thế tái nhợt bất lực, chỉ có chiến đấu mới có thể quyết ra thắng bại. Trong chốc lát, chu tước ngọn lửa trên người cháy hừng hực, so trước đó còn muốn hừng hực mấy lần, cái kia không chung đối kháng càng thêm kịch liệt. Người phía dưới nhóm hoảng sợ nước nhìn trận này kinh tâm động phách chiến đấu, chỉ thấy bầu trời bên trong ánh lửa bắn ra bốn phía, sấm sét vang rội, phản phất tận thế giáng lâm. trong quân sự tình ngoài trụ sở khẩn cấp lên không hai khung máy bay chiến đấu bất hạnh bị song phương kịch chiến sinh ra dư ba súng kích đến, thân máy bay kịch liệt lay động mấy lần sau tựa như như diều đứt dây giống như thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng tại một mảnh tiếng vang cùng quần quần trong khói dày đặc hóa thành một đống hài cốt. Cùng lúc đó, Chu Tước cũng như rơi xuống lưu tình, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Mãng Tước nuốt lòng, đã không thể ngăn cản. Nước. Lúc cảnh cùng đám người cùng một chỗ bị vọt tới trên mặt đất, tay thăm dò vào trong nước. Từ đâu tới nước? Hồng thủy như thoát cương ngựa hoang đồng dạng mãnh liệt mà tới, bằng tốc độ kinh người cấp tốc huyết tán ra đến. Đục ngầu nước sông gầm thét lao nhanh mà xuống, nhấc lên cao mấy mét sóng lớn. Những thứ này sóng lớn mãnh liệt đụng chạm lấy căn cứ quân sự tường vây cùng công sự phòng ngự, phát ra đinh tai nước óc tiếng minh hồng thủy cấp tốc che mất căn cứ xung quanh con đường đồng ruộng cùng thôn trang trôi đến một vùng biển mênh mông lục cảnh nhìn thấy cách đó không xa một sĩ binh đối phương vô lực nằm dạp trên mặt đất thân thể run dày phần lưng xuất hiện một đầu vết rách to lớn ngay sau đó một cái trần chủi người từ thể nội trôi ra phán phất trước đó người chính là thể xác đồng dạng. bắt đầu bạch trạch kế hoạch lục cảnh hơi có chút bồi dối hồng thủy cấp tốc lan tràn hồng thủy sẽ không cần bao phủ thế giới này a bầu trời sấm sét vang dội hồng thủy quần cuộn. thuế biến về sau hòa xạ liền như là chân long đồng dạng, quân lâm thiên hạ Bạch Trạch đứng trên mặt đất, hắn đưa tay tiếp nhận từ không trung bị đánh rơi Chu Tước. Chu Tước miệng bên trong tràn đầy máu tươi, "Đại gia ngươi." Khụ khụ cụ. Bạch Trạch cũng không nóng giận, đem Chu Tước đặt ở một cái địa phương an toàn. Chu Tước đưa tay níu lại bạch trạch cổ áo, nàng xinh đẹp hai mắt trợn tròn xoe. "Bạch Trạch, tranh thủ thời gian dừng tay đi, ngươi người bị bệnh thần kinh." Lục Cảnh nhìn thấy Bạch Trạch. Bạch Trạch cũng tại đồng thời phát hiện hắn. Lục Cảnh xa xa nhìn qua hắn. Cách hai người trước mặt là tuấn đi qua Hồng thủy. Bạch Trạch hít sâu một hơi, một tay nắm quyền, đặt ở ngực, hướng về phía Lục Cảnh một gối quy xuống, khẽ vỗ cằm. Bạch Trạch trầm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà thâm thúy nhìn về phía giữa không trung lượn vòng lấy hóa xà. Sau đó, hắn chậm rãi khép lại hai mắt. Một mực chiếm cứ trên không trung hóa xà đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nó cái tia thân thể khổng lồ tựa như tia chớp cấp tốc đắp xuống, mở ra một trương huyết bùn đại khẩu, thẳng tắp hướng phía Bạch Trạch vọt mạnh qua đi. Chuẩn bị hoàn thành cuối cùng này thôn vệ. Kaka, thanh âm ếch dịu, tràn đầy vô tận quyến luyến cùng không bỏ. Cái tia to lớn miệng khép lại. Thôn vệ không chỉ có là Bạch Trạch, còn có Bạch Trạch cái tia thu thập mấy ngàn nhiều loại ma vật, hóa xà lực lượng đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Khoảng trừng trong chớp nhoáng này toàn bộ căn cứ quân sự giáp tỉnh giả liền đều bị nguyền rủa ảnh hưởng. thân thể của bọn hắn không hẹn mà cùng ngã trên mặt đất, sau đó thân thể xuất hiện biến dị, một cái tiếp một cái mới tinh nhân loại từ cái kia nguyên bản trong thân thể chậm rãi tách rời mà ra. sôi sào mấy liệt khí thế hung hung hùng thủy đối bọn hắn vậy mà không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng. ngay tại những này tân nhân loại dáng lâm tại thế giới này trong nháy mắt, mới đầu còn sẽ có như vậy trong nháy mắt vẻ mở miệng hiện lên ở bọn họ trên khuôn mặt, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn mũi dây lắc thôi. ngay sau đó, bọn hắn lợi dụng một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ nhanh chóng thích ứng lên quanh mình hoàn cảnh. Chỉ thấy bọn hắn không chút do dự một đầu mạnh đâm vào cái kia thao thao bất tuyệt hồng thủy bên trong, động tác chi nhanh nhẹn, dáng người chi mạnh mẽ, đơn giản liền cùng ngư nhi vào nước đồng dạng tự nhiên mà trôi chảy. Phản phất bọn hắn trời sinh chính là thuộc về vùng nước này sinh linh, cùng thủy chi ở giữa có một loại nào đó khó nói lên lời ăn ý cùng thân cận cảm giác. Hóa xà trong mắt dương, dương ca "Kaka, ta sẽ hoàn thành ước định giữa chúng ta." Lục Cảnh xuất hiện tại Hóa xà bên người, một thân áo choàng màu đen, cầm trong tay màu bạc mặt dây chuyền. "Thánh tại." Lục Cảnh cắn chặt răng, khẽ quát một tiếng, "Đi ngươi." Lợi dụng chân long xương rồng cùng lưu lại tới thân kiếm tạo thành thánh tại, ẩn chứa chân long lực lượng cùng ý chí giờ phút này lực lượng tại lục cảnh lòng bàn tay ngân sắc mặt dây chuyển bên trong nợ rộ lục cảnh lần này châu âu chuyến đi liền mang theo cái này ba loại tính sát thương binh khí mang theo phượng hoàng tinh huyết đạn ba cái đạn đã sử dụng hết vạn vật đều có thể chặt đứt càn không chạm có thể lục cảnh cảm thấy đối mặt lúc này hoa xạ vung vẩy càn không chạm đoán chừng cùng chịu chết không có gì khác biệt cho nên cũng chỉ có thánh tài càng thích hợp Luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại lục cảnh lòng bàn tay ngân sắc mặt dây chuyển bên trong lặng yên thất tình cái tia nguyên bản ảm đạm vô quang ngân sắc mặt dây chuyển đột nhiên lóe lên hào quang chói sáng như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần trong chốc lát một đạo hào quang màu trắng bạc tựa như tia chớp bỗng nhiên bắn ra chiếu sáng hết thảy xung quanh nương theo lấy đạo tia sáng này xuất hiện một trận trầm thấp mà rung động lòng người tiếng long ngâm vang tận mây xanh thanh âm tia phảng phất đến từ viễn cổ thời đại xuyên qua thời không hàng rảo, mang theo chân long uy nghiêm cùng bá khí cái này tiếng long ngâm vang vọng trên không trung một kích phía dưới lục cảnh thành công có thể mặc dù là như thế cường đại công kích, cũng không có thể đem trước mắt cái này kinh khủng tồn tại triệt để xóa bỏ đã dung hợp vận mệnh chi thần lực lượng hóa xạ, hoàn thành truy biến. Cũng thông qua bạch trạch cùng hắn thu nạp lấy ngàn mã tính hung tàn ma vật. Bây giờ hóa xạ đã trở thành một cái trước nay chưa từng có tồn tại đáng sợ, có thể không nói khoa trường chút nào, nó tuyệt đối là trước mắt thế gian sinh vật mạnh nhất đây vẫn chỉ là vừa mới sinh ra. Nếu như nàng thật hoàn toàn kế thừa tà thần năng lực, nói cách khác theo thời gian trôi qua, nàng sẽ còn trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, hóa xạ chảy máu. Thánh tài không có thể đem nàng giết chết, cũng thương tổn tới nàng có thể cái này còn xa xa không đủ thanh tải công kích có thời gian củn độ lục cảnh một tay lại gọi ra càn khôn chạm thuần di càn khôn chạm vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung sau lưng hiện ra to lớn lĩnh vực thiên cầu thôn nhật rất đáng tiếc có được cường đại thần khí cũng không cách nào đánh bại hoa xà lục cảnh chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị một viên thiên thạch đập trúng, trực tiếp bay ra ngoài trực tiếp đã mất đi ý thức tướng liêu quanh thân tràn ngập quần cuộn màu xanh sông khí độc khí độc này giống như xôi trào mánh liệt sóng cả đồng dạng không ngừng mà lan lộn rúng động Theo tướng liêu gầm lên giận dữ. Những thứ này khí độc phảng phất được trao cho sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc hội tụ thành một con to lớn vô cùng bản tay màu xanh lục, mang theo khí thế bén nhọn cùng vô tận uy áp, hướng phía hóa xà hung hăng đánh ra mà đi. Con tia từ khí độc ngưng tụ mà thành cự thủ che khuất bầu trời. Những nơi đi qua, không khí đều bị nó nhuộm thành một mảnh màu xanh sống chi sắc, phát ra, từ từ, tiếng vang, phảng phất muốn đem hết thảy đều ăn mòn hầu như không còn. Mà hóa xà thân hình lõi lên, mới đầu muốn tránh đi một kích này, nhưng mà độc kia khí cự thủ lại như bóng với hình, chăm chú địa đuổi theo hóa xà không thả. Hoa Sa nhìn xem tướng Liễu, lộ ra một cái khinh miệt cười. Chương 211: Đại chiến trước chuẩn bị. Chương 211: Đại chiến trước chuẩn bị. Lục Cảnh cảm giác tự mình tựa như là từ trong hỗn độn tỉnh lại đồng dạng. Hắn sốc lên ga giường, phát hiện mình nằm ở trên giường. Lục Cảnh ngồi dậy, chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, thở hốc vì kinh ngạc đều cảm thấy thân thể đau đớn. "Lão đại, người đã tỉnh." Lâm Mạt tay kẹp lấy khuôn mặt của hắn. "Lão đại, người cảm giác thế nào?" "Còn, còn tốt." Lục Cảnh trầm một lát, Lâm Mạt lại cho hắn cưỡng ép cho ăn một chén nước nóng, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. "Thế nào?" lục cảnh hỏi lâm mặt không nói gì lắc đầu lục cảnh thở dài một hơi thế giới bên ngoài sẽ không đã đã lục cảnh nghĩ đến kết quả xấu nhất thế giới bên ngoài sẽ không đã tất cả đều biến thành những cái kia tân nhân loại đi lâm mặt lại lắc đầu không có hóa xả chạy chạy đi đâu không biết hẳn là thủ thương kỳ lân bọn hắn đã phát động tất cả người gác đêm đi tìm hóa xả lục cảnh nhớ tới tự mình thời khắc cuối cùng một cách toàn lực thanh tải lão đại tu minh thoi khac cuoi cung mot kich toan luc thanh tai lao đai chung ta bây giờ nên làm cái gì a lâm mặt hỏi lục cảnh trong lòng tự nhủ ta làm sao biết ta sự tình đã sớm vượt qua ta nằm trong tay Lão đại thực không dễ làm. Lục cảnh nhìn thoáng qua sát vách giường bệnh tướng liêu, xem ra tướng liêu tổn thương so với mình nghiêm trọng hơn. Kỳ lân bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn nói muốn liên lạc với lão đại ngài đâu? Lâm mặt mắt lom lom nhìn lục cảnh, xem bộ dáng là đem lục cảnh trở thành chúa cứu thế. Lục cảnh hoạt động một chút bả vai, phong nghị sự. Làm sao bây giờ? Hóa xà khẳng định là trốn đi, nàng kế thừa vận mệnh chi thần lực lượng. Thời gian kéo càng lâu, nàng càng thêm khó có thể đối phó. Kỳ lân khó được trên mặt lộ ra có chút vẻ u sầu. Còn có thể làm sao? thì thôi phát động tất cả người gác đêm đi tìm. Chu Tước nói, dù sao có đội chúng ta giải cho chúng ta giữ gốc, sự tình tổng không đến mức quá tệ. Kỳ Lân nuốt nuốt mi tâm, chúng ta, tựa hồ lại đem sự tình làm cho đập, mỗi lần đều muốn đội trưởng cho chúng ta thu thập cục diện rối dám. Chu Tước liếc mắt nhìn hắn, ta nói Kỳ Lân, ngươi chừng nào thì có thể đứng như thế bên trong hao tổn, ai có thể nghĩ tới Bạch Trạch tên kia sẽ như vậy hung ác. Đều lúc này, Thanh Long đâu? Hắn làm sao không đến? Kỳ Lân trợn nhớ tới. Chu Tước lắc đầu, không biết, nói là có việc. Nói đến chỗ này, Chu Tước lại nghĩ tới cái gì đến, lúc này tiêu lên. Bạch hổ đâu, đem tên kia kêu đi ra thật coi tự mình về hưu quy ẩn sơ lâm bạch trạch lúc trước chính là hắn đề cử mới đi đến núi này cao hoàng đế xà châu âu liên minh nếu Á, Bạch lam bach đặt ở châu á bạch trạch có thể giấu diếm chúng ta làm ra loại chuyện này đến gọi bạch hổ ra phụ trách ta là không có biện pháp hóa xa hiện tại cùng chúng ta không phải một cấp bậc đối thủ chu tước thân thể ngửa ra sau ánh mắt có chút thảm đạo này hai huynh muội thật là biết cho chúng ta tìm phiền thoại để đội trưởng đi giải quyết đi ta mệt mỏi kỳ lân vô vô bờ vai của nàng không có lại nói cái gì so sánh với kỳ lân chu tước đối với bạch trạch hai huynh muội tình cảm càng sâu bọn hắn đã từng đều tại Hoa Hạ cùng một cái địa khu chấp hành nhiệm vụ, một đội cùng hai đội, từng bước một đi đến hôm nay, từ lúc trước người mới cho tới bây giờ một mình đảm đương một phía. Hoa Hạ, Giang Nam thành phố. Lục Cảnh là ngồi cùng ngày máy bay trở về nhà. Lục Tuyết mang theo Tiểu Nam Hải đi theo phía sau hắn. Ca, đứa nhỏ này làm sao cùng phụ mẫu giải thích? Lục Tuyết nắm Tiểu Nam Hải tay, Tiểu Nam Hải một cái tay khác chính nắm chặt một cái kem ly, rồi nói sau. Lục Cảnh có chút tâm mệt mỏi, về đến nhà cảm thụ được đã lâu khí tức, phụ mẫu đều không ở nhà. Lục Cảnh trở về gian phòng của mình, lập tức nằm ở trên giường giờ khắc này chỉ cảm thấy giống như là đến thiên đường đồng dạng trên đời này không có so đây càng thoải mái sự tình lục cảnh trở mình mắt nhìn mới đổi điện thoại tất cả đều là kỳ lân gửi tới tin tức đội trưởng đội trưởng đội trưởng đội trưởng, đội trưởng. lục cảnh nhìn một chút đều cảm thấy nhức đầu hắn khép cửa phòng lại cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều đem giải thoát màn cửa kéo một phát chân mềm một được nằm ngay ho ho khi hắn ung dung tỉnh lại thời điểm ý thức còn có chút hỗn độn không rõ chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt lúc này sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống xuyên thấu qua cái kia phiến nửa mở cửa sổ có thể nhìn thấy như máu diễm lệ trời chiều chính treo ở chân trời. Một màn kia tà dương phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, tản ra lóa mắt mà ánh sáng sanh, một lần nữa sống lại hòa, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ cam. tầng tầng lớp lớp đám mây giống như là bị dắt lên một lớp viền vàng. theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, biến ảo ra các loại kỳ diệu hình dạng. hô. lục cảnh trùng điệp thở ra một hơi. lần này châu âu chi hành mọi mệnh phảng phất tại giờ phút này quét sạch sành xanh, xanh, một lần nữa sống lại đồng dạng. lục cảnh từ gầm giường, đem tự mình phong ấn đạo cụ cái dương lật ra tới. lục cảnh mở ra cái dương, bắt đầu tìm kiếm lên hữu dụng đạo cụ tới. cái dương có hai cái phân loại phụ trợ loại đạo cụ cột đồ vật bên trong phần lớn là khuynh hướng phụ trợ loại công cụ thì như thuấn di áo choàng cùng bách biến mặt nạ còn có một cái chính là chủ sát phạt loại hình đạo cụ cái dương thanh tài chứa phượng hoàng tinh huyết súng đắn càng khôn chạm đối phó bây giờ hóa xả thanh tài một kích toàn lực phía dưới cũng vẹn vẹn làm cho đối phương thụ một điểm tổn thương hóa xả bây giờ vừa mới thôn vệ hoàn thành thuế biến mười phần thông minh lựa chọn cho đi tiêu hóa trong cơ thể mình thực lực khả năng này là cơ hội cuối cùng nếu như không thể thành công liên lợi đến thế giới biến tiên đi trong cơ thể ta có phải hay không có nhân cách thứ hai a nếu quả thật nếu như mà có ngươi mau chạy ra đây tiếp quản thân thể đem việc này bình đi lục cảnh một bên miệng bên trong nói nhỏ một bên đưa tay tại trong giường tìm kiếm kia là một mặt bộ dáng cổ phác cơ bài cơ bài chỉnh thể bảy biện ra một loại trầm ổn mà trang trọng sắc liệu nó chất liệu đã khó mà phân biệt ở chỗ này cờ bài phía trên thình lình viết lấy bốn cai cứng cắp hữu lực chữ lớn long hổ cờ bài lục cảnh lật xem từ bản thân trước đó viết sẽ đến tìm tới long hổ cờ bài tác dụng có thể trong sac điệu, no gian ngắn điều động thiên địa hạo nhiên chính khí kẻ ngu mũ có thể từ mũ bên trong không hạn chế địa móc ra cà rốt cà rốt có được khôi phục hiệu quả chị được càng huyết thệ không phải chí mạng thương hại, tự mang cường bạo hiệu quả, một tháng bên trong hạn chế 5 cái. Tự tạo đế binh. Lấy hình tiên toàn thân chi cốt vì tài liệu chế tác áo tài Ngoại hình là một cái chiếc nhẫn, người nắm giữ sử dụng giáp hình chỉ xoáy đao, vạch phá lòng bàn tay. Máu dung nhập chiếc nhẫn bên trong, liền sẽ triệu hồi ra quan bao trùm toàn thân, đao đe binh lay hinh thien toan trắng khôi giáp. Có thể căn cứ người sử dụng hình thể điều tiết kích thước, không hề đứt đoạn tiến hóa. Chương 212. Thế giới dưới lòng đất. Chương 212. Thế giới dưới lòng đất. A cơn bạo không bó năng lượng loạn lưu như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng, điên cuồng điệu lao nhanh, gầm thét, nó chỗ phóng thích ra lực lượng cường đại đủ để khiến người sợ hãi. Cố này sôi trào mãnh liệt loạn lưu đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ châu Âu liên minh trên không, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa bầu trời giờ phút này bị quấy đến long trời lở đất. Từng đạo sát thái lộng lấy quang mang trên không trung xen lẫn quần quanh, khi thì hóa thành lửa nóng hừng hực, khi thì lại ngưng kết thành băng lạnh lẽo xương. Có khi như lôi đỉnh vạn quân giống như vành minh rung động, có khi thì giống như mưa rông gió bão gào thét mà qua. Những nguyên tố này chi lực động vào nhau, dung hợp tạo thành một cái cực kỳ không ổn định lại cực kỳ nguy hiểm trường năng lượng theo thời gian trôi qua trận này nguyên tố loạn lưu không chỉ có không có chút nào yếu bất dấu hiệu ngược lại bằng tốc độ kinh người từ châu âu liên minh trên không cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới những nơi đi qua phong vân biến sắc sấm sét vang rội phảng phất ngày tận thế tới đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng châu âu liên minh không thể không khai thác khẩn cấp biện pháp tất cả công ty hàng không đều nhận được mệnh lệnh lập tức đình chỉ phi hành nhiệm vụ từng cái máy bay bị ép dừng sát ở trên đường chạy các hành khách lo nghĩ bất an chờ đợi thế cục chuyển biến tốt đẹp mà những nguyên bản đó kế hoạch xuất hành đám người lại chỉ có thể bất đắc dĩ cải biến hành trình hoặc hủy bỏ chuyến bay đây hết thảy đều đang nói rõ hóa xả lực lượng đang không ngừng tăng cường toàn thế giới tin tức bên trên đều tại luân phiên thông báo châu âu liên minh trên không cảnh tượng một cái tiếp một cái thực lực mạnh mẽ vô cùng giáp tỉnh giả như là cỗ sao trổi đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng hướng cái kia mênh mông vô ngần bầu trời mới đầu thời điểm những thứ này giáp tỉnh giả nhóm còn có thể tương đối thoải mái mà tiếp cận cái kia thần bí mà cuồng bạo nguyên tố loạn lưu cũng đối nó triển khai khoảng cách gần cẩn thận quan sát nhưng mà ngay tại giác tỉnh giả công hội cùng chính phủ cấp tốc khai thác hành động toàn lực ứng phó địa vùi đầu vào đối cái này nguyên tố loạn lưu hình thành nguyên nhân xâm nhập tìm tòi nghiên cứu thời điểm tình huống lại đột nhiên chuyển tiếp một một theo thời gian trôi qua nguyên tố loạn lưu trở nên càng thêm sôi trào máy liệt thế không thể đỡ đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng những cái kia giác tỉnh giả nhóm cũng bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm dần dần đã mất đi tiếp tục lên không đến gần năng lực thế giới liên hợp công hội kỳ lân đã nhận được liên hợp công hội hội trưởng phát ra gặp mặt mời đối mặt với đối phương hỏi ý kỳ lân cũng có chút không lợi nào để nói nếu thật là tà thần khôi phục cái kia ngược lại là tốt Có thể hết lần này tới lần khác cả kiện sự tình đều là bọn hắn người gác đêm bạch trạch bày kế, mà mục đích đúng là giết chết thế gian tất cả giác tỉnh giả. Cái này khiến Kỳ Lân đối mặt với đối phương hỏi ý, lộ ra có mấy phần ấy nãy. Căng mấu chốt chính là, hiện tại bọn hắn tìm không được Hóa Xà tung tích. Hóa Xà hiện tại đã được cho toàn bộ thế giới phạm vi bên trong sinh vật khủng bố nhất đợi nàng biến thành hoàn toàn thể, vậy sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Có lẽ, có lẽ chỉ có đội trưởng đi. Kỳ Lân nhìn xem trên điện thoại di động tin tức đội trưởng nhiệm vụ thất bại Hóa Xà hoàn thành thủy biến, không chỉ có thôn phệ vận mệnh chi thần, còn thôn phệ bạch trạch đội trưởng hóa xà đã rời đi ba di hiện tại hành tung không biết đội trưởng đến bây giờ đều chưa hồi phục chính mình kỳ lân thật sâu thở dài một hơi rốt cục trong điện thoại di động chuyển đến tiếng vang giao cho ta đi tiểu tuyết nhỏ cảnh cung lệ anh mang theo đồ ăn vội vàng địa chạy về tới nhìn không thấy tin tức cả, cái tiết châu âu đều lộn xộn về sau đường tùy tiện xuất ngoại ta lo lắng hai ba ngày đều ngủ không ngon giấc ai u mà ơi đây là ai a cung lệ anh nhìn xem lục tuyết mang theo một đứa bé mặt lộ vẻ kinh ngạc đây là đi châu âu sinh hoang đường ý nghĩ quét sạch xanh xanh lục tuyết đã sớm biên tốt lý do nói là nhà bạn hải tử muốn trong nhà ở tạm một đoạn thời gian cung lệ anh đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì cả của ngươi đâu lục viễn trinh hỏi trên lầu đâu gọi hắn xuống tới ta hôm nay ra ngoài đi ăn cơm cung lệ anh nói ra ngoài ăn cái gì bên ngoài hiện tại loạn như vậy châu âu loạn hắn mắc mớ gì đến chúng ta lục viễn trinh đầy không thèm để ý trời sập có cái cao định lấy lục Tuyết đẩy ra lục cảnh gian phòng lục cảnh ra ngoài ăn cơm hả nàng liếp nhìn một mắt phát hiện lục cảnh đã không tại gian phòng lục cảnh lòng đất thành Toa thành dưới đất này là nhiều năm đã từng từ nhân loại hao phí to lớn tâm lực sở kiến tạo mà thành. Lúc ấy, vì chống cử cái kia ở khắp mọi nơi, lúc nào cũng có thể xuất hiện cổng truyền thống, cùng từ những thứ này cổng truyền thống bên trong mãnh liệt mà ra kinh khủng ma vật, mọi người không thể không khai thác dạng này cực đoan biện pháp đến tìm kiếm sinh tồn chi địa. Nhưng mà theo Thuế nguyệt chuyển rời, nhân loại dần dần ý thức được lúc trước kiến tạo thành dưới đất tồn tại rất nhiều khó mà coi nhẹ tệ nạn. Cứ việc ban sơn nó xác thực làm ra nhất định phòng ngự tác dụng, nhưng theo thời gian trôi qua, cổng truyền thống mang tới uy hiếp cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Cùng lúc đó. Những cái kia có được năng lực đặc thù giác tỉnh giả nhóm trải qua không ngừng cố gắng, bọn hắn thực lực không ngừng lấy được đột phá tính tiến triển. Bằng vào tự thân lực lượng cương đại, giác tỉnh giả nhóm thành công địa đối bộ phận cổng truyền tống áp dụng hữu hiệu khống chế, khiến cho ma vật xâm lấn tần suất diện rộng hạ thấp. Nguyên nhân chính là như thế, đã từng làm tị nạn sở thành dưới đất dần dần đã mất đi nó vốn có chiến lược ý nghĩa, cuối cùng bị nhân loại để lại vứt bỏ. Bây giờ, toàn này ngày xưa mi hoàng nhất thời thành dưới đất đã biến thành kẻ lưu lạc cùng các loại phần tử phạm tội chỗ ẩn thân âm u ở mất trong thông đạo tràn ngập mục nát cùng tội ác khí tức, đã từng ngay ngắn trật am vu o mat trong thong đao tran ngap muc nat cung toi ac khi tuc đa tung ngay ngan tu đuong đi trở nên rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều có những cái kia không nhà để về người tại mảnh này phế tích bên trong kéo dài hơi tàn mà phần từ phạm tội thì lợi dụng nơi này rắc rối địa hình phức tạp tránh né đuổi bắt cũng đưa ra đủ loại phạm pháp hoạt động toàn bộ thành giới đất phản phất biến thành xã hội biên giới quần thể góc tối chứng kiến lấy nhân tính xa đọa cùng bất đắc dĩ nghe nói không châu âu liên minh loạn ta biết ta biết toàn bộ châu âu liên minh vận tải đường thủy máy bay đều ngừng có thể dò người lục cảnh cùng lục tuyết đoạn trước thời gian không phải đi châu âu dù học sao kinh đô tiểu tổ bảy cái này bầy chỉ có thẩm sơ nguyệt tống trạch kỳ mã kiến vũ điền hi nhiên lục cảnh lục tuyết sáu cái thi đậu kinh đô đồng học giờ phút này bảy bên trong đang kịch liệt thảo luận lấy châu âu liên minh sự tỉnh lục cảnh nghe không ngừng vang lên điện thoại thanh âm nhắc nhở nhìn thoáng qua liền đưa điện thoại di động thiết trí yên lặng lúc này điện thoại chuyển đến video mời lục cảnh vi vi như mày điện hy nhiên này làm sao đột nhiên cho mình đánh video rồi lục cảnh không chút do dự điểm kích cự tuyệt giờ phút này hắn hất lên toàn thân áo đen đi trong lòng đất thành ở trong hắn không biết vì sao lại có loại cảm giác này nhưng là hắn cảm thấy hóa xả hẳn là sẽ ở chỗ này tại cái này nàng đã từng cùng ca ca của nàng bạch trạch ở chỗ này địa phương nơi này không có bất kỳ cái gì dị tượng nếu như hóa xả trốn ở chỗ này nơi này hẳn là sẽ có nguyên tố loạn lưu mới nhiều cũng bởi vậy người gác đêm cùng rất nhiều giác tỉnh giả công hội đem loại bỏ địa điểm đặt ở châu âu liên minh đúng lúc này một quả bóng đá bay tới lục cảnh vững vàng thiết được ca môn không có ý tứ a mấy cái thanh niên đi tới không có việc gì lục cảnh nhìn cũng không nhìn ca môn xem thường ta Ừm. lục cảnh kỳ quái nhìn hắn một mắt ta xin lỗi ngươi ngươi không nói với ta không quan hệ lục cảnh minh bạch đây là cố ý kiếm chuyển tới chương hai gặp lại hòa xả trương 213, gặp lại hòa xà lục cảnh liếc qua cái kia vây tới mấy người trẻ tuổi ta hiện tại mạnh nhất thời điểm ngươi đến gây chuyện không cứu vớt được thế giới ngươi phụ trách ta hắn trở lại một ước, cho một người trong đó một cái tốt đẹp giấc ngủ đối phó những người này bây giờ lục cảnh cũng là không cần phí bao nhiêu lực khí thuần thục, liền ngồn ngang lộn xộn địa ngã trên mặt đất người cuối cùng còn muốn chạy bị lục cảnh một tay bắt lấy đại ca sai sai sai tha tiểu nhân một mạng bất nói nhảm hỏi ngươi chút chuyện gần nhất chỗ này phát sinh vài việc gì đó không có cái kia nhộn tóc vàng tiểu lưu manh nuốt nước miếng một cái thì như thì như có hay không ngoại nhân tới đây có nói một chút có cái nữ nhân xinh đẹp xem thấu lấy cũng không phải là thành giới đất người hai ngày trước vừa cho chúng ta đánh một trận ở đâu lục cảnh dựa theo tiểu lưu manh chỉ dẫn một đường đi vào một cái cũ nát lầu cát hắn nguyên bản vẫn là ôm va vào vật khí nhưng khi khái rửa gần nơi này là hắn biết tự mình đến đúng rồi không biết vì sao lại có loại cảm giác này rõ ràng không có cái gì cảm giác được có thể là hắn biết tự mình đến đúng rồi lục cảnh đi vào lâu cát do dự một chút muốn hay không có cửa nghĩ nghĩ tự mình tựa hổ là cũng không cần như thế lấy phép thế là hắn trực tiếp lật ra đi vào vừa rơi xuống đất không nghĩ tới vừa vặn cùng người ở bên trong đụng thẳng nữ nhân đang ở trong sân thu thập hoa cỏ trông thấy lục cảnh nhảy vào đến thoáng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc sau đó lại cười cười đội trưởng chúng ta đây là lần thứ hai gặp nàng thản nhiên như vậy ngược lại là đem lục cảnh làm cho có chút sẽ không lục cảnh ta là tới làm cái gì tới hắn nhìn xem hoa xạ hóa xà một bộ khiết trắng thuần váy dài váy áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động mái tóc đen dài bị tỉ mỉ địa đâm thành một cái cao cao bím tóc đuôi ngựa theo động tắc của nàng hơi rung nhẹ hoặc bắt mà linh động giờ phút này nàng cặp tia thon thon tay ngọc chính cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một con tinh xào chậu hoa phản phất chính là một cái phổ phổ thông thông nhà bên thanh thuần cô nương để cho người ta không khỏi sinh lòng thân cận cảm giác lục cảnh đều có chút hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương hóa xà đem lục cảnh mời đến trong phòng lục cảnh do dự một chút không xác định đối phương rốt cuộc muốn làm gì hắn đi bảo hóa xà rót cho hắn một chén trả gia nhập người gác đêm đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy đội trưởng bản nhân lục cảnh ngâm chung trà lên nhấp một miếng do dự một chút đội trưởng ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngài đâu không sao chúng ta có nhiều thời gian lục cảnh trầm giọng nói ngươi sáng tạo người gác đêm dự tính ban đầu là cái gì ngươi đến từ chỗ nào a chỗ nào lấy được cường đại như vậy lực lượng ngươi có phải hay không từ thượng cổ thời đại một mực sống đến bây giờ trường sinh bất lao thần tiên a còn có sơn hải kinh thần thú đều là thế nào tới a ta rất hiếu kỳ nha hóa xả con mắt trận thật lớn đầy mắt đều là hiếu kỳ giờ phút này để lục cảnh có một ít tảo giác phản phất chỉ là một cái tiểu nữ hài bình thường đang hỏi tự mình vấn đề đồng dạng mà không phải đối mặt với hiện nay trên thế giới rất có thể tồn tại mạnh nhất sinh vật Lục Cảnh hít sâu một hơi, tại đầu não cấp tốc tự hỏi chuyện xưa của mình. Hắn nghĩ đến làm như thế nào đem cô sự hoàn thiện, sau đó lấy người gác đêm đội trưởng thân phận lừa qua trước mắt tiểu cô nương này, để nàng từ bỏ cùng Bạch Trạch cái kia điên cuồng ý nghĩ. Ta là người gác đêm đội trưởng, ta có được không có gì sánh kịp lực lượng. Cho nên đừng cùng ta đối nghịch, cùng ta đối nghịch không có kết cục tốt. Tiểu mội mội từ bỏ ngươi cái kia điên cuồng ý nghĩ, Bạch Trạch đã chết, ngươi còn có đường lui thối lui. Có thể nghĩ một hồi, Lục Cảnh một câu đều nói không ra miệng. Đây là bí mật ta. Hóa ra tựa hồ là đoán được tự mình không chiếm được đáp án, thế là tự mình nói. Đội trưởng a Nói câu lời trong lòng, ta thật phi thường cảm kích ngài. Ta đều không nhớ rõ cha ta là ngày nào chết, chỉ nhớ rõ hắn giống bình thường đồng dạng ra cửa, sau đó liền rốt cuộc chưa có trở về. Về sau, ta mới biết được hắn là gặp phải giáp tình giả ẩu đả, bị bọn hắn tiện tay vứt xuống ô tô cho đập chết. Anh ta nguyên bản thành tích ưu dị, có tiền trình thật tốt, nhưng vì chống đỡ lấy cái nhà này, chiếu cố tuổi nhỏ ta cùng người yếu nhiều bệnh mâu thân, không thể không nhịn đau nhức từ bỏ việc học, sớm địa bước vào xã hội, nâng lên gia đình gánh nặng. Chúng ta một nhà đều là phổ thông đến không thể lại phổ thông không phải giáp tình giả, mới tới cái này dưới đất thành lúc chưa quen cuộc sống nơi đây đứa mắt không quen khi đó chúng ta thậm chí ngay cả một gian ra dáng phòng ở đều không muốn nổi rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm ở đơn sơ trong lều vải bốn phía chất đầy tản ra hôi thối rất ruoi còn có những cái kia không có chỗ ở cố định lưu lãng tứ xứ lam người cái kia đoạn thời gian thật sự là nghĩ lại mà kỳ nga hóa xà bưng lấy trả xa vào đến hồi ức ở trong mỗi ngày ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến tối tăm mở mịt bầu trời trong lòng luôn luôn yên lặng cầu nguyện dạng này tối tăm không mặt trời sinh hoạt đến tột cùng khi nào mới có thể đến đầu ma kinh a hoa xa bung lay tra xa vao đen cố nhiên đáng sợ bọn chúng hung ác tàn bạo vô tình thôn phệ lấy mọi người sinh mệnh nhưng càng khiến người ta trái tim băng giá chính là có chút cái gọi là giác tỉnh giả ý vào tự mình có được năng lực đặc thù tùy ý ức hiếp nhỏ yếu so với ma vật đến chỉ có hơn chứ không kém tại như thế trật vật hoàn cảnh dưới cả ngày sống được nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng trong lòng chỉ mong nhìn qua những thứ này tà ác tồn tại có thể hết thể biến mất không thấy gì nữa còn thế gian một mảnh an bình cùng tường hòa đội trưởng là ngươi cho chúng ta hy vọng nàng vi vi nhéo lại hai mắt nhìn chằm chằm lục cảnh ta đã từng rất hiếu kỳ ca rõ ràng đã bỏ lên trên người gác đêm bà toạc thậm chí trở thành toàn bộ châu Âu liên minh người phụ trách. Hắn trở thành châu Âu nghị viên của quốc hội, thậm chí lập tức liền muốn trở thành trẻ tuổi nhất hạ nghị viện nghị trưởng. Anh quốc hoàng đế còn đưa hắn công tức xưng hào, hắn có tài phú, không thiếu địa vị, đi đâu mà đều là quang mang vạn trượng đến ban đêm, lại nắm giữ lấy khiến cho mọi người đều sợ hãi người gác đêm tổ chức. Thế nhưng là hắn tại sao phải làm những thứ này đâu? Tại sao muốn liều lấy tính mạng, làm những cái kia bất lợi cho chính mình sự tình? Về sau ta dần dần minh bạch, ca ca ta là không giống. Dù là tại qua mấy chục năm, mấy trăm năm, tại kinh lịch những cái kia vô số cái sống còn phó bản, gió tanh mưa máu về sau, Hắn không có ra rời, vẫn ý chí chiến đấu sục sôi, vì cái kia trong lòng mình lý tưởng vĩ đại đội trưởng, là ngươi cho ca ta đầy hết thảy. Ngài nói với hắn, dẫn chúng lầm than khắp nơi khắp nơi trên đất máu, đơn giản nhất niệm cứu thương sinh. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, ca ta vì thế dâng ra sinh mệnh, chẳng mấy chốc sẽ đến với ta. Chương 214. Để thế giới trở nên càng tốt sao? Chương 214. Để thế giới trở nên càng tốt sao? Lục Cảnh vẫn như cũng là trầm mặc. Hắn nhìn xem Hoa xà, cảm giác trên thân nặng nề giống như là con sần gỗ cũ kim cô đồng đồng dạng. Nửa ngày mới chậm rãi thở ra một hơi, nói ra Kỳ thật, kỳ thật ta nói đều là trên mặt chép. ta cũng không có rất lợi hại nha, ta không phải đang cùng ngươi nói đùa, người gác đêm tổ chức cái gì, đều là ta khi còn bé đón mò, khi đó tự mình rất cô đơn a, trong nhà cũng chỉ có mụ mụ, không ai chơi với ta, nhà trẻ thời điểm, nhà khác liền xa lánh ta, trong nhà không có tiền, mẹ ta cũng không phải giáp tình giả, cho nên khi đó lại luôn là huyễn tưởng tự mình là đặc biệt tồn tại, bởi vì chỉ có tại thế giới tưởng tượng bên trong mình mới là lợi hại nhất, về sau cha ta liền đem ta đón đi, ta liền cùng mẹ kế, còn có thêm ra tới một người mụi mụi cùng một chỗ sinh hoạt, mụi mụi ta có thể lợi hại thành tích tốt không hợp tỏi thường, về sau còn đã thức tỉnh cấp S thiên phú, dáng dấp cũng xinh đẹp a ta cũng chỉ có thể tự mình lựa gần mình, ở trường học cũng không ai theo giúp ta, tất cả mọi người không nguyện ý phản ứng ta. Ta liền suốt ngày tại trên internet xã giao, thành lập cái gì người gắp đêm ấy. Nói đến chỗ này, Lục Cảnh dừng một chút. Cho nên, ta cũng không có rất lợi hại a, bằng không thì làm gì còn muốn tới tìm ngươi. Kỳ thật ta chính là nghĩ đuổi nghịch cái đẹp trai, thật, ta ban sơn nguyện vọng chính là đơn giản như vậy. Cái gì cứu vớt nhân loại a, thủy địa toàn thế giới phó bản a, đều không có nghĩ qua. Về sau ta mới trong lúc vô tình phát hiện mình khai sáng người gác đêm vậy mà thành sự thật, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lục Cảnh mấp máy môi, cảm thụ được hóa xá sáng rực ánh mắt. Kỳ thật ta năm nay vừa tròn 19, ta thật không biết, thật không biết nên làm gì bây giờ, đều không có nghĩ qua bạch trạch còn có người sẽ làm loại chuyện này, có loại này điên cuồng ý nghĩ. Hoa xá, dừng tay đi. Những cái kia đều là giả, đều là ta biên, liền xem như trên thế giới không có giác tỉnh giả, cổng truyền thống cũng vẫn sẽ tồn tại làm như vậy thế giới cũng sẽ không thay đổi đến càng tốt hơn tại sao có thể tùy ý liền tước đoạt hơn 3 tỷ người tính mệnh đâu dù loại kia phương pháp để bọn hắn thay biến biến thành mới cá thể cũng giết chết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào đâu chờ mặc lâu dài chờ mặc trong phòng nhỏ hóa xa nhìn trước mắt cái này có chút câu nệ thiếu niên lúc này lục cảnh phảng phất buông xuống tất cả ngụy trang liền như vậy thản nhiên ngồi tại hóa xa trước mặt hóa xa có chút mộng, nàng biết người thiếu niên trước mắt này không có nói sai loại kia thần sắc ngữ khí là chứa không ra được hóa xa vi vi mồm nàng từng tại trong đầu vô số lần địa phát hỏa vị tiêm người gác đêm đội trưởng bộ dáng. Nào chỉ là một mình nàng, cơ hồ tất cả người gác đêm thành viên đều từng một lần lại một lần điệu đắm chìm ở đối vị này thần bí đội trưởng trong tưởng tượng. Hắn có thể giao phó người khác cùng giác tỉnh giả cùng so sánh lực lượng cường đại, mà lại, hắn còn tinh thông các loại kỹ nghệ, có thể tự tay chế tạo ra một kiện lại một kiện làm cho người sợ hãi than thần khí. Những thứ này thần khí không chỉ có có uy lực cường đại, càng là ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sắc thái truyền kỳ. Mỗi một kiện thần khí sinh ra đều phản phất là một đoạn chuyện thần thoại xưa khúc dạo đầu. Chính là vị này thần bí đội trưởng một tay sáng lập bây giờ quy mô khổng lồ như thế người gác đêm tổ chức. Tổ chức này lực ảnh hưởng đã mở rộng đến các nơi trên thế giới, nó thế lực chi lớn, thậm chí đủ để cùng toàn cầu tất cả giáp tỉnh giả công hội chống lại. Không có ai biết hắn đến tuột cùng sống sót bao lâu thời gian, chỉ biết là hắn trải qua thời gian dài một mực yên lặng hành tẩu tại mảnh này thế gian. Hắn tựa như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, dùng lực lượng của mình thủ hộ lấy hoa hạ đại địa, bảo vệ lấy cả nhân loại an bình cùng hòa bình. Hóa xả từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tự mình nhìn thấy năm gần 19 tuổi, bình thường lại không có chút nào đặc sắc thiếu niên, đều là đội trưởng tận lực tạo nên nguy trang. Mà giờ khắc này, có người lại nói cho nàng chân tướng giấu ở tấm mặt nạ kia về sau người vậy mà thật vẹn vẹn một cái đối thế sự ngây thơ vô tri hài đồng đứa bé này nóng lòng huyết tưởng si mê với nhị thứ nguyên thế giới thậm chí hoàn toàn là khi còn bé trong lúc vô tình sáng lập người các đêm tổ chức nếu như đối phương lời nói đều là thật tình như vậy nàng cùng ca ca trước đây làm hết thảy chẳng phải là trở nên hoang đường đến cực điểm buồn cười buồn cười lục cảnh núi bay dừng tay đi hết thảy đều dừng ở đây hóa xà đột nhiên không có dấu hiệu nào phát ra một trận cùng tiếu nàng cười đến ngựa tới ngựa lui căn bản là không có cách ngưng xuống theo tiếng cười tiếp tục nét mặt của nàng trở nên càng thêm điên cuồng nguyên bản thanh tu khuôn mặt giờ phút này cũng bởi vì quá độ vạn mẹo mà lộ ra dữ tợn đáng sợ đây hết thảy đây hết thảy đều là thật sao đội trưởng hóa xà một bên cùng tiếu một bên dùng tay run dậy chỉ về đằng trước trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hai thật sâu thanh âm của nàng tại cùng tiếu bên trong lúc đứt lúc nối nhưng mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang gạt ra mang theo vô tận tuyệt vọng cùng chất vấn lục cảnh khẽ thở dài một cái vâng đều là ta biên hóa xà đình chỉ tiếu dung đội trưởng người huyền tưởng đều thành sự thật như vậy ngươi liền không có nghĩ tới cải biến thế giới này sao vẫn là nói ngươi có cái gì nỗi khổ tâm từ ta phát hiện huyễn tưởng vào cái ngày đó lên tựa hồ là hết thầy năng lực liền đều không dùng được vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đến tột cùng là cái gì đội trưởng có thể đem huyễn tưởng trở thành sự thật ngươi đến tột cùng là cái gì là người sao vẫn là nói ngài chính là thần đã mất đi ký hữu thần lục cảnh cũng không biết làm như thế nào trả lời cái vấn đề này tốt hoang đường à hóa xà trùng điệp thở dài một hơi thật tốt hoang đường à nếu là ca ca ta sớm một chút biết đây hết thầy có lẽ liền sẽ không làm những thứ này cho nên nói hiện tại dừng tay con kịp tới kịp sao kaka ta đã chết vì thế đã bỏ ra sinh mệnh liền xem như lại hoang đường ta cũng phải đem còn lại hết thảy làm xong liền xem như làm xong ngươi cũng sẽ không để thế giới trở nên càng tốt hơn hóa xà trầm giọng nói vậy anh của ta ca không phải chết vô ích sao nếu như đây hết thảy đều không có ý nghĩa vậy anh của ta ca chết đi là vì cái gì ngay tại trong nháy mắt đó thân thể của nàng đột nhiên bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa chỉ gặp nàng nguyên bản trắng non kiệu nộn trên gương mặt lại chậm rãi hiện ra từng mảnh từng mảnh có thể thấy rõ ràng lóe ra hàn quang lân phiến những thứ này lân phiến chặt chẽ địa sắp xếp cùng nhau phản phất cho nàng mang lên trên một tầng thần bí mà uy nghiêm mặt nạ. đã như vậy, đội trưởng, liền để ta để thay thế ngài kết thúc cái này hết thảy tất cả đi. nương theo lấy câu này quyết nhiên lời nói, thân thể của nàng bằng tốc độ kinh người tiếp tục thay tat ca đi nuong theo lay cau nay quyet nhien loi noi than the cua nang bang toc đo kinh nguoi tiep tuc thuê bien trong nháy mắt, nàng cả người đã hoàn toàn biến thành một đầu thân hình cực đại vô cùng giao long. toàn thân bao trùm lấy thật dậy lớp vảy màu xanh, mỗi một phiến lân giáp đều long lánh hảo quang chói mắt, giống như như bảo thạch sáng chói lóa mắt. giờ phút này, đầu này từ nàng hóa thân mà thành giao long mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén, trực tiếp hướng phía lục cảnh bổ qua. lục cảnh thân thể gì, đã rời đi phòng. Hóa xà phát ra, toàn bộ thành dưới đất trong nháy mắt này sụp đổ ở vào trong địa hạ thành đám người trong nháy mắt hoàn thành thuê biến. Hóa xà phát ra tiếng giống, lục cảnh cầm trong tay thanh tài. Chương 215, Vương tri lĩnh vực. Chương 215, Vương tri lĩnh vực. Vô anh. nương theo lấy cái này âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thành dưới đất phảng phất bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng chỗ dung chuyển, trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng năng lượng to lớn. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, cỗ năng lượng này cũng không có như như mưa rông gió bão khô lạc tồi địa phá hủy hết thảy trung quanh sự vật. Tương phản. Nó tựa như một vị thần kỳ tạo vật chủ đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng phương thức sáng tạo thế giới hoàn toàn mới. Tại mảnh hỗn độn này cùng ôn nào náo động bên trong, giáp tình giả nhóm thừa nhận thường nhân khó mà chịu được thống khổ. Thân thể của bọn hắn run không ngừng, vạn mèo khuôn mặt bởi vì thống khổ cực độ mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhưng mà ngay tại thống khổ này trong vực sâu, kỳ tích lặng yên phát sinh. Giáp tình giả nhóm thân thể dần dần phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản nhân loại bình thường bộ dáng dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng cái mới tinh cá kho than the cua bon han run khong ngung Và hình tượng. Một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ dưới đất thành nội bộ cấp tốc lướt đi. Cùng lúc đó một tiếng to rõ đến cực điểm tiếng long ngâm bỗng nhiên vang tận mây xanh, giống như cựu thiên tri thượng chuyển đến lôi đỉnh gầm hết. thanh âm này rung động lòng người, làm thiên địa biến sắc, phong vân cũng theo đó lan lộn phun trào. hóa sả trực trung văn tiêu, nàng ngay tại chế tạo khổng lồ nguyền rủa lĩnh vực. hoa xà truc trung van tieu nang thủ đô hoa hạ, thu đo thoi gian kim đồng hồ lặng yên chỉ hướng năm điểm năm mươi hai phân thời khắc. ngay một khắc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. trong truyền thuyết hóa xà vậy mà hiện thân ở dưới đất thành bên trong. trong chốc lát, một cỗ cường đại nguyền rủa lực lượng như ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra, toàn bộ thành dưới đất bên trong tràn ngập âm trầm khí tức kinh khủng. ngắn ngủi vài phút bên trong. Chỗ này đột nhiên xuất hiện tai nạn liền tạo thành cực kỳ thảm trọng hậu quả. Tổng cộng có 3.62 một tên giáp tỉnh giả thảm tao độc thủ, tính mạng của bọn hắn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt. Cũng tại quỷ dị nguyên dược tác dụng dưới, thân thể vặn vẹo nguyen rua hình, cuối cùng hóa thành từng cái hoàn toàn mới, xa lạ nhân loại hình thái. Vẹn vẹn qua 5 phút đồng hồ, liên quan tới hoa hạ xuất hiện không hiểu năng lượng nguyên đưa tin pho thiên cái địa mã đến, chiếm cứ các đại tin tức bình đài đầu để vị trí, đã dẫn phát toàn cầu phạm vi bên trong rộng khắp chú ý cùng nghi nghị. Lúc này, một tên tọa trấn cấp tỉnh giáp tỉnh giả đứng ra, lấy mỗi giây vạn mét tốc độ kinh người xuyên qua tầng khí quyển, giống như một viên tiêu đốt lưu tinh hướng phía hóa xà mau chóng đuổi theo. cái kia song băng lạnh thấu xương con ngươi chăm chú khóa chặt lại mục tiêu, phản phất muốn đem nó triệt để xuyên thủng. ta nhìn thấy nó, theo gầm lên giận dữ vang tận mây xanh. tên này dắt tình giả thân ảnh đã tới gần hóa xà, nhưng mà ngay tại một giây sau, phong tắc chiến cùng hắn liên hệ đột nhiên gián đoạn, mà vị tia nguyên bản bay lượn trên không trung, đã siêu việt năm mươi giây lại có ngự phong năng lực phi hành chiến sĩ, lại không có dấu hiệu nào từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống. một cái mới tinh cá thể nhưng từ tên kia rơi xuống dắt tình giả phía sau đột nhiên tuôn ra theo vị này giác tỉnh giả rơi vào. Trong nháy mắt, một đạo khắc bóng người xuất hiện ở hóa xả phía trên. Lục Cảnh tay phải mang theo một viên lóng lánh tia sáng kỳ dị trước nhẫn, không chút do dự dùng sức vạch một cái, sắc bén biên giới dễ dàng phá vỡ lòng bàn tay. Máu tươi thuận vết thương chảy xuôi mà ra, theo huyết dịch thấm vào. Nguyên bản liền lóng lánh quang mang chiếc nhẫn giờ phút này lại giống như là bị nhen lửa đồng dạng, bộc phát ra càng thêm chói lóa mắt cường quang. Tại mảnh này chói lọi quang mang bao phủ phía dưới, một tầng màu bạc trắng vật chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ chiếc nhẫn chỗ lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem Lục Cảnh toàn bộ thân hình đều chăm chú bao khóa trong đó nhìn kỹ lại, cái này đúng là một bộ tinh xảo mà kiên cố khôi giáp. Nó toàn thân bảy biện ra ngân bạch chi sắc, lóe ra lạnh lẽo hàn quang, tựa như từ vô số ngôi sao hội tụ mà thành. Lục cảnh một cái tay khác nắm chặt thanh tài, mặt dây truyền tiểu kiếm chuyen tieu lục cảnh trong tay không ngừng bành trương biến lớn, cấp tốc huyễn hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng, phảng phất vô hình kiếm ánh sáng. Thân kiếm lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, chiếu sáng chung quanh mở tối không gian. Lục cảnh hai tay giơ cao lên thanh này vì lực kinh người kiếm ánh sáng, lực lượng toàn thân liên tục không ngừng địa hội tụ trong đó. Hán, hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Chỉ nghe anh. Một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức góc, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run dậy. Cái này kinh thế hãi tục một kiếm mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hung hăng bổ về phía phía dưới hoa xạ. Một lát va chạm về sau, Lục Cảnh phía sau khôi giáp dương cánh, hướng càng xa xôi bay đi. Hắn lại từ trong túi xuất ra một cái nhỏ dược phẩm, vitamin bào con động, bên trong chỉ còn lại bà viên bào con động. Từ vỏ ngoài nhan sắc đến xem, liền biết năm lâu. Lục Cảnh ăn vào một viên màu đỏ bào con động. Thân ảnh của bọn hắn ở trên không trung cấp tốc giao hội. Trong chốc lát, hai cỗ cường đại lực lượng mãnh liệt va chạm đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo Vô số cao năng dòng chảy hạt như là xôi trào mãnh liệt, dòng lũ đồng dạng trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không gian. Những thứ này cao năng dòng chảy hạt đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một mảnh chói lọi mà trí mạng màn sáng. Bọn chúng chỗ phóng thích ra năng lượng cực kỳ to lớn, khiến cho nguyên bản bình tĩnh không khí cũng biến thành sao động bất an. Tại mảnh này bị cao năng dòng chảy hạt tràn ngập không gian bên trong bất kỳ cái gì internet cùng tín hiệu đều giống như lâm vào một cái vô hình trong lỗ đen, hoàn toàn mất đi tác dụng. Lục cảnh cảm thấy mình thân thể muốn nát. Nếu như không phải cái khoi giap khôi giác, chỉ sợ chính mình cũng không chịu nổi hóa xả một kích 6h15 vần. Hóa giả lĩnh vực đang không ngừng mở rộng. Một mảnh mạn nhận cảnh tượng. Vương Chi lĩnh vực, lục cảnh một tiếng gầm thét. Trong chốc lát, tường đạo sáng chói chói mắt kim sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát ra, như là mũi tên đồng dạng đâm rách tầng tầng mây mù bay thẳng về phía chân trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia nguyên bản cảnh hoàng tàn khắp nơi, vết thương trồng chất đại địa phía trên, giờ phút này ngẫu nhiên trở thành một mảnh thảm liệt vô cùng chiến trường phế tích. Vỡ vụn binh khí tàn mát khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khói lửa tràn ngập trên không trung chưa tán đi. Mà liên tại cái này, một mảnh hoang vô cùng tĩnh mịch bên trong. Hoá sa lại cũng không cách nào kháng cự cố này lực lượng cường đại dẫn dắt bị nạnh sinh sinh địa kéo vào đến lục cảnh đưa ra khải lãnh vực thần bí ở trong. Chương 216. ta là ai? Chương 216. ta là ai? Hôm nay năm điểm năm phân ở vào hoa hạ địa khu 12 đặc khu thành dưới đất phát sinh đại quy mô nguyên tố loạn lưu đã có giác tỉnh giả đuổi tới hiện trường mời cư dân phụ cận giảm bớt ra ngoài. Tốt tốt tốt, tin tức khẩn cấp, tin tức khẩn cấp. Hôm nay có 12 đặc khu phụ cận giác tỉnh giả xuất hiện thương vong, theo nhìn ra xác nhận có đặc kỹ ma vật từ cổng truyền tống chạy vừa ra, mời thị dân làm tốt an toàn để phòng chuẩn bị. 53 giai giác tỉnh giả chiến sĩ đã hy sinh. A, nói đùa sao, lúc nào hy sinh? Nhìn tin tức, đột phát tin tức. Ngọa Tạo, hiện tại ngay cả là cái gì mà vật không có chạy đến cũng không biết. 53 giai giác tỉnh giả liền hy sinh rồi. Có thể hay không cùng Châu Âu Liên Minh Nguyên Tố loạn lưu có quan hệ? Thật sợ hại a. Lục tuyết nhìn xem một đầu lại một đầu tin tức, nhìn lại trên điện thoại di động không có bấm trò chuyện. Cái này Lục Cảnh lại chạy đi đâu? Vừa quay đầu lại phát hiện mới vừa rồi còn ở trên ghế salon ăn khoai tây chiên Tiểu Nam Hải cũng không thấy. Lục Tuyết lập tức đứng lên, rộng lớn vô ngần trên chiến trường. Phong gạo thét, cất bùi bay lên đầy trời, phảng phất nơi này đã trở thành một cái ngăn cách dị thế giới. Lục Cảnh Lệ loi một mình đứng ngạo nghễ tại mảnh này vương chi trong lĩnh vực ánh mắt của hắn lạnh lùng quan sát phía dưới đầu kia thân thể khổng lồ, diện mục dữ tợn hóa xả. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lục Cảnh thanh âm giống như tiếng sét đánh tại toàn bộ chiến trường trên không nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là hóa xả cuồng bạo hơn mãnh liệt năng lượng ba động. Cái kia cổ lực lượng cường đại như là một đầu mất khống chế cự thú, điên cuồng điệu đánh thẳng vào hết thảy chúng quanh. Lục cảnh sau lưng, một thanh khổng lồ vô cùng trường kiếm xuyên thẳng đại địa, thân kiếm loe ra hàng quang, giống như chiến thần trong tay thần binh lợi khí. Đúng lúc này, lục cảnh bỗng nhiên bắt hạ đeo ở cổ tay vòng tay. Trong chốc lát, vòng tay lại giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo dài. Trong nháy mắt, từng đầu kim sắc xiềng xích tựa như linh xà giống như từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, trong nháy mắt đem hóa xả chăm chú vây khôn trong đó. Những thứ này xiềng xích đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn mặc cho hóa xả dễ ruột như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát cái này kiên cố chói buộc. Trên xích lấp lánh lên hào quang chói sáng. Phóng xuất ra trận trận cường đại uy áp, lệnh hóa xạ càng thêm khó mà động đậy. Lục canh mở ra một cái tiểu xảo tinh xảo hộ. Trong chốc lát, chói mắt quang mang từ trong hộp bản ra. Dòng ra. Những thứ này phi kiếm giống như là có sinh mệnh, cấp tốc cấp đến giữa không trung. Bọn chúng trên không trung vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bị lớn, ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã làm lớn ra mấy ngàn lần nhiều. Nguyên bản mảnh khảnh thân kiếm giờ phút này đã hóa thành to lớn vô cùng kiếm ánh sáng, mỗi một chiếc đều tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang cùng lăng lệ kiếm khí. Lục cảnh tay phải đung nhiên hướng phía phía trước một chỉ, cái tia sáu chuôi kiếm ánh sáng phảng phất đạt được chỉ lệnh đồng dạng, phát ra một trận bén nhọn tiếng rít, lấy thế xét đánh không kịp bung thai hướng về cách đó không xa hóa xả mau chóng đuổi theo. Bảnh, trong nháy mắt tiếp theo, hóa xả đã đi tới lục cảnh trước mắt, nàng vươn tay lập tức liền muốn tiếp cận lục cảnh con mắt, lục cảnh muốn mượn nhờ thuấn di áo tráng, thế nhưng là hóa xả mang theo lực lượng khổng lồ đem hắn một mực vây khốn, lục cảnh cùng hóa xả cơ hồ là mặt dán mặt đối mặt, lục cảnh phun ra đầu lưỡi, trên đầu lưỡi mang theo một thanh màu đen chìa khóa, mở, ngay tại lục cảnh dưới chân, một đạo đại môn mở ra lục cảnh cung hóa xà đồng thời rớt xuống hai người lại tới một mảnh khắc lĩnh vực giờ phút này lục cảnh cơ hồ là mang theo toàn thân pháp bảo ăn vào màu đỏ dự hoàn giảm bớt một nửa của mình tuổi thọ lại có thể đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạ hóa xà mở ra huyết buồn đại khẩu phun ra một đạo năng lượng màu đen trụ trong nháy mắt đem toàn bộ lĩnh vực thế giới phá hủy đến hoàn toàn thay đổi hóa xà đã hoàn toàn mất kiên trì cùng cố kỵ nó không chút lưu tình phát động công kích mãnh liệt hơn nếu như lúc này là tại thế giới hiện thực bên trong có lẽ hóa xà sẽ còn bởi vì lo lắng tổn thương đến người vô tội mà có chỗ thú liễm nhưng ở nơi này nó không có bất kỳ cái gì trói buộc chỉ gặp quần cuộn dòng lũ như thoát cương ngựa hoang giống như lao nhanh mà đến trong chớp mắt liền che mất cái thế giới mới này cùng lúc đó trên bầu trời lấp lánh lên vận mệnh chi thần sáng trói ánh sáng huy nguyên bản rét lạnh đến cực điểm có được vạn năm sông băng thế giới cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại cái kia lực lượng kinh khủng trùng kích vào thật dậy tầng băng trong nháy mắt liền triệt để tăng ăn dã mà ở mảnh này rộng lớn vô ngần sa mạc thế giới trong lĩnh vực xôi trào mánh liệt hồng thủy cảng là lấy bài sơn đạo hải chi thế quét sạch mà qua chỗ đến đều hóa thành một mảnh trạch quốc Theo thời gian trôi qua, một cái tiếp một cái lĩnh vực thế giới tại hóa xả tàn phá phía dưới sụp đổ, chỉ còn lại vô tận hoang vu cùng tĩnh mịch. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt truy đuổi cùng chiến đấu, Lục Cảnh về tới ban sơ cái kia lĩnh vực thế giới. Lục Cảnh quy một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ cái trán trở xuống, nhỏ xuống tại tràn đầy bụi đất trên mặt đất. Thân thể của hắn bởi vì tập nập sử dụng đạo cụ, phản phất đã đạt tới mức cực hạn có thể chịu đựng. Trên người hắn món kia khôi giáp, giờ phút này cũng đã vết thương trọng chất, không biết kinh lịch bao nhiêu lần vỡ vụn cùng một lần nữa chưa trị khôi giáp tựa hồ rốt cục hao hết một tia năng lượng cuối cùng phát ra một trận thanh thúy vỡ tan âm thanh về sau chỉ còn lại một nửa còn miễn cưỡng bao vây lấy lục cảnh thân thể mà những cái kia trần trụi bên ngoài làn ra thì vô cùng thê thảm máu me đồng địa thật sâu vết thương thậm chí có thể trông thấy bạch cốt càng hỏng bét chính là vô luận hắn như thế nào nếm thử dùng tự thân lực lượng hoặc là chung quanh vật chất màu đen đi sửa phục những vết thương này đều không làm nên chuyện gì phản vất những thương thế này căn bản là không cách nào phục hồi như cũ hóa xả xuất hiện tại lục cảnh trước mắt nàng cũng bị thương thế nhưng là lực lượng của nàng đang không ngừng lớn mạnh theo thời gian trôi qua nàng nhìn xem lục tính, Rụi ra móng vuốt sắc bén chống đỡ lục cảnh phần cổ động mạch. Đội trưởng, ngươi thua. Đúng vậy, A ta thua. Hóa xa nhẹ nói, ta sẽ thay thế ngươi, cải biến thế giới này. Lục cảnh bất đắc dĩ cười, đây hết thề đều cùng giống như nằm mơ. Vậy coi như là một giấc mộng. Hóa xa lại khôi phục thanh tú nữ hài bộ dáng, nàng hai tay dâng lục cảnh mặt. Đội trưởng, nhìn xem đi, ta đem sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, từng cái lệnh các ca làm các ngươi đều hài lòng thế giới. Cho nên A, đội trưởng, trở thành ta một bộ phận đi. Lục cảnh nhắm mắt lại, tật lực A hắn thật đã tận lực, đem tất cả có thể sử dụng đạo cụ đều đã vận dụng nói đến cũng coi là hắn tự tay sáng tạo ra trước mắt hoa xà đại ca ca Ừm ngủ say đi chống trai lĩnh vực trong thế giới chống rông xuất hiện một đứa bé một cái ôm con rối hải tử hoa xà đống nhiên ngã xuống đất trong nháy mắt đã mất đi tất cả ý thức hoa xà không biết mình là lúc nào thanh tỉnh nàng có chút mê mang nhìn qua bốn phía phát hiện mình còn ở vào lĩnh vực ở trong mà lục cảnh ngay tại nàng cách đó không xa bong nhien nga xuong đat trong nhay mat đa mat đi tat ca y thuc hoa xa còn ngồi một đứa bé trai hoa xà không để ý đến tiểu năm hải đưa tay liền muốn chụp vào lục cảnh hoàn thành sau cùng thuận vệ lục cảnh chậm rãi mở hai mắt ra Ngay tại một sát na này ở giữa, nguyên bản còn khí thế hung hăng hóa xà đột nhiên giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, toàn bộ thân hình đều cứng ở tại chỗ. Chỉ gặp cái kia một mực nhắm chặt hai mắt thiếu niên, giờ phút này chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc quang mang giống như là núi lửa phun trào bỗng nhiên từ trong mắt của hắn phun ra ngoài. Đạo kim quang này là như thế lóa mắt cùng nóng bỏng, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều thiêu đốt hầu như không còn. Hóa xà cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua đạo kim quang kia, hoàn toàn không cách nào động đậy nàng cảm giác được một cố cường đại mà kinh khủng lực lượng chính xuyên thấu qua thiếu niên con người thẳng tắp bắn về phía tự mình cái kia cô nóng rực cảm giác giống như muốn đem linh hồn của nàng cũng cùng nhau đốt cháy rơi đồng dạng. a rốt cục hóa xả cũng chịu không nổi nữa loại này đáng sợ cảm giác các bách phát ra một tiếng gào thét tham thiết nhưng mà vô luận nàng dây rủi như thế nào gầm rú đều không thể thoát khỏi cái kia đạo chăm chú khóa chặt lại nàng kinh quang lục cảnh loạn trà loạn trọng mà đứng lên hắn có chút mê mang mà nhìn mình ta ta là ai ta ở đâu ẩm ấm long ba lĩnh vực thế giới sụp đổ thế giới hiện thực hiện tại là hoa hạ thủ đô thời gian chín điểm năm phân tất cả chúng ta đều có thể thấy rõ trước mắt phiến khu vực này đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi nguyên tố loạn lưu bên trong côn bạo lực lượng nguyên tố đụng vào nhau xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ đã tạo thành một cái làm người sợ hãi năng lượng ngụ dù mạ kỳ từ trước mắt tình huống đến xem cỗ này đáng sợ loạn lưu rất có thể sẽ giống như bệnh dịch cấp tốc lan quan quanh o cung mot cho đa tao thanh mot cai lam nguoi so hai nang luong vu du ma ky tu truoc mat tinh huong đen xem co nay đang so loan luu rat co the se giong nhu benh dich cap toc lan tran ra cho đến bao trùm toàn bộ rộng lớn hoa hạ đại điện một khi như thế hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi hiện tại chính phủ đang suy nghĩ biện pháp phóng viên đông nhiên thân thể bị thổi làm hướng về sau bay đi ngay tại không trung cái kia phiến loạn lưu trung tâm ba đạo thân ảnh xuất hiện hóa xà mở ra nó cái kia giống như thâm viên đồng dạng miệng lớn một cô cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hai trong nháy mắt phun ra ngoài cô năng lượng này mang theo hủy thiên diệt địa chi thế của tới nó quăng mang chói lóa mắt phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ trong đó những nơi đi qua không khí bị xé nứt không gian cũng theo đó vặn vẹo biến hình phát ra trận trận chói hai tiếng oanh minh hết thẻ trung quanh đều tại cái này năng lượng kinh khủng trùng kích vào run dày băng liệt phản phất ngày tận thế tới lúc cảnh chỉ là đứng ở không trung kich vao du day nhìn hướng mình bọn tới nhin huong minh vot lượng đi chết đi theo ba chữ này từ trong miệng phun ra năng lượng trên không trung tiêu tán chỉ nghe một tiếng thê lương đến cực điểm kêu rên bóng bỗng nhiên vang lên vang vọng đất trời ở giữa hóa xà gặp trước nay chưa từng có trọng thương nó cái kia dung hợp vận mệnh chi thần bạch trạch cùng lấy ngàn mà tính ma vật thân thể giờ phút này lại cũng không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng này xung kích bắt đầu dần dần nước toát ra đầu tiên vỡ vụn chính là nó tráng kiện mà cứng cỏi xương cổ từng đoạn từng đoạn địa nổ tung phản phất liên tiếp kinh thiên động địa pháo tiếng vang triệt vỡ tiêu ngay sau đó Cái kia nguyên bản so trên thế giới bất luận một loại nào đã biết cứng rắn nhất vật chất đều muốn kiên cố mấy lần bộ phận cơ thịt, cũng giống là bị một cố vô hình cự lực sinh sinh xé rách ra đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc xé rách. Máu tươi như suối trào phun ra, rơi xuống nước tứ phương. Nguyên tố loạn lưu biến mất. Lục cảnh mê mang mà nhìn xem một phía. Ta là ai? Ta ở đâu? Ông tính, đem ống kính nhắm ngay phía trên. Đó là ai? Là giác tỉnh giả sao? Bộ thứ nhất xong,